khẳng định, ngươi xem cái nào người đứng đắn 40 tuổi còn không kết hôn a. Tiểu Lê cho nàng phát tin tức, Diêu tỷ tỷ vẫn luôn ngủ không được, ngồi ở ban công phát lốc, hạ nửa tháng điên cuồng đau đầu, an thuốc giảm đau cũng chưa dùng, ta sợ nàng có việc. Khương Đàm im lặng, Diêu Phiến trạng thái so nàng tưởng tượng càng kém, phòng trừng trong lòng cất giấu rất nhiều sự còn chưa nói. May mắn, buổi sáng Lục Nghiêu liền phát tới tin tức, Diêu Phiến nổ đẻ phù cổ, cổ cứng chữa trị, Khương Đàm cùng hắn cùng đi tìm Diêu phiến. Mở ra nổ đẻ phù Diêu phiến thấy được tiên ma danh lục tồn cảo, ngày tự nhiên so lâm minh đức phát biểu ngày sớm đến nhiều. Lục nghiêu cao hứng, phát ra đi, làm mọi người xem xem lâm minh đức sắc mặt. Đại gia chờ mong nhìn diêu phiến, diêu phiến cả đêm không ngủ, sắc mặt trắng bệnh, thưa giả nói, hữu dụng sao. Lục nghiêu, đương nhiên là có dùng A, này liền có thể lên án hắn bắt người bản thảo. Khương đàm, diêu phiến, ngươi có phải hay không có cái gì băn khoăn. Diêu phiến im lặng. Khương đàm thở dài, nàng mở ra lâm minh đức bậy Nói, ta ở hắn ấy bộ thượng thấy được hắn ảnh trụ, hắn nguyên danh kêu lâm có đức có phải hay không? Ta có thể nói cho ngươi, phía trước hắn đi tìm ta, khi đó hắn khả năng liền tưởng đối phó ngươi. Ngày hôm qua, nghe riêu phiến nói xong, Khương Đàm liền nhớ tới cái kia lâm có đức, đi tra xét, quả nhiên, lâm có đức chính là lâm minh đức, cho nên, lâm minh đức tưởng mua phủ đối phó hẳn là riêu phiến. Hai nạn xe cộ nói không chừng chính là lâm minh đức kế hoạch, nếu không phải Khương Đàm cấp riêu phiến họa trừ tà ph Phỏng chừng Diêu Phiến hiện tại còn trọng thương nằm viện. Một phương diện Vu Hám Diêu Phiến sao chép, một phương diện lại hại Diêu Phiến trọng thương, không có thời gian lý chuyện này, Lâm Minh Đức nhưng thật ra đánh hảo bản tính. Nghe Khương Đàm nói kia sự kiện, Diêu Phiến cắn răng, "Hảo, ta phát." Lục Nghiêu, "Không ngừng muốn phát, còn có cáo hắn, không, có việc gì, ta cho ngươi cung cấp luật sư." Nàng lập tức mở ra nổ tệp phục, đem chứng cứ tổn hảo phóng đi lên, đã phát một cái hồi bù 7 năm trước, ta bắt đầu rồi lần đầu tiên sáng tác. Nàng đem chính mình cùng lâm minh đức sự tình nói một lần, cuối cùng nói, đây là ta trải qua, thực xin lỗi, ta quá yếu đuối, vẫn luôn không dám nói. Mới vừa phát ra đi, chuyện này liền thượng hót xệ ấp, riêu phiến đáp lại sao chép. Mọi người chính mắng ở cao hứng, lập tức đi vào xem, vừa thấy, liền kinh sợ. Riêu phiến chính là có chứng cứ, mọi người xem lúc sau, nghị luận không ngừng. Không thể nào, xoay ngược lại, này hai quyển sách thế nhưng đều là riêu phiến viết. Ta còn là tương đối tin tưởng. Diêu phiến văn phong cùng tiên ma danh lục phi thường giống. Ta vẫn luôn kỳ quay đâu, Lâm Minh Đức viết 2 buồn, bán hai buồn bản quyền, tránh như vậy nhiều tiền, vì cái gì không biết Nguyên lai like hắn là không biết ra được tới A. Đúng vậy, này 6 năm tới Lâm Minh Đức không có bất luận cái gì tác phẩm. Các người nói sai rồi, Lâm Minh Đức vẫn là phát quá một bộ tác phẩm, thành tích quá kém, viết mười mấy vạn tự liền hóa. Ta xem qua, dám cho không kêu, hành văn kỳ kém. Mọi người đã không sai biệt lắm tin. Trịnh đạo thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở trong đàn không được khích lệ hương đảm đám người lợi hại, làm việc hiệu suất cao, còn đem diêu phiến kéo vào đàn. chính đạo, ha ha, ta xem tiên ma danh lục làm sao bây giờ, cái này kịch xem như phế đi. Luôn là tìm chúng ta cha, xứng đáng. Lục nghiêu, chính đạo, tiên ma danh lục cũng là diêu phiến tác phẩm. chính đạo, Nga, đã quên, chắc không được đâu, cải biên so nguyên tắc kém nhiều như vậy, riêu phiến, mau thưa kiện, lấy về bản quyền. Nhìn đến hồ sơ ở thời điểm, Lâm Minh Đức tâm trầm xuống, chờ nhìn đến giao phiên chứng cứ thời điểm, hắn luôn uống. Đích xác, hắn trộm giao phiến bản thảo. Giao phiên yếu đối sợ phiên phức, lại có nhược điểm ở trong tay hắn, không dám nháo. Hắn chính là biết nàng tính tình, mới không chỗ nào cố kỵ nói nàng sao chép. Dương Tiên Ma danh lục nằm liệt giữa đường, tiên vực kỳ duyên lửa lớn thời điểm, hắn liền ở kế hoạch chuyện này. Tiên vực kỳ duyên lửa lớn, giao phiên nhất định sẽ đã chịu coi trọng, rất nhiều người sẽ tìm nàng viết bản thảo. Nàng giá trị con người sẽ càng ngày càng cao, kiếm được tiền càng ngày càng nhiều, nắm giữ càng nhiều nhân mạch. diêu phiến có tiền có nhân mạch, vạn nhất tưởng trả thù hắn đâu. Lâm Minh Đức biết rõ, có tiền có nhân mạch có thể làm rất nhiều sự, cũng làm người càng thêm có nắm chắc, hắn không thể làm diêu phiến lên. Hắn cần thiết muốn đem riêu phiến áp xuống đi. Vì thế, một phương diện, hắn tìm huyền học đại sư cách làm, nghị cách làm diêu phiến hết thời. Về phương diện khác, hắn phát thông bản thảo nói diêu phiến sao chép, đem tiên bực kỳ duyên áp xuống đi Hắn thậm chí tìm người lái xe đâm Diêu Phiến. Dựa theo kế hoạch của hắn, Diêu Phiến trọng thương nằm viện, không rảnh bận tâm sao chép sự, chờ nàng thương hảo, sao chép đã ván đại đóng thuyền, thử hỏi, ai sẽ tìm một cái sao tử biên kịch? Hắn phát thông bản thảo nói tiên bực kỳ duyên sao hắn, còn có thể có tiên bực kỳ duyên nhiệt độ, một công đôi việc. Nào biết, lần này Diêu Phiến bỗng nhiên kiên cường đi lên, còn tìm tới rồi chứng cứ. Nhìn cái kia chứng cứ, Lâm Minh Đức gấp đến độ hắn đều sụp dưới. Hắn rõ ràng đem ổ cứng số liệu hủy hoại, đều qua nhiều năm như vậy, Diêu Phiến như thế nào chưa trị. Nóng nảy nửa ngày, hắn cấp Diêu Phiến gửi bổ phát tin nhắn, "Diêu Phiến, chúng ta tâm sự." Hắn gửi tin tức thời điểm, Diêu Phiến đang ở cùng Khương Đàm đám người ở bên nhau, Quách Quỳnh đoạt lấy đi cấp Lâm Minh Đức về tin tức, "Liêu Cái dám, tòa án thấy." "Lâm Minh Đức, Diêu Phiến, chúng ta rốt cuộc nam nữ bằng hữu một hồi, ngươi không cần làm được quá tuyệt." "Quách Quỳnh, ngươi cũng biết không thể làm quá tuyệt ta, Thiếu đạo đức ngoạn ý nhi. Lâm Minh Đức, Diêu Phiến, chúng ta cắt nhường một bước. Quách Quỳnh, không được, tưởng mở Lâm Minh Đức, Hảo, Diêu Phiến, ngươi chờ, đây là ngươi bước ta. Quách Quỳnh, ai ra tiểu tử ngươi còn sẽ nảy sinh ác độc. tới A, Diêu Phiến cấp không được, vẫn luôn tưởng ngăn cản Quách Quỳnh. Khương Đàm hỏi, Diêu Phiến, ngươi có phải hay không sợ cái gì? Diêu Phiến sắc mặt tái nhận, không nói một lời. Khương Đàm thở dài, đến, lại gì đều không nói, cũng không biết nàng có cái gì bí mật. May mắn nàng lại chuẩn bị, mặc kệ cái gì bí mật, Lâm Minh Đức đều phát không ra đi là được. Diêu phiến khẩn trương nhìn Lâm Minh Đức bởi bù, chỉ chốc lát sau, Lâm Minh Đức đã phát một cái bởi bù, tiên ma danh lục là ta tác phẩm. hắn viết nói, 7 năm trước, ta cùng Diêu phiến là nam nữ bằng hưu, nàng kia đoạn thời gian bị trầm cảm chứng, ta một bên chiếu cố nàng, một bên viết tiểu thuyết kiếm tiền. Tiên ma danh lục chính là khi đó viết, sau lại, bệnh của nàng hảo, đề ra chia tay, vô luận ta như thế nào giữ lại đều không được. Ở nàng di động, ta phát hiện nàng cùng người khác lịch sử trò chuyện, thực lộ liêu, nàng xuất quỹ, vì thế, ta chỉ phải đồng ý chia tay. Rời đi nàng phía trước, ta cũng không có xóa bỏ đặt ở nàng nổ kẻ tục hồ sơ. Không nghĩ tới, ta đối nàng tín nhiệm, thế nhưng thành công kích ta công cụ. Lặp lại lần nữa tiên ma danh lục là ta viết. Nhiều năm như vậy, Lâm Minh Đức có không ít thư phấn, hắn quán sẽ diễn trò, vẫn luôn cùng thư phấn tốt đẹp hô động, rất nhiều người đối hắn trung thành độ rất cao, nhìn hắn lấy bồ liền tin lập tức sôi nổi tỏ vẻ duy trì. Ta tin tưởng Lâm Minh Đức, nếu tiên ma danh lục là Diêu Phiến viết, đều 6-7 năm, nàng như thế nào vẫn luôn chưa nói quá. Diêu Phiến thật là lấy oán trả ơn, Lâm Minh Đức đối nàng như vậy hảo, giúp nàng trị hết bệnh, nàng thế nhưng xuất quỹ, loại này nhân phẩm viết đến ra tiên ma danh lục sao. Ta tin tưởng Lâm Minh Đức, cái kia hồ sơ không thể thuyết mình cái gì. Nếu thật là nàng viết, lúc ấy vì cái gì không cần chính mình thân phận chứng đăng ký bức danh. Đúng vậy, Diêu Phiến không thể tin. Như vậy vừa nói, những người khác cũng hoài nghi riêu phiến. Vốn dĩ chính là, ai như vậy ngốc, không cần chính mình thân phận chứng, ngược lại dùng bạn trai thân phận chứng đăng ký bức danh. Riêu phiến cùng Lâm Minh Đức là nam nữ bằng hưu, xài chung nổ tệ phục thực bình thường. Quách quỳnh nhìn, khi không được, quá không biết xấu hổ, ghê tởm. Lục yêu, này không phải đổi trắng thay đen à, quả nhiên cực phẩm thế giới chúng ta người bình thường vô pháp tưởng tượng. Khương đàm chuyển hướng riêu phiến, Lâm Minh Đức lại nói dối. Diêu phiến thân mình hơi hơi phát run, trong ánh mắt có nước mắt, ta không có, ta không có suất quỹ, Lâm Minh Đức hắn vẫn luôn thích nói dối, hắn, hắn còn sẽ nói bậy, Khương Đàm người giúp giúp ta. Khương Đàm hỏi, người sợ cái gì? Diêu phiến rơi lệ, giúp ta, Khương Đàm, hắn còn sẽ nói bậy. Quách Quỳnh bỗng nhiên kêu lên, Lâm Minh Đức lại đã phát một cái hủy bù. Quả nhiên, lại một cái hủy bù xuất hiện, kỳ thật, ta vẫn luôn không nghĩ nói, Diêu phiến nàng có bệnh trầm cảm, còn có điểm tố chất thần kinh. Thường xuyên cuồng loạn cùng ta cãi nhau, này đó cùng nàng khi còn bé trải qua có quan hệ, nàng khi còn nhỏ bị người. Quách Quỳnh têu to, ghê tởm. Thức mau, nàng lại kêu, gì, không có. Hắn xóa. Lục Nhiêu cười lạnh ta cho hắn xóa, xóa bỏ phía trước còn giúp hắn chụp hình sao lưu, lưu chứng cứ cáo hắn biểu đạt. Khương Đàm gật đầu, đây là nàng cùng Lục niêu thương lượng tốt. Lục Nhiêu hacker kỹ thuật có đôi khi vẫn là rất hữu dụng Lâm Minh Đức lại đã phát hai điều giống nhau. Mỗi lần đều là dây xóa. Hắn kỳ quái, lại đã phát một cái, Diêu Phiến nàng có bệnh trầm cảm, cùng gia đình nàng có quan hệ, trong nhà nàng trọng nam khinh nữ, nàng có ba cái đệ đệ, thời trẻ nàng kiếm được tiền đều hoa ở đệ đệ trên người, lần đó nàng phạm bệnh trầm cảm, là bởi vì trong nhà thúc dục nàng gà chồng, làm nàng gà cho địa phương một cái tăng ngẫu 50 tuổi lão nhân, đổi lấy kết sủ lễ hỏi, là ta đem nàng cứu ra, nàng không có một xu tiền, đều là ta cung nàng ăn trụ. Khương Đàm, xóa lục nghiêu, hào lặc hắn thành thạo đem Lâm Minh Đức thiệp lại xóa. Diêu phiến nước mắt lưu cái không ngừng, Khương Đàm quay đầu lại xem nàng, ngươi còn sợ Lâm Minh Đức nói cái gì. Diêu phiến lắc đầu. Khương Đàm, ngươi không nghĩ nhìn đến, chúng ta đều sẽ cho ngươi xóa sạch sẽ, bất quá, sở hữu này đó đều không phải ngươi sai, ngươi không cần sợ người khác biết. Quách Quỳnh liên tục gật đầu, đúng vậy, ta chỉ biết cảm thấy những người đó đáng giận. Lâm Minh Đức lại ở phát huệ bù, lại là vừa rồi cái kia. Lục Niêu vừa muốn động thủ, Diêu phiến lao đem nước mắt, bỗng nhiên nói: "Không cần xóa, ta chính mình tới." Nàng chính mình đã phát một cái hơi bù, đúng vậy, ta nguyên sinh gia đình là không tốt, cha mẹ trọng nam khinh nữ, vì ba cái đệ đệ thậm chí bức ta gả cho không thích hợp người, bọn họ áp ta thân phận chứng cùng thẻ ngân hàng, ta ở xu đều không dưới tình huống chạy ra tới. May mắn một cái vong hiếu trợ giúp ta, ta tạm thời có chỗ ở. Ngay từ đầu, ta viết ngắn kiếm tiền, đem vong hiếu tiền cho ta mà còn, cũng dần dần có ổn định sinh hoạt." Lúc này, Lâm Minh Đức mới xuất hiện. Khi đó hắn mới là chân chính chia làm đều không, liền trụ địa phương đều không có, hắn nói dối, vẫn luôn là ta dưỡng hắn. Diêu phiến viết rất nhiều, nàng hành văn hảo, mọi người xem đến chùa xót lại đau lòng. Ta chạm diêu phiến, Lâm Minh Đức ba hoa chích tròe, không một câu nói thật. Ai, không nói cái khác, các ngươi nhìn xem hai người hành văn, tiên ma danh lục càng như là ai viết. Vừa rồi Lâm Minh Đức vẫn luôn bóc diêu phiến bết xẻo ta liền nhị, thật không giống nam nhân. ha, ha. Đại gia chú ý tới không có, vì cái gì tiên ma nằm liệt giữa đường? Bởi vì Lâm Minh Đức sửa lại rất nhiều a, hắn muốn biểu đạt trung tâm căn bản cùng nguyên tắc không giống nhau. Cũng có người bán tín bán nghi, mặc kệ nói như thế nào, giao phiến vẫn là không có chứng cứ chứng minh tiên ma là nàng viết. Cãi nhau chiếm đa số. Khương Đàm nhìn nửa ngày, túi đầu dùng di động cho người ta gửi tin tức. Lâm Minh Đức còn ở phát ấy bổ nói bậy, mỗi một lần đều bị Lục Nghiêu dùng hacker thủ pháp xóa rớt. Quen quỳnh phát sầu, tổng như vậy cũng không phải biện pháp Lâm Minh Đức trả đũa, trong máy tính bản thảo cũng vô pháp đương chứng cứ, làm sao bây giờ à? Diêu phiến thở dài, ta đã sớm cảm thấy không được, Lâm Minh Đức quá giảo hoạn. Khương Đàm, ai nói không được, chúng ta còn có chứng cứ. Lục Nhiêu kinh hỉ, chúng ta còn có cái gì chứng cứ. Khương Đàm nói, ta đã tìm người đi đóng dấu Diêu phiến cùng Lâm Minh Đức 7 năm trước tin nhắn lịch sử cho chuyện, bên trong hẳn là có chứng cứ. Lục Nhiêu, không thể nào, 7 năm trước. Tuần không được lâu như vậy. Khương Đàm mỉm cười. Xảo, thật đúng là tồn lâu như vậy." Nàng một mặt nói, một mặt cấp giêu phiến đã phát mấy chương truyện hình, giêu phiến mở ra nhìn nhìn, đôi mắt trợn tròn, "Khương Đàm, đều lâu như vậy, ngươi như thế nào tìm được?" "Cái gì cái gì?" Lục Niêu thỏ qua tới xem, "Chấn động, loại này ký lục không phải chỉ bảo tồn nửa năm sao? Chẳng lẽ đây là ngươi huyền học đại sư vi lực?" Khương Đàm cho hắn một cái xem thường, "Trùng hợp mà thôi, liền cái này tồn xuống dưới." Nói thật, nàng còn không có cơ hội dùng huyền học thủ đoạn đâu. Lục Nhiêu bội phục đến không được, cho nên, Khương Đàm ngươi vẫn luôn định liệu trước có phải hay không. Khương Đàm, đương nhiên, liền tính cái này chứng cứ tìm không thấy cũng chưa quan hệ, ta có biện pháp làm hắn nói thật, bất quá, có thể sử dụng pháp luật thủ đoạn, vẫn là trước dùng pháp luật thủ đoạn tương đối hảo. Chụp hình thượng là Diêu Phiến cùng Lâm Minh Đức đã từng tin nhắn ký lục. Lâm Minh Đức vừa mới dọn đi thời điểm, Diêu Phiến tìm hắn muốn quá bản quyền, hai người thông qua tin nhắn câu thông rất nhiều, khi đó, Lâm Minh Đức không như vậy phòng bị. Ở tin nhắn thượng cái gì đều nói, để lại không ít chứng cứ. Đáng tiếc, khi đó riêu phiến không hiểu, căn bản không lưu lại. Khương đảm từ ngày hôm qua liền lưu ý chuyện này, nàng cố ý hỏi 7 năm trước riêu phiến cùng Lâm Minh đức số điện thoại, làm hoác đại sư tìm người hỗ trợ. Hoác đại sư nhân mạch nhiều quảng A, thực mau tìm người. Nói như vậy, loại này ký lục chỉ tồn nửa năm, xảo, Diêu phiến bọn họ kia phê dãy số sẻ vở phong ấn, ký lục cũng liền bảo tồn xuống dưới. Hoặc đại sư cũng chưa nghĩ đến có thể như vậy xảo. Quách Quỳnh Thế Diêu Phiến đem tin nhắn câu thông ký lục chụp hình đã phát đi lên, dây lên hot xe ấp, Diêu Phiến Lâm Minh Đức cầu thông ký lục. Mọi người đối diện cái này bắt quái cảm thấy hưng thú đâu, không ít người đi xem, kết quả liền thấy rõ chụp hình thượng lịch sử cho chuyện, còn rõ ràng biểu hiện thời gian là 67 năm trước, nội dung như sau. Diêu Phiến, Lâm Minh Đức, người tưởng chia tay ta không ý kiến, chính là tiên ma danh lục là ta từng câu từng chữ viết ra tới. Ngươi muốn còn trở về. Lâm Minh Đức, ngượng ngùng Nga, tiểu thuyết là ta đổi mới đi lên, chính là ta. Diêu phiến, ngươi quá vô sỉ, ta thật là mắt bị mù. Lâm Minh Đức, ha ha, vậy ngươi đi xem mắt đi. Diêu phiến, hảo, ngươi chờ, ta lập tức đem chuyện này phát đến trên mạng. Lâm Minh Đức, tùy tiện, bất quá, ngươi có chứng cứ sao? Bản thảo ta thiêu, ổ cứng ta hủy hoại, ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh quyển sách này là ngươi viết. Diêu phiến, ngươi, Lâm Minh Đức, nếu không như vậy, ngươi giúp ta lại viết hai quyển sách, ta còn đương ngươi bạn trai thế nào? Lâm Minh Đức, riêu phiến, thông minh điểm liền nhận mệnh đi, nếu ngươi dám đem chuyện của chúng ta phát lên trên mạng, ta liền đem chuyện của ngươi cũng phát lên trên mạng, các vong hưu thích nhất bắt quái, ngươi ngắm lại, bọn họ sẽ đối với ngươi trải qua khoa tay múa chân, hùng hùng hổ hổ, ngươi chịu được sao? Tấm tắc, lấy ngươi tinh thần trạng thái, ta thật sợ ngươi nhảy lầu. Lâm Minh Đức, Nga, đúng rồi, ta có tiền Có thể mua thủy quân, muốn cho bọn họ măng cái gì liền mắng cái gì, người muốn nghe sao? Quách Quỳnh nhìn đều tức điên, riêu phiến, lúc ấy ngươi như thế nào không lưu chữ cái này? Cái này có thể đương chứng cứ. Riêu phiến thở dài, lúc ấy không thể tưởng được này đó, hơn nữa khi đó ta lại phát bệnh, trạng thái không được tốt, liền nghỉ ngơi một năm, cũng nhận mệnh. Lúc yêu, hảo, này đó đều có thể đương chứng cứ, có thể thưa kia. Riêu phiến ký lục một phát đi lên, mọi người đều kinh ngạc. Đây là thật sự. Lâm Minh Đức như vậy vô sỉ. Đáng giận tâm hư ta, khi đó liền biết tìm thủy quân mắng chửi người, hắn đích xác làm như vậy, trước hai ngày mắng riêu phiến phần lớn là thủy quân. Ngư A, nay thật là tin nhắn câu thông ký lục, Lâm Minh Đức xong rồi. Diêu phiến lại đã phát một luật sư hàm chụp hình, Lâm Minh Đức đối bản nhân vu hãm cùng với biệu đặt hành vi, ta đem dư khởi tố. Chương 40-040 Riêu phiến cùng Lâm Minh Đức tin nhắn câu thông ký lục đồ thả ra đi lúc sau, một mảnh nhiệt nghị. Lập tức liền thượng hot xệ ấp, Diêu Phiến khởi tố Lâm Minh Đức, còn có một cái cực phẩm cha Nam Lâm Minh Đức. Diêu Phiến chứng cứ quá đầy đủ, mọi người không thể không tin, ở cực phẩm cha Nam Lâm Minh Đức hot xệ ấp hạ, một mảnh tiếng mắng. Lần đầu tiên thấy như vậy ghê tẩm cha Nam, ăn cơm mềm, đoạt nhân ra bản quyền, đoạt nhân ra danh khí, còn trả đua nói nhân ra sao chép, thật là vô sỉ cực kỳ. Hắn biết Diêu Phiến có bệnh trầm cảm, còn cố ý làm thủy quân mắng chửi người, hắn chính là tưởng bức tử Diêu phiến, quá áp độc duy trì giêu phiến cáo Lâm Minh Đức. Có một ít tiên ma danh lục thư phấn cũng chịu không nổi. Theo ta được biết, tiên ma danh lục bán không ít bản quyền phí, Lâm Minh Đức dựa vào này đó tiền mua căn phòng lớn, khai khách sạn lớn, thay đổi bảy tám cái bạn gái tham gia các loại giao lưu hội, còn đi giàng bài, này 6 năm tới phong cảnh vô hạn, này đó buồn hẳn là thuộc về giêu phiến. Lâm Minh Đức trộm há ngăn là hai quyển sách bản quyền. Hắn không ngừng trộm hai quyển sách bản quyền, còn trộm đi nguyên bản thuộc về giêu phiến hết thảy. Cẩn thận tưởng tượng Thật sự quá ghê tởm, duy trì diêu phiến cáo Lâm Minh Đức. Lâm Minh Đức thật sự luôn cuống, riêu phiến lần này thả ra chính là bằng chứng, hắn vô pháp phiên bản. Lâm Minh Đức lập tức liên hệ riêu phiến, hắn lại cấp riêu phiến phát tin nhắn, riêu phiến, ta sai rồi, người buông tha ta đi, ta đưa tiền, nên cấp nhiều ít ta liền cấp nhiều ít. Diêu phiến trả lời, chờ đợi pháp luật chế tài đi. Lâm Minh Đức nóng nảy, muốn thật sự thượng tòa án, hắn tuyệt đối sẽ thua, nếu hắn thua, này hết thể liền đều xong rồi. Hắn cầu xin, Diêu Phiến, đừng như vậy, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Đòi tiền, ta cấp, muốn người ta cũng cấp. Nghe nói ngươi mấy năm nay vẫn luôn không có nói bằng hưu, có phải hay không còn đang suy nghĩ ta. Chúng ta hợp lại đi. Diêu Phiến khí cười, ngươi không phải đều kết hôn sao. Lâm Minh Đức vui vẻ, ta có thể ly. Quách Quỳnh tức giận đến không được, Diêu Phiến, đừng để ý đến hắn, cùng hắn nói chuyện ngươi không cảm thấy sinh khí sao. Ta tới. Nàng trực tiếp đánh chữ. Lăn ngươi nha đi, cha nam, tòa án thấy. Mở phiên tòa cùng ngày, rất nhiều người chú ý. Mấy ngày này, Lâm Minh Đức nhưng bị mắng thảm, ngẫu nhiên một lần hắn ra cửa, nhìn đến có người đối hắn chỉ chỉ trò trò, hắn thế mới biết, chú ý chuyện này người so với hắn tưởng tượng nhiều đến nhiều. Cuối cùng, tòa án tuyên án, Lâm Minh Đức bồi thường riêu phiến sở hữu tổn thất, bởi vì hắn bị đặt riêu phiến xuất quỹ từ từ, lại nhiều một bút bồi thường, hơn nữa muốn hắn công khai xin lỗi. Mắt xám mày cho Lâm Minh Đức đã phát một cái huýt bù, "Diêu Phiến, thực xin lỗi, thỉnh tiếp thu ta chân thành xin lỗi. Xin lỗi tin chung thừa nhận hắn trộm Diêu Phiến bản thảo, cũng thừa nhận hắn bịa đặt Diêu Phiến xuất quỹ, ký ức những người khác phẩm vấn đề. Hắn xin lỗi tin một phát ra tới, lập tức liền thượng hot search up. Lâm Minh Đức công khai hướng Diêu Phiến xin lỗi. Hot search hạ, tự nhiên lại là một mảnh tiếng mắng. Lâm Minh Đức thân bại danh liệt, Lục Niêu tìm người buộc hắn còn tiền, hắn đành phải bán phòng ở cùng cơm, thiếu tiền cấp Diêu Đêm này đó buổi xong, hắn đã không bao nhiêu tiền. Vừa mới cùng hắn kết hôn tuổi trẻ lão bà cùng hắn ly hôn, cuốn chạy chỉ có tài sản. Lâm Minh Đức hiện tại là chân chính hai bàn tay trắng, cô độc một mình, cùng 7 năm trước gặp được Diêu Phiến khi tình trạng giống nhau như lúc, còn nhiều một cái số danh thanh. Hắn còn chẳng biết xấu hổ dây dưa quá Diêu Phiến, quét quần biết sau, phái người đánh hắn hai lần, có một lần còn kém điểm đem hắn chân đánh gãy, biết lợi hại Lâm Minh Đức không dám lại tìm Diêu Phiến, xám xịt rời đi thành thị này. Vội xong này đó, Khương Đàm lại đi tìm Long Sơn, đem thảo dược di tại một đám, tìm Long Thế núi hiểm trở tuấn, chỉ có một cái đường núi có thể lên núi, Du Minh cần làm người bảo vệ cho sân khẩu, người bình thường liền vào không được. Hôm nay, Khương Đàm mới từ Tìm Long Sơn trở về, liền chạy nhanh thay quần áo đi xem tú. Vận động nhãn hiệu M.U là quốc tế nhãn hiệu, chất lượng hảo giá cả cao, nó người phát ngôn giống nhau là lưu lượng thực tốt nữ tinh, lúc này đây đi tú thỉnh không ít minh tinh. Khương Đàm đuổi tới thời điểm Tú chàng bên trong đã rất nhiều người. Có người dẫn nàng đi vào, vừa vào cửa liền hấp dẫn mọi người ánh mắt. Nàng dáng người cao gầy, xuyên một bộ màu trắng mờ Tân khoản đồ thể dục, chất cái cao đuôi ngựa, có vẻ người sạch sẽ lưu loát, một khuôn mặt như là tự mang mỹ nhan lực kính, ở trong đám người dị thường xuất chúng. MU là quốc tế đại nhãn hiệu, lần này đi Tú là có phát sóng trực tiếp, không ít cảm thấy hứng thú người đang xem, màn ảnh đảo qua, có người phát hiện cương đảm. "Gì? Xuyên sắc đồ thể người là ai?" Quá đẹp. Ngươi liền nàng đều không có biết, nàng là Khương Đàm à, tiên vực kỳ duyên bên trong sắm vai lục huyên linh cái kia. Nga, ta nghe được thật nhiều người đề cử tiên vực kỳ duyên, vẫn luôn không có thời gian đi xem, bên trong diễn viên như vậy xinh đẹp sao. Ta đi xem. Đi thôi đi thôi, nàng lục huyên linh quá đáng yêu, nhìn bảo quản ngươi yêu nàng. Khương Đàm nhìn một lần tú, liền như vậy trong chốc lát, đã kết thúc tiên vực kỳ duyên truyền phát tin lượng lại chướng Lâm Tiểu Yến kinh hỉ nhìn Khương Đàm. Nàng đây là lần thứ hai gần gũi nhìn đến Khương Đàm, lần đầu tiên vẫn là dưới ánh trăng vũ thời điểm, nàng kích động cầm lấy lơn phản, ca ca ca chụp vài bức ảnh, sau đó phát đến chính mình lấy bồ, xem, mới mẹ A Đàm. Ảnh chụp, Khương Đàm mặt mày như họa thanh lệ tuyệt luân, chính nghiêm túc xem tú. Lâm Tiểu Hiến hình ảnh đều là Khương Đàm, có sơn mặt, có đặc tả, mỗi một cái đều đẹp đến không được. Bởi vì nàng phát quá Khương Đàm dưới ánh trăng vũ, thực ra vòng, cho nên, rất nhiều Khương đàm fans chú ý nàng Nhìn đến ảnh chụp, lập tức nhạc nở hoa. Hoa, wow, A Đàm thật xinh đẹp, vẻ mặt nghiêm túc xem tú, hảo ngâm nga. Cái gì? A Đàm ở Mộ U Tú Trưởng. Nàng cũng đi, Mộ U Tú Trưởng mời đều là đương hồng minh tinh a, hảo kích động. Trên lầu ngươi kích động cái gì, nhìn xem nhiệt độ xếp hạng, chúng ta A Đàm đã sớm là nhất đương đỏ được chứ. Rất nhiều người chạy tới nhìn phát sóng trực tiếp. Hiện tại Khương Đàm 팬 rất nhiều, phát sóng trực tiếp, mọi người đã sớm chú ý Khương Đàm, không, có biện pháp Nàng thật sự quá mắt sáng, mặc kệ ở đâu, đều có thể hấp dẫn mọi người ánh mắt. M.U. còn cô y đem màn ảnh cấp đến nàng chỗ đó. Khương đàm M.U. xem tú lập tức thượng hót xệ ấp, đứng đầu chính là Lâm Tiểu Hiến hình ảnh. Người nhiều, lập tức phát hiện không bình thường địa phương. Y tỉ hề, Khương đàm bên cạnh không phải Triệu Gia Gia sao? Này! Triệu Gia Gia cũng khó coi à! Người nói chính là thượng nửa năm vừa mới bầu thành giới giải trí đệ nhất mỹ nữ Triệu Gia Gia. Thật là nàng! Nói như thế nào đâu, là không quá thu hút. Kỳ thật, Triệu Gia Gia coi như mỹ nữ, chính là cùng Khương Đàm cùng khung liền xong rồi, quả nhiên người so người muốn chết hàng so hàng muốn ném hắc hắc. Triệu Gia Gia là nửa năm trước vừa mới hỏa lên, cũng là nhất nữ diễn viên nổi tiếng chi nhất, lấy mỹ mạo sừng, tự nhiên thảo luận độ cũng không thấp. Thảo luận người nhiều, lại hot set up, Khương Đàm Triệu Gia Gia cùng khung. Hot set up, mọi người quan điểm thực thống nhất, bất luận cái gì mỹ nữ đứng ở Khương Đàm bên người đều ảm đạm thất sắc. Triệu Gia Gia bị Khương Đàm so không bằng, thua hoàn toàn. Kỳ thật, Khương Đàm ngồi xuống ở Triệu Gia Gia bên cạnh, Triệu Gia Gia liền cảm nhận được áp lực. Khương Đàm nhan giá trị quá cao, nàng có thể cảm nhận được, từ Khương Đàm ngồi xuống, liền nhiều rất nhiều đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt, còn có ca ca ca ca chủ ảnh thanh, làm đến nàng không thể không ngồi thẳng thân mình, sợ bị so đi xuống. May mà, Khương Đàm chỉ ngồi một lát liền bị người kêu đi rồi, Triệu Gia Gia tối đầu lật xem di động, lập tức thấy được Khương Đàm Triệu Gia Gia cùng cùng Nhìn bên trong hình ảnh, nàng mau tức chết rồi, hỏi nàng đoàn đội, Khương đàm làm. Người đại diện, hẳn là không phải, hot xe ập vị không cao, là bởi vì thảo luận độ đi lên, chúng ta đang ở áp hot xe ập, thực mau liền đi xuống. Chỉ chốc lát sau, hot xe ập đi xuống, triệu ra ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cảm thấy trong lòng hoa một hơi. Xem tú kết thúc, triệu ra ra ra tú trong sân xe, hỏi, chúng ta cùng mở ưu đại ngôn nói thế nào, đã khảo sát vài tháng, khi nào có thể thành. Nàng phát hoảng nửa năm, đã ký không ít nhãn hiệu, đáng tiếc phần lớn nhị Tam tuyến. M.U. là quốc tế xếp hạng rưỡi trước vận động nhãn hiệu, nếu có thể đem M.U. nói xuống dưới, về sau liền có thể nói càng bao lớn nhãn hiệu đại ngôn. Cho nên, nàng vẫn luôn rất coi trọng M.U. M.U. đã khảo sát nàng 3 tháng, nghe nói gần nhất liền có thể cấp cái đại sứ tìn. Nàng người đại diện như mày, phía trước còn hảo, hôm nay bọn họ đống nhiên thay đổi, nói chờ một chút, nghe nói, bọn họ này một tháng vẫn luôn ở liên hệ Vừa rồi M.U. phó tổng liền đem Khương Đàm têu lên đi. Cái gì? Triệu ra ra nổi giận, Khương Đàm tính thứ gì? Chẳng qua là cái ép giá mà nữ nhị, ta chính là đại bạo kịch một phen nữ chủ. Người đại diện ngắm nàng liếc mắt một cái, tiên vực kỳ duyên có thể so ngươi cổ trang kịch hỏa nhiều. Triệu ra ra quay mặt đi căm giận bất bình, hỏa cái gì? Đi rồi cấp chó vận mà thôi. Người đại diện thở dài, Khương Đàm nhiệt độ so ngươi lớn hơn, cơ hội là ngươi 5-6 lần, nếu ngươi là M. U, ngươi tuyển ai? Ai, hiện tại Khương đàm mọi thứ áp ngươi một đầu Rất nhiều tài nguyên đều sẽ ưu tiên nàng Chúng ta có điểm khó khăn Đáng tiếc à, ngươi vừa mới hỏa Đã bị người đẻ ép Triệu ra ra đầy mặt không thoải mái Nàng cổ trang kịch Văn Xuân ở đệ nhất quý bá gia Ở tiên bực kỳ duyên bá gia phía trước Là năm nay nhất hỏa kịch Người đại diện không ngừng một lần nói qua Văn Xuân số liệu thực hảo Phòng chừng có thể làm buồn năm đệ nhất bạo kịch Nàng cũng hút rất nhiều fans Đã từng vào nhiệt độ tiền 10 Đáng tiếc, 9 tháng phân. Tiên vực kỳ duyên ngang trời xuất thế, quét ngang các đại bảng đơn, chiếm cứ đệ nhất danh, đem vãn xuân áp xuống đi, triệu ra ra phèn cũng ở trầm rãi giảm bớt, trong đó không ít bỏ tưởng Khương Đàm. Tưởng tượng đến cái này, nàng liền cảm thấy phiền. Người đại diện thở dài, vốn gì ta tưởng cho người tranh thủ thanh minh chuyện nữ chủ, ai biết kia mặt trực tiếp định rồi Khương Đàm, quá đáng tiếc. Nàng như thế nào như vậy phiền? Triệu ra ra này xinh ác độc, nếu như vậy, đừng trách ta không khách khí. Khương đàm phòng làm việc đã ra lần này. Khương đàm tạo hình đồ, đồ chung. Khương đàm mặt mày như họa tinh xảo vô cùng, ăn mặc màu trắng đồ thể dục, hiên ngang bên trong còn có vài phần tiên khí. Các fan đương nhiên lại là một đống cầu vòng thí. Khương đàm ăn mặc đồ thể dục ghi lại cái video, phát ra. Trong video, nàng nghịch ngợm vẽ một cái phủ, nói, chúc các ngươi xinh xinh đẹp đẹp, mỗi ngày vui vẻ nga. Đây là nàng lần thứ hai vẽ bữa, nàng cấp một đám am hiểu chụp cầu vồng thí fan vẽ cái Mỹ nhan phủ. Có thể cho bọn họ xinh đẹp mấy ngày rồi. Phía trước fans lập tức minh bạch, chạy nhanh ở dưới hồi phục cùng chuyển phát, mỗi người đều bình luận, tiếp phù lạc, tiếp phù lạc, xinh xinh đẹp đẹp, vui vui vẻ vẻ nga. Có tân phấn không rõ, hỏi đại gia đang làm gì, các fan nói phía trước sự, tân các fan cũng bán tín bán nghi chuyển phát. Nàng hiện tại fans lượng rất lớn, nhiều người như vậy chuyển phát, lập tức thượng hot xe ốc khương đảm chúc đại gia xinh xinh đẹp đẹp. Có một ít không phải fans người biết khoảng thời gian trước vận may phụ sự Lập tức cũng đi theo chuyển pháp. Đại gia chính là đổ một cái nhạc A. Triệu gia gia mới vừa trở lại công ty, cỡ lạc mở vừa thấy lại sinh khí, thiết, thần thần thao thao, lòe thiên hạ. Ngươi đại diện nói, ngươi không phải cũng học quá vẽ bừa sao. Nếu không ngươi cũng cấp phèn lục một cái. Triệu gia gia không cao hứng, nàng tính cái gì. Ngươi muốn cho ta học nàng. Nàng này xinh ác độc, khương đàng không phải yêu hòa sẽ ở sao. Ta cho nàng thượng. Buổi tối, Rất nhiều ạc marketing phát cùng cái thông bản thảo, Triệu Gia Gia cùng Khương Đàm đều là dựa vào cổ trang bạo hồng, Triệu Gia Gia càng được xưng là giới giải trí đệ nhất mỹ nhân, mọi người xem xem, bọn họ hai cái ai nhan giá trị càng cao. Xứng đủ là hai chương hình ảnh, một chương là Triệu Gia Gia ma da lự kính hình ảnh, một chương là Khương Đàm đen tuyển còn bị dệ hóa ảnh sân khấu. Phía dưới, Triệu Gia Gia mua thủy quân một thủy bình luận, đương nhiên là Triệu Gia Gia càng xinh đẹp, nàng chính là giới giải trí đệ nhất mỹ nhân. Khương Đàm chỉ tính có chút tư sắc, làm sao có thể cùng Triệu Gia Gia so. Triệu Gia Gia càng xinh đẹp, Khương Đàm lớn lên giống nhau sao. Chính là, không có lự kính Khương Đàm cùng người thường không phân biệt. Triệu Gia Gia thực vừa lòng, còn mua cái hót xệ ấp, Triệu Gia Gia so Khương Đàm xinh đẹp nhiều. Tiểu Lê thấy được, thực tức giận, cấp Khương Đàm xem, nói, Triệu Gia Gia thật không biết xấu hổ, này không phải trói lọi kéo dâm sao. Khương Đàm nhìn thoáng qua không để ý, ngươi quản nàng đâu. tiểu Lê khí bất quá tỉ. Nàng đây là khi dễ chúng ta. Khương Đàm, nàng là ở lãng phí tiền, lại là mua hot xe ợp lại là mua thủy quân. Hoa nhiều như vậy tiền, nàng là có thể so với ta xinh đẹp. Chẳng lẽ nàng muốn mỗi ngày phóng tinh tu đồ, không đóng phim. Người xem đi xem diễn, tự nhiên biết nàng trường gì dạng. Tiểu Lê hoài nghi, thỉ, ngươi có phải hay không vì tỉnh tiền. Ta bỗng nhiên như tới, lâu như vậy, ngươi chưa bao giờ mua hot xe ợp cũng không mua thủy quân. Khương Đàm vẻ mặt đương nhiên, đúng vậy. Ta là tới kiếm tiền, lại không phải tới tiêu tiền. Tiểu Lê vô ngữ, ngươi nhiều tiếp mấy cái đại ngôn, không phải cái gì tiền đều có. Khương Đàm kiên trì mặc kệ, Tiểu Lê chỉ phải mắt không thấy tâm không phiền. Bọn họ mặc kệ, fans nhưng không vui. Khương Đàm hiện tại fans rất nhiều, có người nhìn đến hot sẽ setup cùng marketing thông bản thảo, tức giận dọn về siêu thoại, nhìn xem, hiện tại trên mạng nơi nơi là loại này ngôn luận, ta hết trô nói rồi, cùng A Đàm so cái gì không tốt, một hai phải so nhan giá trị, thật là tự dứt lấy nụ. Bọn tỉ muội các người nói làm sao bây giờ? 15 tuổi năm ấy, có thể làm sao bây giờ? So bái. Thượng. Hót xệ ơ hạ, Khương Đàm các fan thả Khương Đàm các loại mỹ đồ, dưới ánh trăng vũ, xem tú, tiên vực kỳ duyên ảnh sân khấu, ảnh tạo hình từ từ. Còn có người ở phóng video. Khương Đàm mỹ đồ cực có lực sát thương, thả ra đi lúc sau hấp dẫn rất nhiều người. Đây là Khương Đàm. Ta nghe nói qua rất nhiều lần tên, không chú ý nàng, nàng trường như vậy xinh đẹp sao? Nàng có thể so triệu ra ra đẹp nhiều, giới giải trí đệ nhất Mỹ xưng hô có phải hay không nên đổi chủ. Đúng vậy, trước nửa năm vẫn luôn nghe nói triệu ra ra là giới giải trí đệ nhất Mỹ, ta nhìn danh không hợp thật, ít nhất Khương Đàm so nàng xinh đẹp nhiều. Đệ nhất Mỹ như thế nào đều không tới phiên nàng. Cái này hot xệ ợp thế nhưng cấp Khương Đàm dẫn lưu, rất nhiều người đi Khương Đàm người bù, thuận tiện chú ý. Hơn nữa, bởi vì Khương Đàm fan nhiều, ở các gạc marketing cùng hot xệ ợp hạ đều không chế được. Hàng phía trước căn bản nhìn không tới Triệu Gia Gia fence cùng thủy quân. Như thế rất tốt, mọi người rốt cuộc có thể tương đối khương Đàm cùng Triệu Gia Gia, không ít người đều cảm thấy Triệu Gia Gia không phù hợp đệ nhất mỹ tên tuổi. Triệu Gia Gia tức điên, không mang khương Đàm phía trước, nàng marketing thật lâu giới giải trí đệ nhất mỹ cũng không ai phản đối, vùng khương Đàm khén ngược, bọn họ nhất trí yêu cầu đệ nhất mỹ đổi chủ. Nàng tức điên, khương Đàm có tiền a, thật bỏ được mua thủy quân, chúng ta cũng mua, tiếp tục mua. Nàng ngươi đại diện đâu đầu? Theo ta quan sát, giúp hương đàm nói chuyện những người đó không phải thủy quân, là nàng fans. Triệu ra ra không nghe, ta không tin, nàng sao có thể có như vậy nhiều fans. Khẳng định là giả, cho ta tiếp tục mua tán. Người đại diện bất đắc dĩ, triệu ra ra từ đỏ liền kiêu ngạo, ai đều không bỏ ở trong mắt. Nghĩ nghĩ, nàng nói, đúng rồi, du minh cẩn khả năng muốn tham diễn thanh minh truyện đương Nam chủ. Triệu ra ra vui vẻ, thật sự. Du minh cẩn thế nhưng lại muốn diễn phim truyền hình gia phải làm nữ chủ. Người đại diện, nữ chủ định rồi Khương Đàm. Triệu gia ra gia cười lạnh, định rồi thế nào, liền tính là chuột, ta đều có thể đoạt lấy tới, phía trước cảm thấy Thanh Minh chuyện giống nhau, cấp Khương Đàm liền cho, hiện tại sao, ta muốn. Nàng người đại diện gật đầu, hảo, đây cũng là công ty ý tứ, nếu có thể cùng Du Minh Cẩn cộng sự, Thanh Minh chuyện khẳng định bạo, địa vị của ngươi liền ổn. Ngươi tưởng từ Khương Đàm trong tay đoạt Thanh Minh chuyện nữ chủ, phải trước đem Khương Đàm áp một chút, chúng ta đã có kế hoạch Triệu ra gia, gia nghe xong thực vừa lòng, "Hảo, liền như vậy tới, ông nội của ta nhận thức thật phù môn trưởng lão, nàng cho ta cầu vài trợ phủ, đến lúc đó nhất định hữu dụng." Tiểu Lê nhìn đến Fans Khống Bình, lại nhìn đến Khương Đàm tăng cao Fans, nhặc hỏng, "Rồi, ha ha, lần này Triệu ra ra bồi phu nhân có chết bình, nàng cho ngươi phát hắc hốt xệ ấp cho ngươi dẫn lưu, cười chết ta." Liên tiên cực kỳ duyên truyền phát tin lượng đều trướng. Khương Đàm mỉm cười, "Ngươi xem, không cần tiêu tiền đi." Tiểu Lê liên tục gật đầu. Vẫn là nhà ta phèn rưởi hại, bất quá, bọn họ hiện tại chính buồn bực đâu. Khương Đàm kỳ quái, vì cái gì a? Tiểu Lê, bọn họ nói ngươi buôn bán quá ít, mỹ đồ chủng loại quá ít, cũng liền dưới ánh trăng vũ cùng tiên vực kỳ duyên, ngươi nhưng thật ra tham gia quá tổng nghệ, đều là cạnh kỹ loại, hai bộ đồ thể dục xuyên đến cuối cùng, vô cùng đơn giản phổ phổ thông thông, lãng phí ngươi mặt, bọn họ hy vọng ngươi coi trọng hạ chính mình mỹ mạo, nhiều xuyên điểm xinh đẹp quần áo. Khương Đàm hiểu rõ, nga, không thành vấn đề. Ngay hôm sau, Khương Đàm liền mang Tiểu Lê đi mua quần áo, các loại khí chất phong cách quần áo các mua mấy bộ, chất đầy nhà ở. Nàng đông nhiên phát hiện, nàng nhà ở quá nhỏ, bẻ bẻ ngón tay tính tính, nàng quyết định nhanh lên kiếm tiền mua biệt thự. Thức mau, thu tổng nghệ đã đến giờ. Nàng muốn tham gia chính là thiếu niên đủ phong lưu, là một cái nhẹ nhàng du lịch tổng nghệ, Khương Đàm chuẩn bị hai đại dương quần áo, cùng Tiểu Lê xuất phát. Thiếu niên đủ phong lưu cái này tổng nghệ rất thú vị, ở các khách quý gặp mặt phía trước Bọn họ là không biết coi ai, tiết mục tổ cũng không biết, nghe nói bọn họ là tùy cơ rút ra. Khách quý tổng cộng 6 cá nhân, 6 cá nhân sẽ từ 6 cái trong môn ra tới, tiến hành lần đầu tiên gặp mặt. Khương Đàm tới rồi địa điểm, thay đổi một kiện màu trắng trường tụ váy, Tiểu Lê riêng cho nàng quân phát, khoác trên vai, còn cho nàng chuẩn bị giày cao gót. Khương Đàm, đây là du lịch tổng nghệ, Tiểu Lê, quá liều mạng đi. Tiểu Lê, này 6 cá nhân bên trong, khẳng định còn có mặt khác nữ minh tinh. Lần đầu tiên gặp mặt chính là muốn khoe sát. Khương Đàm bất đắc dĩ đặng thượng giày cao gót. Tiết mục tổ nhân viên công tác thấy nàng sững sốt một chút, không tự chủ được khen, Khương tiểu thư thật xinh đẹp. Nàng đem Khương Đàm đưa tới một cái trong phòng, chờ bộ đàm có người thông chi, mới đối Khương Đàm nói, "Hảo, Khương tiểu thư, có thể đi vào." Khương Đàm mở cửa đi tới đại sảnh, từ mặt khác 5 cái trong môn cũng đi ra 5 người. Tiểu Lê mở ra di động xem phát sóng trực tiếp, nhìn đến đại sảnh tình huống kinh hô một tiếng, cùng lúc đó Phòng phát sóng trực tiếp cũng một mảnh kinh hô vết đút khó cỡ, quá xuất sắc. Lần này 6 cá nhân là Khương Đàm, Triệu Gia Gia, hứa Lương, Tàng Tử Dư, Lý Tuấn, Nhạc Thành Lễ. Có người kỳ quái, này như thế nào xuất sắc? Có người trả lời, xuất sắc chính là Khương Đàm. Ha ha, lần này Khương Đàm Nhưng Thảm, bốn bề thụ địch bắt phương Mai Phục A, ta đều hoài nghi, lần này mời khách quý thật là tùy cơ rút ra. Này cũng quá xảo. Không rõ chân tướng người càng nóng nảy. Rốt cuộc như thế nào xảo, như thế nào xuất sắc, ai có thể cho ta nói rõ. Đánh lên tới đánh lên tới, ta tới cấp ngươi giải thích, này sáu cá nhân, Khương Đàm cùng triệu ra ra ngày hôm qua vừa mới đã phát lẫn nhau dâm thông bản thảo, Lý Tuấn đã từng vu hãm Khương Đàm đường tiểu tam, hai người thù hận rất sâu, hứa lương cùng tặng tử dư là thanh xuân tốt đẹp vô hạn thường chú khách quý, phía trước bị Khương Đàm dẫn dắt đá quán khách quý nghiền áp không hề có sức phản kháng, bọn họ lại đều thích Khương Như Nguyệt, tự nhiên không thích Khương Đ Nhạc thành lễ càng xuất sắc, hắn công khai mang quá Khương Đảm ha ha, 5 người đều cùng Khương Đảm có thù hoán, du lịch tổng nghệ khách quý yêu cầu hỗ trợ, Khương đảm thật xong rồi, thập diện mai phục A. Không rõ chân tướng, không hiểu, cũng không nhiều lắm thù A, hơn nữa Khương đảm nhiều xinh đẹp, rất khó có nam sĩ không động tâm. Đánh lên tới đánh lên tới, vậy khó nói lâu, xem nhiệm vụ lần này. Khương đảm đánh giá một chút còn lại mấy người, mọi người hắn huyên, đối mặt nàng thời điểm ha hả cười, tương đương có lệ. Người chủ trì nói, hiện tại tuyên bố chúng ta lần này chủ đề, nữ thần tranh đoạt chiến. Hiện trường có hai vị nữ sĩ, trò chơi sau khi kết thúc, sẽ tuyển ra một vị nữ thần, đúng rồi, nữ thần có thả chỉ có một cái. Triệu ra ra ngoan ngoan hỏi, kiếp như thế nào tuyển đâu? Người chủ trì, mỗi vị nữ khách quý đều có thể lựa chọn đồng đội, dẫn dắt đồng đội hoàn thành nhiệm vụ sau. Đội ngũ chung mỗi người đều có thể đạt được một trường phiếu bầu, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ một trường phiếu bầu, đến cuối cùng. Được đến số phiếu nhiều nhất nữ khách quý chính là buồn kỳ nữ thần. Hứa Lương, Tàng Tử Dư, Lý Tuấn, Nhạc Thành Lệ Vô tay Hảo. Người xem bình luận, gì, có điểm không thấy hiểu A, chia làm hai đội sao. Có người xem minh bạch, ha ha, liền sợ không ai tưởng cùng Khương đàm một đội A. Nếu Khương đàm đội ngũ ít người, liền tính hoàn thành nhiệm vụ đạt được số phiếu đều thiếu. Này nhưng, có điểm không công bằng A. Hải, thiếu niên đủ phong lưu vẫn luôn như vậy, cái gì đều tùy cơ, hết thể xem tiên ý. Khương đàm vận khí kém, có biện pháp nào? Có điểm đáng thương mỹ nữ? Triệu ra ra đã cởi khanh khách hỏi, vị nào nam khách quý đến ta đội ngũ đâu? Hứa lương tặng tử dư cùng Lý Tuấn cơ hồ chăm miệng một lời, ta. Đặc biệt là Lý Tuấn, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ ở sinh tồn tổng nghệ xấu hồ đâu. Hôm nay, hắn đồng nhiên có dương mi thổ khí cảm giác. Khương đàm, nàng vén tay áo ha ha, liền tính trong đội ngũ nàng chỉ có một người, nàng cũng có thể được đến nhiều nhất phiếu bầu. Nhạc Thanh Lễ bỗng nhiên trầm gì gì nói, "Ta đến Khương Đàm đội ngũ. Khương Đàm kinh ngạc nhìn Nhạc thành Lễ. Nhạc thành Lễ diện mạo không tồi, nghe nói bằng cấp thực hảo, ở một cái nổi danh đại học đọc nghiên cứu sinh, là giới giải trí nổi danh học bá. Hắn mới nhập hành 3 năm, hiện tại xem như tương đối hỏa tiểu sinh, đã từng ở một cái tổng nghệ, bị người chủ trì hỏi ghét nhất nữ nghệ sĩ, hắn nói thẳng ra Khương Đàm tên, sau lại ở ấy bổ thượng còn mắng quá Khương Đàm. "Đối, không ngừng mắng quá một lần, lúc ấy hắn còn không thế nào hồng." Đỏ lúc sau nội hàm quá một lần, lại nhanh chóng xóa bác. Toàn bộ giới giải trí cơ hồ đều biết nhạc thành lễ chán ghét Khương Đàm. Đương nhiên, Khương Đàm cũng không làm rõ ràng hắn vì cái gì chán ghét chính mình, nàng cũng không nghĩ làm rõ ràng. Nàng cho rằng, tại đây vài người, trừ bỏ Lý Tuấn, nhạc thành lễ là ghét nhất chính mình, không nghĩ tới hắn thế nhưng còn tuyển đến nàng đội ngũ. Khương Đàm thập phần kinh ngạc, triệu ra ra cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhạc thành lễ, chúng ta không tính bằng hưu sao. Nhạc thành lễ nhìn nàng một cái, tính làm sao vậy, không tính lại làm sao vậy, ngươi trong đội ngũ đã như vậy nhiều người. Còn thiếu ta một cái. Chương 41041 Nhạc thành lễ nhưng luôn luôn này đây độc miệng nổi tiếng, hắn nói chuyện không quan tâm, tương đối ngay thẳng. Đương nhiên đây là hắn ngoại tại biểu hiện ra ngoài, vừa rồi nói chuyện thời điểm hắn cười ngâm ngâm, cũng không tính không cho triệu ra ra mặt mũi Triệu ra ra biệt nữ một chút, cũng cười ha hả nói, Minh mạch Lạp ngươi là cảm thấy ta trong đội ngũ người quá nhiều đúng không? Ta cũng cảm thấy không tốt lắm, nếu không đại gia đều một đều. Lại đi Khương Đàm đội ngũ một cái. Khương Đàm ha hả cười, không cần, hiện tại khá tốt, người nhiều chói buộc. Đạo diễn cũng xua tay, phân đội đã hoàn thành, không thể sửa đổi. Hảo, đại gia xuất phát. Bọn họ lần này du lịch địa điểm là Tân Thành. Tần Thành là cái thành phố du lịch, lái xe qua đi đại khóa yêu cầu mấy cái giờ. Mọi người lên xe, dựa theo ước định, Khương Đàm cùng nhạc thành lễ ở một chiếc xe, triệu gia ra cùng nàng đội ngũ người một chiếc xe Hai chiếc xe là bất đồng không khí, Khương Đàm cùng nhạc thành lễ từng người ngủ, triệu gia ra cùng nàng đội ngũ người chuyện trò vui vẻ. Đến tần thành thời điểm, trời đã tối rồi, mọi người cơm nước xong, từng người về phòng nghỉ ngơi. Đương nhiên, đạo diễn không nhàn rỗi, một đám tìm người nói chuyện thiếm, đến Khương Đàm thời điểm, hắn cười ha hả hỏi, Khương Đàm, ngươi có tin tưởng đoạt được nữ thần sao? Khương Đàm mỉm cười, kỳ thật ta chính là tới chơi, làm hay không nữ thần không sao cả a Đích xác Nàng lần này tham gia cái này tổng nghệ, cho chính mình mục tiêu chính là, đem dương hành lý quần áo đều xuyên một lần, cấp các fan nhiều điểm tư liệu sống. Đạo diễn thần bì nói, kia chúng ta tới kéo bố bao, tam cục hai thắng, ngươi thắng, ta cho ngươi điểm bí mật tin tức. Khương đàm nhúng mày, tới a Nàng thích nhất kéo bố bao, chơi cái này nàng chính là bách chiến bách thắng. 3 3 lần kéo bố bao, Khương đàm thắng, đạo diễn cho nàng một cái phong thư. 3 3 lại ba lần, Khương đàm lại thắng. Đạo diễn lại cho nàng một cái phong thư Đạo diễn cái chán đổ mồ hôi Không đúng à, ta chính là kéo đúa bao cao thủ Như thế nào liền không thắng được ngươi đâu Lại đến một lần Các mê ra ở bên cạnh nhắc nhở Đạo diễn, ngươi đã thua hai lần Cấp cương đàm hai cái phong thư Không thể lại cho Đạo diễn luyệt luyệt tay áo Không được, ta không tin ta không thắng được 3333 lần kéo đúa bao Hắn lại thua rồi Cương đàm cẩn thận đếm đếm Đạo diễn, ngươi trên tay tổng cộng 6 cái phong thư Có phải hay không chuẩn bị một người một cái? Đạo diễn mạnh miệng, không phải. Khương đàm lưu loát mở ra một cái phong thư, mặt trên biểu hiện, che giấu nhiệm vụ một, ngày mai cơm sáng, tìm một cái đồng tính khắc khách quý, làm nàng uy ngươi ăn cơm. Nhiệm vụ hoàn thành, thêm vào đạt được một chương phiếu bầu, nhiệm vụ thất bại, tổn thất một chương phiếu bầu. Khương đàm, nữ khách quý tổng cộng liền hai cái, ý tứ này là nàng đến làm triệu ra ra huy cơm. Không được, chịu không nổi, nhiệm vụ này gian nan lại cảm thấy thẹ Nàng không làm. Nàng tình nguyện không cần cái này phong thư. Đạo diễn có phải hay không hố nàng A Khương đàm, tính, ngươi quá túi bắp, không phải ta đối thủ, ta bất hỏa người chơi. Đạo diễn thất vọng, hảo đi, cho ngươi cái này phong thư, ta đi tìm người khác chơi. Hắn em xuống phong thư, khương đàm đẩy đều đẩy không xong. Phong phát sóng trực tiếp người đều nóng nảy, khương đàm như thế nào không chơi, đem phong thư đều thắng lại đây à, này nhưng đều là phiếu bầu, che giấu nhiệm vụ giống nhau hảo hoàn thành. Có người nói, thôi đi, ngươi không thấy được Khương đảm vừa rồi nhiệm vụ sao. Ngươi cảm thấy hảo hoàn thành. Nơi này duy nhất một cái cùng họ khách quý chính là Triệu Gia Gia, liền nàng kia tính cách, sẽ cho người khác uy cơm. Chỉ có ta ám chọc chọc chờ mong sao. Haha, ha, hai đại mỹ nữ ai? Khương đảm đã mở ra mặt khác hai cái phong thư, nhìn thoáng qua liền phong thượng. Nàng xem phong thư tin tức thời điểm, chỉ có đệ nhất trương không chú ý, làm phong phát sóng trực tiếp vong hưu thấy được, mà sau hai cái người khác không thấy được đem các vong hữu cấp nhảy nhót lung tung. Nàng mới vừa xem xong, Tiểu Lê gửi tin tức, "Tỷ, ngươi nhất định phải được đến này ba cái che giấu nhiệm vụ a, Triệu ra Gia cùng Thắng Đạo Diễn, phòng trừng cũng là ba cái che giấu nhiệm vụ, ngươi đội ngũ ít người, quá nguy hiểm." Khương Đàm kỳ quái, "Được đến nữ thần xưng hô, như vậy quan trọng sao?" Tiểu Lê, "Đương nhiên quan trọng a, Triệu ra Gia ở Đoạt Mở Vũ Đại luôn cùng thanh minh chuyện, rất nhiều người nhìn ngươi đâu, nếu ngươi thua, chờ bị người kéo dẫm đi, còn có Ngươi đã sớm lên hot seat ốc. Phan đội hoàn thành lúc sau, nam khách quý đều thích triệu ra ra thượng hot seat ốc, nam các khách quý đều vây quanh Triệu Gia Gia chuyển, Khương Đàm bị chịu vắng vẻ, Triệu Gia Gia Fans đã vinh váo tự đắc kéo giẫm vài tiếng đồng hồ. Tiểu Lê Hoa một bụng hỏa, lời nói thâm tiếng nói, tỷ, hôn giới giải trí không thể phận, ngươi các fan cũng nghẹn khí đâu. Khương Đàm, hảo, ta đã biết, yên tâm, khẳng định đem nữ thần danh hảo cho ngươi bắt lấy tới. Bên kia, Triệu gia, gia cũng ở cùng người đại diện nói chuyện phiếm. Nàng vừa mới trộm dùng vận may phủ, cùng đạo diễn kéo đua bao thời điểm thắng 3 lần, đem đạo diễn trong tay còn thừa 3 cái phong thư thắng đi rồi, tương đương với nhiều tam chương phiếu bầu. Nàng đang đắc ý đâu, người đại diện tìm nàng. Người đại diện, thương đảng cũng là 3 cái nhiệm vụ, trong đó một cái nhiệm vụ là làm ngươi huy cơm, ngươi để phòng nàng điểm. Triệu ra ra bĩu môi, làm ta huy cơm. Nam mơ, người đại diện, ngươi cẩn thận một chút là được, hiện tại xem ra, chúng ta thập phần có lợi, ngươi trong đội ngủ người nhiều. Tháng một vòng liền có bốn chương phiếu, Khương đàm đội ngũ ít người, tháng một vòng mới hai chương phiếu, nàng rất khó xoay người. Triệu ra ra đắc ý, hư hư, liền ông trời đều giúp ta, thanh minh chuyện ta diễn định rồi. Người đại diện, nhớ rõ, nhất định không cần cho nàng ngủ cơm. Triệu ra ra, biết, ngươi cho rằng ta khở a Sáng sớm hôm sau, căn cứ thông chi, đại gia rời giường sau ở khách sạn nhà An tập hợp. Khương đàm đổi hảo quần áo ra tới, nàng ăn mặc màu đỏ đoạn khoản áo trên. Hạ thân là cùng khoản màu đỏ váy ngắn, dưới chân một đôi màu trắng giày thể thao, tóc hơi hơi cuốn một chút, lên đỉnh đầu biên mấy cái bím tóc, đơn giản thúc ở phía sau, bên má còn có mấy cây toái phát, có vẻ thanh xuân tiếu lệ lại có sức sống. Nàng vừa đi ra tới, liền hấp dẫn mọi người ánh mắt, tàng tử dư nhịn không được kinh hô một tiếng, vê đút hò vê đút, xinh đẹp, triệu ra ra cũng thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng. Liền tính cùng Khương Đàm tồn tại rất lớn cạnh tranh, nàng cũng không thể không thừa nhận, Khương Đàm th liền nàng đều nhịn không được trộm nhìn lại xem triệu ra ra là cái nhang cẩu ánh mắt cực cao nhang cẩu giới giải trí nhiều như vậy tuấn nam mỹ nữ nàng cực nhỏ có cảm thấy đẹp Khương Đàm khiến cho nàng cảm thấy đẹp đặc biệt là Khương Đàm hôm nay trắng phẫn là nàng thích nhất phong cách nàng cũng xuyên cùng loại quần áo màu trắng áo trên cùng hồng nhạt váy ngắn chẳng qua hai người kiểu tóc bất đồng nàng là rũ trên vai đại quần sóng hiện tại tiến vào phát sóng trực tiếp các fan đã sớm suốt ruột chờ, tiến phòng phát sóng trực tiếp Trước nhìn đến hai cái mỹ nữ, sôi nổi tán thưởng. Lần này có nhãn phúc, hai cái đều là đại mỹ nữ. Ta vẫn luôn chờ triệu ra ra cấp Khương đàm uy cơm đâu ha ha. Ta cũng là, ta kích động cả đêm không ngủ, sáng sớm liền nhìn chầm chầm phát sóng trực tiếp. Ui, ta cảm thấy các ngươi bạch kích động, Khương đàm không hiểu quy tắc, nàng uy cơm nhiệm vụ bị rất nhiều người thấy được, triệu ra ra có thể không biết. Đã biết có thể không cảnh giác. Khương đàm nhiệm vụ này chú định thất bại. Ta cũng như vậy cảm thấy. Không biết chờ mong người nghĩ như thế nào, Khương Đàm không hoàn thành nhiệm vụ này. Sáng sớm, người đại diện lại dặn do Triệu Gia Gia, làm nàng ngàn vạn cẩn thận, vô luận như thế nào đều không thể cấp Khương Đàm vì cơm. Vì thế, Triệu Gia Gia đánh 12 vạn phần cẩn thận, cố ý làm tảng tử dư cùng Lý Tuấn phân biệt ngồi ở chính mình hai bên, nàng vững vàng ngồi ở trung gian. Cơm sáng thực phong phú, đều là các khách quý chính mình tuyển, Triệu Gia Gia chú ý dáng người, chỉ tuyển một ly sữa bò cùng mấy khối trưng bí đỏ. Khương Đàm tuyển một ly nước trái cây, hai khối tiểu bánh mì cùng vài miếng thịt nướng, ngồi ở Lý Tuấn bên người. Lý Tuấn không biết Khương Đàm nhiệm vụ, Khương Đàm ngồi xuống xuống dưới, hắn liền bắt đầu thấp hỏng, bên cạnh Khương Đàm trên người tản ra ẩn ẩn thanh hương, làm hắn tâm thần không chừng. Lý Tuấn cầm lấy một ly cà phê, đôi mắt không dám nhìn Khương Đàm, trong lòng lại ở miên man suy nghĩ, như vậy nhiều chỗ ngồi, Khương Đàm như thế nào liền ngồi ta bên cạnh, chẳng lẽ đối ta còn có ý tứ? Như vậy tưởng tượng, hắn tâm càng rối loạn. Tay ru lên, cái ly cà phê theo khỏe miệng chảy xuống tới, tích tới rồi trên quần áo. Khu khu. Lý tuấn khụ vài cái, đứng lên mặt đỏ hồng nói, ngượng ngùng, ta đổi kiện quần áo. Hắn vội vàng rời đi, Khương Đàm đem hắn mâm đi phía trước đẩy, bưng chính mình mâm đĩnh đạc ngồi ở triệu da ra bên cạnh. Khán giả sôi chào. Hoa, muốn bắt đầu rồi bắt đầu rồi sao? Ha ha, Khương Đàm lợi hại A. Triệu da ra cực cực khổ khổ dựng thành trì thành lũy, giống như bất khăm một kích A. Có người rội nước lã. Không rõ các người kích động cái gì. Khương Đàm không hoàn thành nhiệm vụ này. Triệu ra ra nếu ngồi ở hai cái nam khách quý bên cạnh, thuyết minh nàng vẫn luôn để phòng Khương Đàm đâu, nàng không chịu uy cơm, Khương Đàm còn có thể bước nàng. Đối Nga, Triệu ra ra tính tình quật, không muốn làm liền không làm, mới mặc kệ người khác mặt mũi Khương Đàm nhiệm vụ không hoàn thành. Triệu ra ra cũng khẩn trương một chút, theo sau lại thả lỏng, quản nàng đâu, dù sao mặc kệ Khương Đàm nói như thế nào như thế nào làm, nàng đều sẽ không uy nàng. Ừ. Nàng không quá có thể nói, lập chính là e cờ thấp cùng ngay thẳng nhân thiết, nói chuyện làm việc quá mức chút cũng không có gì. Triệu ra ra thẳng thắn sống lưng, xem đều không xem Khương Đàm. Khương Đàm cũng ở làm tâm lý xây dựng à, làm một cái nữ hài vì cơm, quá cảm thấy thẹn, bất quá, nếu tới liền phải nghiêm túc làm, vì một chương phiếu, liều mạng. Khương Đàm quay đầu nhìn Triệu ra ra, phóng nhu thanh âm nói, Gia ra ra, ngươi như thế nào không ăn à. Triệu ra ra đích sắc một ngụm không ăn, nàng vì bảo trì dáng người. Đối ẩm thực nghiêm khắc khống chế, lấy điểm này Trưng Bí Đỏ đều không tính toán ăn xong. Triệu ra ra quay đầu nhìn về phía Khương Đàm, có lệ một câu, lập tức ăn. Nàng sửng sốt một chút, Khương Đàm chính nghiêng đầu nhìn nàng, một đôi mắt thanh triệt giống như một hồ thanh tuyển, trong mắt đen bóng, như là ngâm mình ở trong nước hắc rượu thạch, xinh đẹp đến không được. Đỉnh tiểu cái mũi, hoàn mỹ lăng môi, thanh ngại giống nhau lông mày, giống như bạch ngọc tinh tế ra thịt, đường gương mặt này gần như xuất hiện ở trước mặt thời điểm. Triệu ra ra bỗng nhiên minh bạch cái gì là lệnh người hít thở không thông mỹ mạo. Nàng có trong nháy mắt đích sắc mất đi hô hấp. Khương Đàm cười sáng lạ, người trưng bí đỏ nhìn không tội, ăn ngon sao? Nay cười, Triệu ra gia, gia muốn hôn mê, Khương Đàm thanh âm ôn nhu lại êm hai, tựa hồ có lệnh người thả lòng ma lực, Triệu ra gia, gia ma xôi quỷ khiến giống nhau xoa khởi một khối bí đỏ, đưa tới Khương Đàm trong miệng, người nếm thử. Phong phát sóng trực tiếp người xem nháy mắt bạo phát. Khương Đàm thanh âm hảo nhu hảo hảo nghe a, nàng ở làm nũng sao? Xong rồi, Triệu Gia Gia không có thủ phong tuyến, ngoan ngoan cho người ta huy cơm. Ô ô nếu là ta ta cũng thủ không được à, như vậy đẹp người, nói như vậy êm hài nói, nàng muốn cái gì ta đều sẽ cho nàng. Có người hận sắc không thành thép nói, Triệu Gia Gia như thế nào như vậy không tiền đồ đâu, nhân ra liền hỏi cái bí đỏ, nàng liền chủ động thay người hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Gia Gia Fens, ngượng ngùng nhà ta hài tử xấu mặt, nàng người này là nhan cẩu, đối đẹp người không có sức chống cự. Fans, ha ha Không có việc gì, cực nhỏ có người có thể chống cự được Khương Đàm Mỹ mạo công kích, huống chi nàng còn phong thích làm nũng tuyệt kỹ. Khương Đàm ăn xong rồi bí đỏ, đã bưng mâm cách khá xa xa. Rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ, thuận lợi ngoài dự đoán. Nàng vốn dĩ quyết định đánh bạc ra mặt dày, dùng hết phương pháp, không nghĩ tới như vậy thuận lợi, nàng chẳng qua cười cười, nói chuyện thanh âm mềm nhẹ một ít, Triệu ra ra liền tức vũ khí đầu hàng. Nàng nhẹ nhàng, Triệu ra ra nhưng khó chịu, nàng cầm chính mình lơ ngốc lăng nửa ngày, hồi vừa rồi chính mình hành động. Nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng Nàng vì sao muốn chủ động uy Khương Đàm A Vì sao A vì sao A Nàng đầu góc bị lửa đá Vẫn là chúng ta Làm nàng càng thêm khó chịu chính là Khương Đàm hoàn thành nhiệm vụ liền vui sướng rời đi Vui vẻ ở nơi xa ăn ăn uống uống Xem đều không liếc nhìn nàng một cái Tựa như một cái được đến liền vứt bỏ cha nam Phong phát sóng trực tiếp người xem sung sướng Không được phân tích vừa rồi đã xảy ra cái gì Có người còn đem một đoạn này phát đến nổi bộ thượng Mọi người nhận nghị Chỉ chốc lát sau liền thượng hai cái hot xệ ở Khương Đàm làm nũng tuyệt kỹ, triệu ra ra cấp Khương Đàm vì cơm. Này hai cái hot xệ ở tên dẫn nhân chú mục, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người đi xem. Sau khi xem xong mọi người cảm thấy buồn cười lại thú vị, đều hỏi ở đâu phát sóng trực tiếp, chỉ chốc lát sau, phòng phát sóng trực tiếp liền trên đấy. Tiểu Lê hỏi Khương Đàm, tỷ ngươi thật là lợi hại, ngươi có phải hay không đối triệu ra ra dùng pháp thuật? Khương Đàm, nói bậy, ta liền đối nàng cười cười, gì cũng chưa làm. Quách Quỳnh, ô ô ô, Khương Đàm ngươi đối triệu ra ra cười như vậy đẹp, ngươi đều không đối ta cười. Lúc yêu, ngươi dùng mị hoặc thuật. Khương Đàm, không có, ta thể không có. Nàng cảm thấy hoan uổng, thật sự vô dụng pháp thuật, đối người thường dùng pháp thuật nàng cảm thấy không công bằng, cho nên, ở Tổng Nghệ Trung, trừ phi đối phương trước dùng thủ đoạn, nếu không nàng sẽ không dùng huyền học. Cơm sáng ăn xong, đạo diễn nói, Hảo, trong chốc lát chúng ta đem đi đến chúng ta du lịch trạm thứ nhất. Tần thành hoa cỏ thị trường. Mọi người đều biết, tần thành khí hậu hảo, mùa xuân thời gian tương đối trường, thừa thái các loại hoa tươi, trong chốc lát chúng ta liền đi hoa tươi thị trường nhìn xem, thuận tiện hoàn thành hôm nay nhiệm vụ. a xong rồi. Triệu ra ra bỗng nhiên kêu sợ hãi một tiếng, đánh gây đạo diễn nói. Mọi người nhìn về phía nàng, triệu ra ra hể vải xua xua tay, không có việc gì. Nàng thật đáng buồn, vừa rồi thế nhưng quên làm che giấu nhiệm vụ. Ngày hôm qua, thông qua vận may phủ, nàng thắng đạo diễn. Được đến 3 cái phong thư, bên trong cũng có 3 cái nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có thể thêm vào đạt được phiếu bầu. Trong đó một cái nhiệm vụ chính là, ở hôm nay cơm sáng thời điểm đạt được người khác đối chính mình dáng người khích lệ. Nàng dáng người vốn dĩ liền hảo, hoàn thành nhiệm vụ này dễ như trở bàn tay, vừa rồi, nàng đang nghĩ ngợi tới như thế nào cùng bên cạnh khách quý triển khai đề tài đâu, khương đảm liền tới rồi. Sau đó liền đã xảy ra huy cơm sự kiện, ngay sự kiện làm triệu ra ra tâm thần không yên, quên mất khích lệ nhiệm vụ. Hiện tại cơm sáng ăn xong, nhiệm vụ có tác dụng trong thời gian hạn định qua, nàng lãng phí một cái phiếu bầu. Triệu ra ra buồn bực hỏng rồi. Đạo diễn xem nàng không có việc gì, tiếp tục đi xuống nói, ở đi hoa tươi thị trường phía trước, chúng ta trước chơi một vòng trò chơi. Mọi người ánh mắt sáng lên, tới. Đạo diễn, trò chơi này tên là đoán hoa danh, người chủ trì miêu tả hoa đặc tính công hiệu, khách quý đoán ra hoa danh. Mỗi một ván yêu cầu một cái đội ngũ phái một người tới tham gia trò chơi, cuối cùng xem tỉ thí kết quả. Khương đàm, đạo diễn, chúng ta chỉ có hai người, có phải hay không có thể lặp lại suốt chiến. Đạo diễn, đương nhiên có thể. Hảo, ván thứ nhất bắt đầu. Triệu ra ra cầm nắm tay, ván thứ nhất ta tới. Khương đàm nhìn nhìn nàng, cười tủng tìm nói, nếu như vậy, kêu ván thứ nhất theo ta đến đây đi. Nhìn đến Khương đàm cười, Triệu ra ra trong lòng vừa kéo chịu, ngươi, ngươi đừng cười. Khương đàm kỳ quái những mày, còn có cái này quy định. Phong phát sóng trực tiếp một mảnh ha ha ha. Ha ha ha, Triệu Gia Gia là sợ Khương Đàm lại đối nàng tiến hành mỹ mạo công kích đi. Ai ra nhạc chết ta, Triệu Gia Gia đều có bóng ma tâm lý. Khương Đàm tươi cười đối nhan cẩu tới nói, chính là tuyệt sát vũ khí sắp bén. Triệu Gia Gia mặt đỏ lại sinh khí, rõ ràng nàng mới là giới giải trí đệ nhất mỹ nhân, hiện tại giống như thành Khương Đàm nhan phấn, quá làm giận Nàng tức giận cùng Khương Đàm đứng yên. Hai người song song đứng chung một chỗ, có cái nhân viên công tác lại đây đương người chủ trì, hắn cầm một giấy nói Loại này hoa lá cây bốn mùa thường xanh, hoa dâm sắc, thanh hương, hoa diệp quả đều có thể làm thuốc, hoa ngữ, cả đời chờ đợi. Khương đàm, hoa sân chi. Nhân viên công tác tiếp tục ra đề mục, kỳ thật, này đó tư liệu ở ngày hôm qua đã cấp đến khách quý, yêu cầu khách quý bối một chút làm quen một chút, chính là xem ai hạ công phu. Triệu gia gia thể muốn áp Khương đàm, đương nhiên bối thật lâu, nàng cũng có thể trả lời không ít, bất quả nếu muốn một chút, đại bộ phận đều bị Khương đàm đoạt trước, cuối cùng, này một ván nàng thua Ván tiếp theo nhạc thành lễ liền phải thượng, triệu ra ra phái ra Lý Tuấn. Ngươi chủ trì, hảo, hiện tại bắt đầu, loại này hoa ba loại nhan sắc, nhưng sát trùng, trị liệu làn ra gì ứng trở, hoa ngữ, tưởng nghiệm. Lý Tuấn cùng nhạc thành lễ ngươi xem ta ta xem ngươi, không nói một lời. Ngươi chủ trì lại đọc một lần. Lý Tuấn, a đây là cái gì? Nhạc thành lễ, không biết ta. Thực dược, hoa nhải. Lý Tuấn, mẫu đơn. Ngươi chủ trì không biết giận. Hoa khai 3 loại nhan sắc. Lý Tuấn, nhạc thành lễ, không biết. Lý Tuấn là thật không biết, hắn tứ chi phát đạt, đầu góc đơn giản, bằng cấp cũng không cao, vì sợ hắn xấu mặt, ở cùng loại loại này yêu cầu trí nhớ trí nhớ trong trò chơi, công ty cho hắn lập trò chơi hác động nhân thiết. Mỗi khi lúc này, hắn liền biểu hiện ra cuộc lốc bộ ráng. Phía dưới, hắn phèn so dịt giờ thủy quân cười ha ha, ai ra, Lý Tuấn hảo khở a hắn ngày hôm qua khẳng định ngủ, không thấy tư liệu. Là Nga là Nga. Hảo đáng yêu bộ dáng, ha ha. Giống nhau thời điểm là không ai quảng, đáng tiếc, nơi này hảo cảm Khương Đàm người nhiều, hơn nữa phần lớn nhìn mình tinh sinh tồn kế hoạch, cũng biết Lý Tuấn đã từng hãm hại Khương Đàm, vì thế, có người nói nói. Này không phải khờ, là Xuân đi. Vấn đề này nhiều đơn giản. Không cần xem tư liệu cũng có thể đoán cái cây hoa hồ đi. Ha ha, đều Xuân thành heo còn đáng yêu, thật sẽ tẩy. Nghe nói hắn tiểu học không tốt nghiệp, đại khái là không học quá đi. Lý Tuấn thủy quân xám xịt không nói, bọn họ mới bao nhiêu người à, không dám chọc nhiều người tức giận. Đến nỗi nhạc thành lễ, Khương Đàm cảm giác hắn là cố ý. May mắn gặp phải hoàn toàn không biết gì cả Lý Tuấn, hỏi xong 7 cái vấn đề, hai người một cái cũng chưa trả lời đi lên. Được, này một văn bình. ván thứ 3 tầng tử dư xuất chiến, Khương Đàm chạy nhanh chính mình thượng. Đệ tứ cục hứa lương xuất chiến, Khương Đàm lại đứng lên trên, nàng liền không cho nhạc thành lễ lên sân khấu. Tổng cộng 4 cục, tam thắng Tăng Tử Dư cùng Hứa Lương cũng không có thể thắng quá Khương Đàm. Khương Đàm vì Luyện đàn, không biết hiểu biết nhiều ít thực vật, điểm này Hoa đương nhiên không tính cái gì, nàng không cần bối tư liệu đều có thể nghiền áp bọn họ. Vòng thứ nhất, Khương Đàm đội ngũ thắng lợi, nàng cùng Nhạc Thành Lễ đều đạt được một chương phiếu bầu. Triệu ra gia, gia mau tức chết rồi, sáng sớm thượng, Khương Đàm ít nhất được 5 phiếu, nàng còn một phiếu đều không có đâu. Đạo diễn, hảo, này luôn Khương Đàm đội ngũ thắng lợi, thắng lợi đội ngũ có thể đạt được 300 nguyên mua hoa quý. Thất bại đội ngũ có thể đạt được 150 nguyên mua hoa quỹ, bước tiếp theo, các ngươi phải dùng đạt được mua hoa quỹ bán xỉ một ít hoa đi bán, kiếm tiền dùng để mua sắm cơm trưa, các ngươi cơm trưa quy cách liền từ các ngươi sinh ý quyết định. Triệu ra ra không vui, đạo diễn vì cái gì không dựa theo nhân số phát tiền, chúng ta ăn cơm người nhiều a Đạo diễn, các ngươi lấy phiếu người không cũng nhiều sao. Triệu ra ra không lời nói. Phía dưới liền phải xuất phát đi hoa cỏ thị trường, khương đàm nhấp tay, đạo diễn. Ta muốn đi đổi thân quần áo. Đạo diễn kỳ quái, ngươi này thân khá tốt, đổi cái gì quần áo a? Khương Đàm mỉm cười, ta muốn đổi một thân váy dài, đến mắt cá chân cái loại này, loại này váy cầm hoa mới có cảm giác, nói không chừng càng dễ dàng bán hoa đâu. Đạo diễn, hào đi, ngươi tùy tiện. Triệu ra ra không phục, đạo diễn, ta cũng đi đổi thân quần áo. Chỉ chốc lát sau, Khương Đàm ra tới, nàng thay đổi cái màu trắng trung trường quần váy, tay áo thượng còn bay màu trắng dài lùa. Này một thân giống như hoa giàn tiên tử, có vẻ lại mỹ lại thuần. Đương nhiên cũng đạt được nàng phèn một đống cầu vương thí. Triệu ra ra cũng ra tới, nàng thay đổi cái màu vàng váy dài, thượng thân là bó sắc người, vừa vặn biểu hiện ra nàng ngạo nhân dáng người, nàng váy rất dài, đến mắt cá chân phía dưới một chút, đi đường muốn nhắc tới tới. Mấy người từng người lên xe, đi hướng hoa cỏ thị trường. Trên xe, triệu ra ra cùng đồng đội thương lượng, cuối cùng quyết định bán xỉ một chút hoa hồng. Một chi chi hoặc là một bó thúc bán cho người qua đường, như vậy khả năng tiền còn nhiều điểm. Một cái khác trên xe, Khương Đàm cùng nhạc thành lễ hai người từng người cho mắt, đều không câu thông. Hai xe người tới hoa cỏ thị trường, phân tổ đi dạo phố, triệu gia gia mang đồng đội đi mua hoa hồng. Khương Đàm ở phía trước đi, nhạc thành lễ liền không nói một lời ở phía sau đi theo. Khương Đàm cũng mặc kệ hắn có ý tứ gì, chỉ có không đáng ngại là được. Mọi người nhìn đến máy quay phim cùng một đám lớn lên thật xinh đẹp người đều rất xa đi theo xem. Khương Đàm vào một cái cửa hàng, lão bản lập tức lại đây nhiệt tình tiếp đón, Khương Đàm xua tay, ta chỉ nhìn xem ngươi trong tiệm chủng loại, chứ không mua. Có mặt khác khách nhân, lão bản đi tiếp đón những người khác, Khương Đàm liền chậm rãi ở trong tiệm xem. Ở bùi hoa tiểu băng ghế thượng, nàng nhìn đến một cái đôi mắt đại đại tròn tròn nữ hài, lớn lên thật xinh đẹp, đại khái 4-5 tuổi Nàng chính nắm một chậu thủy tiên, đem lá cây đã nắm lạn vài điều, nàng khả năng nắm vài hoa, trên tay rất rẩm rề. Nàng ngẩn đầu nhìn nhìn Khương Đàm, thói quen tính đem ngón tay hướng trong miệng đưa. Thủy tiên chất lòng có độc, dùng ăn lúc sau sẽ tạo thành nôn mửa đi tả, như vậy tiểu nhân hải tử khẳng định chịu không nổi. Khương Đàm chạy nhanh ngăn lại tiểu nữ hải, đình. Nàng lấy ra ướt khăn giấy nói, tiểu mội mội ngươi tay ô bê à, ta cho ngươi lau lau được không? Tiểu nữ hải miệng một cổ, không tốt. Khương Đàm, vì cái gì A Tiểu nữ hải, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy, có phải hay không tưởng lừa ta Chương 42042. Khương đàm mỹ mạo mất đi hiệu quả, tiểu nữ Hải vẻ mặt cảnh giác. Bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện nhạc thành lễ bỗng nhiên mở miệng, ngươi vì cái gì đối đứa nhỏ này tốt như vậy. Khương đàm trừng hắn một cái, trên tay nàng hoa thủy tiên chất lòng có độc, thấy được tùy tiện rút một chút, có bao nhiêu hảo. Sau đó, nàng lại kiên nhẫn cùng tiểu nữ Hải giải thích sát tay nguyên nhân. Nào biết, tiểu nữ Hải gì thường khó chơi, còn nói, xinh đẹp tỷ tỷ ta thích ăn đường, ngươi có đường sao. Khương Đàm thật đúng là không có. Tiểu nữ hải, Nga, ngươi lừa bán tiểu hải tử liền đường đều không mang theo A. Khương Đàm. Ai ra cái này tiểu thí hải cố ý đi. Cố tình chủ tiệm còn đi ra ngoài cho người ta dọn hoa, nơi này không ai. Khương Đàm đành phải tiếp tục du thuyết tiểu nữ hải, phí sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc làm nữ hải bắt tay lao khô. Lúc này, triệu gia gia đã mua một đống lớn hoa hồng đỏ hoa hồng vàng, chuẩn bị rời đi. Đi ngang qua Khương Đàm nơi vị trí thời điểm. Nàng còn cố ý nói, Khương Đàm, ta mua hoa hồng đỏ nga, mặc kệ là một chi một chi bán, vẫn là một bó một bó bán, đều hảo bán đâu, ngươi cũng mua hoa hồng đi. Nàng như vậy, Khương Đàm còn như thế nào mua hoa hồng, nếu mua, còn không phải là học nàng. Đương nhiên, Khương Đàm cũng không tính toán mua hoa hồng, nàng có mặt khác tính toán. Đi qua Khương Đàm thời điểm, thừa dịp ca mê ra chuột không đến, triệu ra ra nhanh chóng cho chính mình chụp cái chiêu tài phủ Khương Đàm vô ngữ. Bán gái hoa hồng đều phải dùng chiêu tài phụ, vì lần này tỉ thí, triệu gia gia cũng thật hạ vốn gốc. Chủ tiệm còn không có trở về, Khương Đàm lại cùng tiểu nữ hài chơi trong chốc lát. Nhạc thành lễ nhịn không được, ngươi còn không đi mua hoa. Triệu gia gia đã đi đổ cổ thị trường bán hoa, lại lãng phí thời gian, ngươi giữa chưa không có cơm ăn. Khương Đàm, ta nơi này có 300 đồng tiền đâu, như thế nào sẽ không cơm chưa ăn, ta liền một người, liền tính không làm nhiệm vụ này, cũng có thể đem cơm chưa ăn no no. Nhạc Thành Lễ nóng nảy, "Ta đâu?" Khương Đàm cười lạnh, "Ngươi không biết xấu hổ ăn sao?" Nhạc Thành Lễ bị nghẹn họng, đích xác, hôm nay sở hữu trò chơi đều là Khương Đàm chính mình một người thắng. Hắn cố ý liên lụy Khương Đàm, chỉ khởi tới rồi kéo chân sau tác dụng. Như vậy tưởng tượng, hắn thật đúng là không mặt mũi ăn. Một lát sau, chủ tiệm đã trở lại, Khương Đàm cùng hắn nói hài tử tình huống, chủ tiệm cảm kích không thôi, muốn đưa Khương Đàm một chậu hoa. Khương Đàm xua tay nói, "Ta nhìn" Ngươi trong tiệm hoa chủng loại tương đối toàn, ngươi có thể hay không cho ta cái danh thiếp, trong chốc lát ta yêu cầu cái gì hoa cho ngươi gọi điện thoại, ngươi tìm người cho ta đưa tới. Chủ tiệm đáp ứng rồi. Khương Đàm rời đi cửa hàng bán hoa, nhạc thành lễ kỳ quái hỏi, không mua hoa. Khương Đàm, gấp cái gì? Hai người mới ra cửa hàng ngôn, tiểu nữ hài hô, tỉ tỉ từ từ ta. Nàng chạy ra tặng Khương Đàm một chi hoa hồng, Khương Đàm cười ha hả đem hoa hồng lấy đi trong tay, lên xe đổ cổ một cái phố Đây là đạo diễn quy định bán hoa địa điểm. Tân Thành là thành phố du lịch, đô cổ một cái phố là cái điểm du lịch, rất nhiều du khách sẽ đi, lượng người rất lớn. Đặc biệt là nhập khẩu quảng trường vị trí, người nhiều thả rộng lớn. Khương đàm chậm gì gì xuống xe, mới vừa vừa xuống xe liền ở trên quảng trường đụng phải bán hoa triệu ra ra một tổ người, triệu ra ra mang ngũ, phơi đến đầy mặt đều là hãn, nàng vội hỏng rồi. Nàng hoa 150 đồng tiền, mua 2-300 chi hoa hồng, ở chỗ này bán 5 nguyên một chi. Mua nhiều còn đưa tặng một chi, sinh ý cũng không tệ lắm. Chính là, gần chỉ là nàng sinh ý không tồi, những người khác một chi đều bán không ra đi. Có người biết là thu tiết mục liền trốn đến rất xa, có người thấu đi lên khả năng liền nhiều lời nói mấy câu, dù sao đều hướng về phía nàng tới, vài người khác như là ẩn hình giống nhau, chỉ có thể cột điện tử giống nhau xử tại chỗ đó. Cho nên, chỉ có triệu ra ra một người vội sức đầu mẻ chán. Nhạc thanh tán dương than, triệu ra ra mị lực có thể a Khương Đàm Ha ha. Kỳ thật, triệu ra ra rất chật vật, nàng xuyên cơ hồ phết đất váy dài tử, ở hoa cỏ thị trường thời điểm khả năng bị thủy bắn tới rồi góp váy, hiện tại chạy tới chạy lui không kịp để váy, váy đều ô bế, không cẩn thận còn khả năng vướng một chút. Mồ hôi quá nhiều, trang đều có điểm hoa. Nàng vừa nhấc đầu, liền thấy được trong tay cầm một chi hoa hồng, mang hồng nhạt khoan biên mũ, vui vẻ thoải mái khương đàm. Khương đàm đối nàng cười, triệu ra ra, ngươi làm vài người khác ly ngươi xa một chút. Có lẽ bọn họ còn có thể có điểm sinh ý. Ngươi có ý tứ gì? Triệu ra ra cảnh giác nhìn Khương Đàm, nhỏ giọng nói, cái này địa phương chúng ta chiếm Nga. Khương Đàm. Chật chật chật, này lòng dạ hay hỏi. Nàng là xem Triệu ra ra đáng thương, một phen hảo ý, phải biết rằng, vài người khác sinh ý kém như vậy, chính là chịu triệu, triệu ra ra cái kia chiêu tải phụ ảnh hưởng, nàng đem phụ cận tài vận đều đưa tới, những người khác không phải đã không có sao. Đương nhiên, đây là chiêu tải phù họa không tốt, Nàng chiêu tải phủ sẽ không như vậy. Khương đàm mặc kệ triệu ra ra, trực tiếp vào đổ cổ thị trường. Lúc này, đã qua một tiếng rưỡi còn có một tiếng rưỡi thời gian liền đến, đại gia phải phản hồi tiệm cơm ăn cơm trưa. Phòng phát sóng trực tiếp người xem không biết nhiều nước cấp. Khương đàm muốn làm sao à, nàng như thế nào một đóa hoa đều không mua, kia nàng như thế nào kiếm tiền ăn cơm trưa a Tiết mục tổ cơm trưa đều thật quý, 300 đồng tiền nhưng không đủ a Kiếm tiền thiếu, nhưng không ngừng không cơm ăn, còn không có phiếu bầu a cấp chết ta. Cũng có một bộ phận ở khen triệu gia gia. Vẫn là triệu gia gia thông minh, biết du khách nhiều năm nhẹ người nhiều, trực tiếp bán hoa hồng. Đối Nga, nàng rất thích hợp làm buôn bán, bán hoa bán thật nhanh. Ta tính, nàng hoa có thể bán 1.500 nguyên tả hữu, cũng đủ 4 người ăn một đốn phong phú cơm trưa, 150 nguyên qua tay liền bán gấp 10 lần giá, nghiêu. Lần này triệu gia gia thắng định rồi. Khương Đảng còn ở đi dạo, nhạc thành lễ không có biện pháp, chỉ có thể đi theo, hán đối lý cũng không dám nói cái gì. Phố đồ cổ thượng là bán các loại ngọc khí, phỉ thúy, thủy tinh từ tử, còn có bán cổ điển trang phục cùng sách cổ, bởi vì lượng người đại giống nhau địa phương sinh ý còn chắt vá. Khương Đàm ở góc đường một cái ngọc khí cửa hàng dừng bước chân, nàng híp mắt nhìn nhìn mặt tiền cửa hàng mặt trên treo thẻ bài, chậm rãi đi dạo vào trong tiệm. Nhắc Thanh lễ nóng nảy, "Khương Đàm ngươi dạo ngọc khí cửa hàng làm cái gì? Chúng ta cơm trưa còn không có tin tức đâu." Khương Đàm, "A, vậy bị đòi bái?" Ngọc khí trong tiệm thực quả cũng é, chỉ có một đại khái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nữ hài. Nhìn đến Khương Đàm tiến vào, nàng chạy nhanh lên lại đây. Khương Đàm nhìn kỹ liếc mắt một cái tuổi trẻ nữ hài tướng bạo, lại nhìn chung quanh một chút trong tiệm, nói: "Ngươi đã một tuần không có sinh ý đi." Nữ hài xấu hổ, "Ngươi nghĩ muốn cái gì?" Vong Ngọc vẫn là Ngọc Truy. Khương Đàm đi thẳng vào vấn đề, "Ta cho ngươi sửa sửa trong tiệm phong thủy, bảo ngươi sinh ý thịnh vượng, thế nào?" Nữ hài sửng sốt một chút, lập tức cự tuyệt. Ngượng ngùng A, ta không tin cái này. Khương đàm, tin hay không trước thử xem bái, như vậy đi, ta trước cho ngươi sửa cái đơn giản chiêu tài trợ, làm ngươi thể nghiệm một giờ. Nữ hải vẻ mặt hoài nghi, bao nhiêu tiền? Khương đàm, không cần tiền. Nữ hải cảnh giác nhìn xem khương đàm, nếu không phải khương đàm thái phiêu lượng, nàng đều cho rằng chính mình bị kẻ lừa đảo theo dõi. Nghĩ nghĩ, nữ hải nói, vậy được rồi, bất quá, ta không trả tiền Nga. Khương đàm gật đầu, nàng lấy ra di động. Gọi vừa rồi cửa hàng bán hoa lão bản điện thoại, muốn tăm buồn khai vật chúc, hai buồn hoa anh Thảo, một chậu quả kim quất, vừa vận hoa 300. Chỉ chốc lát sau, đưa hoa tới. Triệu ra ra vẫn luôn vội không được, còn không quên chú ý này mặt, nàng nhìn Khương đàm mua hoa, biểu môi, này đó hoa lại không phải bán sỉ. Giá cả khẳng định không thấp, liền tính bán đi, cũng là dựa theo giá gốc, có thể tránh mấy cái tiền. Không bồi liền không tồi. Cung nàng có đồng dạng ý tưởng không ngừng nàng một cái. Phong phát sóng trực tiếp không ít người ở nghị luận. Không được à, Khương Đàm ý nghĩ không đúng, nàng hẳn là cùng triệu gia gia giống nhau, mua nhiều điểm, đi bán xỉ giới. Triệu gia gia thật thông minh, chỉ có giá thấp bán xỉ cùng loại hoa, mới có thể kiếm nhiều một chút. Đúng vậy, Khương Đàm đi lầm đường, nàng kia mấy bùn hoa, có thể bán đi ra ngoài liền không tồi, nàng nếu không loạn đập hư, khả năng còn có điểm cơm chưa ăn, hiện tại xem ra, chỉ có thể uống nước lạnh. Có người dị nghị, các người ý nghĩ mới sai rồi đi. Khương Đàm là phải cho chủ tiệm bãi phong thủy trận. Có người phản bác, ta nhưng không tin kêu mấy buồn hoa hữu dụng, ta là người địa phương, nói cho các người, cái kêu cửa hàng sinh ý kém tới cước điểm, mau đóng cửa, mấy buồn hoa có thể cứu sống, khôi hài đâu. Đại gia ở cái nhau công phu, Khương Đàm đã đem mấy buồn hoa bãi ở trong tiệm các nơi. Ở quê thượng, vừa vặn có một cái trống không bình thủy tinh, Khương Đàm đem trong tay hoa hồng một ném, đầu đến bình thủy tinh, vỗ vô, vô tay nói, có thể, chờ coi đi. ngoài cửa Gió nhẹ thổi qua, nữ chủ tiệm chỉ cảm thấy thân mình một nhẹ, cả người thoải mái đến không được. Nàng nhìn nhìn trong tiệm, trong lòng mạc danh sảng khoái, chỉ cảm thấy nhìn chỗ nào chỗ nào đều thoải mái, có một loại kỳ dị hài hòa cảm. Lúc này, bọn họ chỉ có một giờ thời gian. Mọi người ở trong tiệm chờ, phong phát sóng trực tiếp người xem cũng chú ý đâu, bọn họ đều không xem triệu ra ra bán hoa, trực tiếp canh giữ ở khương đàm nơi này, chờ nàng kết quả. Qua không đến 5 phút, từ bên ngoài đi vào tới một đôi trung nhân nhân. Nhìn thấu đều không tồi, tiến vào liền phải xem vòng tay. Hai người chọn chọn lựa lựa, cuối cùng tuyển một đôi vòng ngọc, đi rồi. nay đôi vòng ngọc bán 3.000 nguyên. Nữ chủ tiệm kích động hòng rồi, không được hướng Khương Đàm nói lời cảm tạ, nàng thật sự một tuần không khai trương. Phong phát sóng trực tiếp người xem cũng thực hương phấn, thật sự hữu dụng ai. Cũng có người không tin, bãi mấy buồn hoa là có thể làm sinh ý biến hảo, hống ai đâu. Liên thanh một bút sinh ý, tính không được cái gì. Chính là Nga, đừng khoác lác có thể thành giao tam bút mới tính không tội. Lúc này, lại tiến vào mấy cái nữ hải, dịu dít tuyển vòng tay, các nàng cũng là du khách. Nữ chủ tiệm chạy nhanh gọi điện thoại gọi người tới hỗ trợ, cuối cùng, này mấy cái nữ hải có tuyển ngọc truy, có tuyển vân ngọc, này vài nét bút sinh ý thêm lên lại có 5, 56000. Kia mấy cái nữ hải mới vừa đi, lại tiến vào một đôi lão phu thề, một cái đi dạo phụ nữ trung niên, còn có hai cái nữ hải, chủ tiệm một người lo liệu không hết, may mắn nàng kêu người tới. Hai người cùng nhau, mới ứng phó lại đây. Mấy người này còn chưa đi đâu, lại tiến vào hai bát du khách, chủ tiệm đều không kịp cùng Khương Đàm nói chuyện. Cái này, phong phát sóng trực tiếp lại không ai châm chọc niệm ai, đều ở kinh ngạc cảm thán. Khương Đàm như a này sinh ý rực rỡ, đều bảo đi. Liên như vậy trong chốc lát, chủ tiệm bán bài vạn, là mặt khác mặt tiền cửa hàng một ngày doanh số bán hàng. Quá lợi hại. Ta thu hồi ta lời nói mới rồi, ta sai rồi, Khương Đàm nhất như, như trời cao. Thật là kỳ tích ra. Phong phát sóng trực tiếp người càng ngày càng nhiều, đều tới vây xem kỳ tích. Một giờ tới rồi, đến giữa trưa, trong tiệm nhân tài thiếu chút. Chủ tiệm lại đây không được nói lời cảm tạ kích động không được, nàng hiện tại rốt cuộc tin, phải trả tiền. Khương đàm thuận tay bắt lấy vừa rồi hoa hồng, nói, hoa đưa ngươi, tiền ngươi tùy tiện cấp. Còn có, này một giờ hiệu quả thực hảo, qua đi cũng chỉ sẽ làm ngươi cửa hàng duy trì bình thường trình độ, hiệu quả sẽ không khoa trương như vậy. chủ tiệm ngàn ân và tạ. Nghĩ nghĩ, cấp khương đàm xoay một vạn đồng tiền. Liên như vậy một giờ, nàng bán ra 7 tám vạn ngọc khí, cấp khương đàm một vạn khối, cũng tránh không ít đâu, hốn hổ còn nhiều một cái chiêu tài trợ, nàng nhưng chiếm đại tiện nghi. Phong phát sóng trực tiếp mọi người điên rồi, thiên à, đây là ta đã thấy nhất hoa trường sinh ý, mấy buồn chỉ trị giá mấy trăm đồng tiền hoa thế nhưng bán một vạn khối, như quá độ. Ngươi như thế nào không nói phong thủy trận đâu? Ngươi biết thỉnh đại sư bãi như vậy cái trận pháp đến bao nhiêu tiền sao? nói cho người đi Đồ nhà quê, như vậy cái trận pháp, mấy chục vạn đều không ngừng. Này, Khương Đàm còn sẽ cái này a Bội phục bội phục. Ai ra Khương Đàm ở giới giải trí thật nhân tài không được trọng dụng, không bằng đi đương đại sư. Thật phú môn đại đệ tử quan môn đệ tử, hoan nên Khương Đàm rời khỏi giới giải trí, chúng ta huyền học vòng yêu cầu nàng. Thật phú môn đại đệ tử, một, hoan nên Khương Đàm rời khỏi giới giải trí, tới chúng ta thật phú môn. Lâm Tiểu Hiến, Đình Chỉ. Nàng gương mặt kia cần thiết cho ta ngốc tại giới giải trí, bằng không chúng ta xem gì. Ngụy tấn danh lưu, đúng vậy, đừng lãng phí gương mặt kia. Khương đàm phèn nóng nảy, vẽ đùa bai trận chỉ là A đàm nghề phụ, đại gia không cần nói lung tung. Phong phát sóng trực tiếp gái cỏ ấm ý, Khương đàm đã nhận lấy một vạn đồng tiền, vui vẻ chuẩn bị hồi khách sạn. Đi ngang qua quảng trường, nàng thấy được còn ở bán hoa triệu da ra một tổ người. Một giờ không thấy, triệu da ra càng chật vật, ở đại thái dương hạ quảng trường Nàng mặt đều phơi đỏ, góc váy cùng và táo thượng còn dính bùn đất cùng lá cây. Hiện tại, không ngừng những người khác bán không ra đi, triệu ra ra sinh ý cũng không hảo, nàng chỉ bán 800 nhiều đồng tiền, hiện tại thời gian mau tới rồi, đang ở bán phá giá. Nhìn cầm một con hoa hồng sân vắng tản bộ giống nhau đi qua khương đàm, nàng lại ghen ghét lại tức giận. Khương đàm trên mặt một tia hán đều không có, quần áo sạch sẽ, liền giày cao góc thượng đều không có một tia bùi đất, nàng còn mang ngũ, cầm một chi hoa hồng, như là tản bộ du khách. Thích ý đến không được. Triệu ra ra nhịn không được trào phúng, nha, Khương Đàm ngươi mấy bổn hoa bán xong rồi. Khương Đàm cười, tặng người. Triệu ra ra mở to hai mắt nhìn, khoe miệng cười đều ngăn không được, ai nha, vậy ngươi cơm chưa ăn, cái gì à? Khương Đàm ngắm nàng liếc mắt một cái, không thể đi các ngươi bàn ăn a À. Triệu ra ra tươi cười đọc lại, trong lòng vừa kéo, không thể nào, Khương Đàm sẽ không như vậy không biết xấu hổ đi. Vạn nhất, nàng lại đối nàng cười cười. Đinh chỉ. Triệu Gia Gia cảm thấy chính mình mạo đến rồi, nàng cầm hoa hồng xoay người liền chạy, quá mức hoảng loạn, còn kém điểm trèo chân. Phong phát sóng trực tiếp người xem thấy được, cười ha ha, xong rồi, Triệu Gia Gia sợ chết Khương Đàm. Ai, đôi khi thật sự ai chết Khương Đàm kia cổ kính nhi, ha ha. Đáng thương Triệu Gia Gia, giới giải trí đệ nhất mị nữ khí chất đều đắn đo không được, ha ha ha. Khương Đàm trước lên xe đi trở về. Thời gian mau tới rồi, Triệu Gia Gia đem còn lại hoa xử lý một chút. Vội vội vàng vàng mới bán 900 nhiều đồng tiền, cũng đi theo đi trở về. Mọi người rửa mặt lúc sau, lại ngồi ở nhà ăn, một tổ một bàn. Đạo diễn đem thực đơn phân biệt đưa cho hai tổ người. Cái này thực đơn là đạo diễn tự chế, giá cả đều rất quý, triệu ra ra cùng bọn họ tổ nhân tinh đánh kế hoạch, thương lượng cả buổi, muốn đơn giản hai món chay hai món mặn, không có biện pháp, bọn họ chút tiền ấy chỉ có thể ăn cái này. Khương Đàm đem một vạn đồng tiền hướng trên bàn một phách, đem quý nhất đồ ăn đều cho ta lộng đi lên Nàng chiêu thức ấy chấn kinh rồi mọi người. Triệu ra ra mở to hai mắt nhìn, ngươi tiền từ chỗ nào tới. Khương đàm ha hả cười, đương nhiên là dựa vào kia mấy bùn hoa tránh lâu. Triệu ra ra thét chói thai, ngươi không phải nói đem hoa tặng người sao. Khương đàm ta triệu ra ra liếc mắt một cái, đúng vậy, ta hoa giúp cái kia chủ tiệm một chút tiểu đội, chủ tiệm cho ta một vạn đồng tiền vất vả phí, làm sao vậy, không thể à. Triệu ra ra, sao có thể. Đạo diễn, Khương đàm có phải hay không gian lận. Đạo diễn vẫn luôn xem phát sóng trực tiếp, đương nhiên biết sao lại thế này, hắn lắp đầu, khương đàm cách làm hợp quy, không tính gian lợn. Tiêu nàng như thế nào tránh nhiều như vậy? Triệu ra ra không phục. Không ai trả lời nàng, thằng tử dư tún túng nàng, ra ra, cái này tiết mục tổ luôn luôn không có tấm màn đen, nếu đạo diễn nói vun vào quy, tự nhiên là không thành vấn đề. Triệu ra ra thở phì phì ngồi xuống. Nàng buổi sáng liền không ăn mấy khẩu, hiện tại nhìn bốn bàn đồ ăn, một chút muốn ăn đều không có. Không có biện pháp, nàng kén ăn. Bên kia, Khương Đàm cùng Nhạc Thành Lễ đã ở gọi món ăn, bọn họ tiền nhiều, tùy ý điểm, các loại hảo đồ ăn điểm một bàn lớn, tràn đầy. Nhạc Thành Lễ vui vui vẻ vẻ ăn lên. Khương Đàm nhìn hắn hỏi, ăn món sao? Nhạc Thành Lễ liên tục gật đầu, hảo thứ hảo thứ. Khương Đàm gắt gao nhìn chầm chầm hắn, Nga Khương Đàm ánh mắt quá mức chấp nhất, xem Nhạc Thành Lễ cả người biến níu, hắn lúc này mới nhớ tới, từ buổi sáng đến bây giờ. Hắn không có bất luận cái gì công hiến, mặc kệ là phiếu bầu, vẫn là tiền, đều là Khương Đàm tránh, cùng hắn một mao tiền quan hệ đều không có. Hắn liền cái chậu hoa cũng chưa dọn. Nhạc thanh lễ trột dạ, mặc danh cảm thấy chính mình giống cái ăn cơm mềm. Bị Khương Đàm xem đến trột dạ, hắn thấp giọng nói, Khương Đàm, buổi chiều ta nhất định nỗ lực, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể cho ngươi tránh phiếu bầu. Khương Đàm lúc này mới không xem hắn. Bọn họ này một bàn đồ ăn thập phần phong phú, mùi hương bốn phía. Bên cạnh kia bàn bốn người mau thèm đã chết Tăng tử dư hít hít cái mũi Nói giỡn, ai, làm sao bây giờ Nghe bên cạnh mùi hương Ta một chút đều ăn không vô Khương đàm cười ha hả nói Tới A, đến chúng ta nơi này tới ăn đi Tăng tử dư ánh mắt sáng lên Hỏi đạo diễn, có thể chứ Đạo diễn gật đầu Vừa rồi Khương đàm còn cấp nhân viên công tác điểm một bản đồ ăn đâu Bọn họ cái này tiết mục không như vậy nghiêm khắc Tăng tử dư hoan hô một tiếng Dọn ghế rửa liền đến Khương đàm kia mặt Triệu Gia Gia sinh khí, nhìn xuống khí nói giỡn, tàng tử dư ngươi này tính phản bội chúng ta sao? tăng tử dư, ai nha Gia Gia, ăn một bữa cơm mà thôi, ngươi thượng cương thượng tuyến làm gì? Khương đàm hữu hảo đối Triệu Gia Gia nói, các ngươi cũng có thể lại đây ăn à. Triệu Gia Gia mặt cứng đở, ta không đi. Lý Tuấn cùng hứa lương cũng lắc đầu. Khương đàm không để bụng, nàng đã lại hoàn thành một cái che giấu nhiệm vụ, thỉnh đối phương đồng đội ăn cơm trưa. Bên kia, Triệu Gia Gia ăn không ngon đi. Nàng cũng có một cái đồng dạng che giấu nhiệm vụ, thỉnh đối phương đồng đội ăn cơm trưa. Đáng tiếc, Khương Đàm chỉ có một đồng đội, Nhạc Thành Lễ. Vì thế, Triệu Gia ra trong mắt chuyển động, nói, Nhạc Thành Lễ, nếu tặng tử dư đi Khương Đàm kêu mặt, ngươi liền tới đây chúng ta ăn cơm đi. Nhạc Thành Lễ vẻ mặt không thể hiểu được, đây là cái gì quy củ. Triệu Gia Gia, ai nha, ngươi liền tới đây đi, chúng ta đồ ăn cũng ăn rất ngon ngà. Nhạc Thành Lễ lắc đầu, không đi. Hắn lại không ngốc. Nơi này đều là hắn điểm thịt cá, sơn chân hải vị, hắn không ăn cái này muốn đi ăn việc nhà tiểu xào. Triệu ra ra nghĩ mọi cách, nhạc thành lễ lù lù bất động. Triệu ra ra mau tức chết rồi, nếu đổi một cái e cờ cao điểm người, nàng một nữ hải tử như vậy mời, người nọ như thế nào đều sẽ cấp cái mặt ngũi, chẳng sợ lại đây ăn một hai khẩu, nàng cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Cố tình gặp gỡ nhạc thành lễ như vậy cái khờ hóa. Nàng như vậy ra sức, phong phát sóng trực tiếp đã có người đoán được nàng che giấu nhiệm vụ. Trong chốc lát, cơm trưa ăn xong, đạo diễn làm đại gia nghỉ ngơi một giờ, kế tiếp muốn đi tần thành bách thảo viên. Khương Đàm về phòng, Nhạc Thành Lễ đi theo nàng phía sau, đồng nhiên nói một câu, Khương Đàm, có lẽ, ta hiểu là ngươi, ngươi hẳn là không phải vô cớ đánh chửi tiểu hài tử ngươi. Khương Đàm hoảng sợ, lời này từ đâu mà nói lên a Nàng khi nào đánh chửi tiểu hài tử? Nhạc Thành Lễ, mấy năm trước, có một lần tiệc tối tập luyện thời điểm, ngươi cùng một đám hài tử cùng nhau bạn ngẻ, ta nhìn đến bọn họ khóc Có người nói ngươi sau lưng đánh chửi bọn họ. Ai nói? Khương Đàm nổi giận. Rốt cuộc còn có bao nhiêu nàng không biết nổi. Nhạc thành lễ kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, Khương Đàm mới nhớ tới. Mấy năm trước, có một lần Khương Như Nguyệt ở tiệc tối ca hát, cầu Khương Đàm cho nàng bạn nhảy, Khương Đàm đáp ứng rồi. Trừ bỏ Khương Đàm, còn có một đám 5-6 tuổi hài tử, Khương Đàm cùng bọn họ tập luyện vài lần, ở chung khá tốt. Có một ngày, Khương Như Nguyệt tới, chờ nàng rời đi thời điểm, Khương Đàm phát hiện Xinh đẹp nhất hai đứa nhỏ khóc thật sự lợi hại. Lúc ấy tập luyện tương đối cấp, Khương Đàm cũng chưa kịp hỏi nguyên nhân, qua đi liền đem chuyện này đã quên. Nghe Nhạc Thành lên nói, Khương Như Nguyệt trợ lý không ngừng cùng một người nói nhìn đến Khương Đàm khi dễ tiểu hài tử. Liên bởi vì cái này, Nhạc Thành Lễ vẫn luôn chán ghét Khương Đàm. Khương Đàm vô ngữ, Nhạc Thành Lễ, ngươi biểu hiện như vậy đơn xuẩn, nhưng không giống giới giải trí người a. Nhạc Thành Lễ mặt đỏ lên, ngươi lúc ấy thanh danh như vậy kém, ta hiểu lầm một chút còn không được. Khương Đàm nhứng mẩy, nhạc thành lễ chạy nhanh xin lỗi, ta sai rồi ta sai rồi, Khương Đàm, buổi chiều ta nhất định nỗ lực thi đấu, cho ngươi thắng phiếu bầu, đem công để quá. Khương Đàm, ngươi không phải trò chơi ngu ngốc sao, nhạc thành lễ, ngươi vũ nhục ta, ta trọng buồn tốt nghiệp hảo sao. Triệu ra ra buồn bực cực kỳ, nàng cái thứ hai che giấu nhiệm vụ lại thất bại, chỉ còn lại có một cái che giấu nhiệm vụ, đến bây giờ mới thôi, nàng một cái phiếu bầu đều không có, mà Khương Đàm đã có 5-6 phiếu. Nàng tưởng khóc giống một hồi. Nàng mở ra cái thứ ba phong thư nhìn nhìn, thật khóc. Đây mới là nhất không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Phong phát sóng trực tiếp người đều thân cổ xem, không biết bên trong nhiệm vụ là cái gì. Đạo diễn rất xấu, hỏi, triệu ra ra, cái gì nhiệm vụ a nhìn xem. Triệu ra ra giận, đạo diễn chính ngươi phát cái gì nhiệm vụ không biết sao. Trăng cái gì hồ đồ. Đạo diễn vẻ mặt vô tội, ta thật không biết, tổng cộng 6 cái nhiệm vụ, ta cũng không biết ngươi lấy chính là cái nào a Tới, nhìn xem. Triệu ra ra phẫn nộ từ phong thư rút ra một trường giấy, triển lắm hạ, phòng phát sóng trực tiếp người đều thấy được. Mọi người hoa một tiếng, nghị luận sôi nổi, ah ha ah, ah, ha ah, ha, hảo nhiệm vụ, triệu ra ra cố lên. Vê đút hóa oh, vê đút, triệu ra ra thật sự tính toán hoàn thành nhiệm vụ này sao? Chờ mong. Xóa tay xoa tay, hôm nay ta liền ăn vạo phòng phát sóng trực tiếp không đi rồi, ta muốn xem nhiệm vụ hiện trường. Trường 43043, 1. Triệu ra ra che giấu nhiệm vụ là, Tìm một người đối phương đội ngũ thành viên vì chính mình chắt bím tóc. Này nhưng như thế nào hoàn thành? Đối phương đội ngũ chỉ có hai gã thành viên, nhạc thành lễ khẳng định không được, độc thân nam nữ như vậy quá ái muội lại nói, lấy hắn thẳng 5 dạng, cũng không có khả năng đáp ứng A. Dư lại một người là Khương Đàm, triệu gia ra nghĩ nghĩ, kiên quyết không tìm Khương đảm cùng lắm thì không cần nhiệm vụ này, nàng quyết đoán đem nhiệm vụ nhét trở lại phong thư. Nghỉ ngơi lúc sau, buổi chiều, đoàn người ngồi xe tới rồi bách Thảo viên. Bách Thảo Viên là một cái đại hình công viên, bên trong cái gì đều có, bất quá mọi người không lớn minh bạch đến nơi này tới làm gì. Vừa xuống xe, 6 người một liệt bài khai. Đạo diễn nói, Hảo, hiện tại trước tới một lần nhiệt thân trò chơi. Nhạc thanh lễ ánh mắt sáng lên, thắng có phiếu bầu sao. Hắn nghẹn một mạch, phải cho Khương đàm thắng phiếu bầu đâu. Đạo diễn, không có, bất quá cũng không thể thua Nga, thua khấu một trường phiếu bầu. Triệu ra ra nóng nảy, đạo diễn. Ngươi này quy tắc có vấn đề A. Bọn họ đội ngũ một chương phiếu bầu không có đâu, lại đảo khấu liền số âm, quá mất mặt. Đạo diễn, ha ha, bắt đầu rồi. Trò chơi này têu liền không nghe ngươi, mỗi tổ phái ra một người, một người phụ trách chỉ huy, mặt khác một người phụ trách làm động tác, bất quá, phải nhớ, không cần theo chỉ huy mệnh lệnh tới, nếu nghe xong chỉ huy mệnh lệnh, liền tính thua, mỗi lần một phút. Nhìn đến có người không rõ sao lại thế này, đạo diễn làm thứ làm mẫu. Chỉ huy người cầm một cái lá cờ, có thể tê về phía trước xem, về phía sau xem, hướng tả xem, hướng dư xem, một người khác không thể cùng hắn mệnh lệnh giống nhau, nếu không thua. Chỉ huy còn có thể dùng động tác quay nhiễu Làm mẫu lúc sau, đạo diễn nói, tới, hai cái đội ngũ phái người. Nhạc thành lễ vẫn luôn muốn biểu hiện, lập tức nhấp tay, ta tới. Bên kia phái ra chính là tàng tử dư, tàng tử dư cầm lá cờ tê về phía trước xem, về phía sau xem, hướng tả xem, hướng dư xem. Nhạc thành lễ mỗi lần đều làm ra tương phản động tác, liên tục một phút, tháng. Hai người phân biệt về đơn vị, đạo diễn nói, Hảo, đệ nhị tổ, hai cái đội ngũ phái người. Triệu ra ra nhìn nửa ngày, cảm thấy rất đơn giản, nhấc tay nói, lần này ta đến đây đi. Khương đảm cười ngâm ngâm nói, tiếc Hảo, ta tới chỉ huy. Nàng cung Triệu ra ra mặt đối mặt chẳng Hảo. Giữa trưa trở về, nàng lại thay đổi quần áo, hiện tại, nàng ăn mặc màu trắng đoàn khoản vận động áo trên cùng màu trắng vận động quần. Đoạn khoản vận động y y ở bên trong ăn mặc truy một vòng chỉ bạc tuyến lộ tề tiểu tê. Vốn dĩ hẳn là lộ ra một đoạn vòng eo, nàng cố tình ở trên eo buộc lại một cái màu sắc rực rỡ khăn lụa, chỉ lộ ra một chút mềm mại mảnh khảnh eo thon nhỏ. Dụ xuống tới giải lùa theo gió tung bay, có vẻ linh động lại hoạt bát. Triệu gia gia gắt gao nhìn chằm chằm Cư Đàm, trong lòng đặc biệt không dễ chịu nhi. Nàng cũng thay quần áo, ăn mặc cùng Khương Đàm cùng loại, cũng là đồ thể dục cùng lộ tề nội đáp, chẳng qua nàng quần áo là màu sắc bạc. Hơn nữa trên eo không coi trang trí, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng vòng eo. Nàng này đây mỹ mạo cùng dáng người, xương, đặc biệt là dáng người, nàng ít rất lớn, ngày thường nàng đối chính mình dung mạo cùng dáng người thập phần tự tin. Chính là, hiện tại nàng nhìn Khương Đàm, trong lòng càng ngày càng toan. Giống như Khương Đàm mặc kệ cái gì đều áp nàng một đầu. Mắt so nàng đẹp liền tính, ngay cả dáng người đều so nàng hảo, mặc kệ chỗ nào chỗ nào đều lớn lên gại đúng chỗ ngứa, bị màu sắc rực rỡ khăn lụa bọc vòng eo tinh tế mềm mại. Lộ ra vẻ điểm này ra thị tinh tế tuyết trắng, rục che còn ồn dấu, làm người miên man bất định. So nàng eo tế. Hơn nữa, Khương Đàm tâm tư như thế nào khéo như vậy, thêm khăn lụa thật là khéo, nàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Triệu ra ra ngốc ngốc nhìn chầm chầm Khương Đàm, lại là ghen ghét lại là hâm mộ, nói không nên lời cảm giác. Nàng tại đây xem ngây người, khán giả cũng xem sảng. Wow, hai đại mỹ nữ tranh kỳ khoe sắc, thật không sai không tồi, nhìn đã mắt. a Như thế nào như vậy tới đâu, muốn ôm. Xoay khí, xinh đẹp, ô ô ô, ta hào thèm. Di, triệu ra ra đây là xem ngây người. Nàng lại bị Mỹ Mạo công kích. Khương Đàm cầm lá cờ, quơ quơ, nhắc nhở triệu ra ra, uy, bắt đầu rồi nga. Triệu ra ra lúc này mới tỉnh lại, nàng chạy nhanh động động tay chân, tự tin nói, đến đây đi. Khương Đàm mỉm cười, đem lá cờ hướng hữu một lòng tay, hướng tả xem, triệu ra ra cảnh giác đâu, vừa nghe nói hướng tả. Lập tức hướng hưu xem. Khương đàm đem lá cờ hướng tả một lóng tay, hướng hưu xem. Triệu ra ra lập tức hướng tả xem. Vài lần hướng tả hướng hưu về phía trước về phía sau lúc sau. Khương đàm bỗng nhiên đem lá cờ hướng hữu một lóng tay, hướng hưu xem. Triệu ra ra cùng lá cờ phương hướng nhất trí quán, lập tức hướng hưu xem. Khương đàm đem lá cờ một phóng, ngươi thua. Triệu ra ra. Hảo hận. Nàng cắn răng, ta đảm đương chỉ huy. Khương đàm, hảo, nhạc thành lễ, người thượng Nhạc thành lễ đối với trò chơi này cực có thiên phú, ai đều không lừa được hắn, một phút sau, triệu ra ra từ bỏ. Đạo diễn, Hảo, nhiệt thân kết thúc, tới, chính thức nhiệm vụ mở ra. Nhạc thành lễ xoa tay hầm hẻ, đạo diễn, nhiệm vụ là cái gì? Đạo diễn, bách thảo viên bên trong có cái động vật nuôi thả khu, nuôi thả khu mặt đông có hai cái hàng rào, các người nhiệm vụ chính là dùng trong tay cả rốt hấp dẫn động vật, đem bọn họ dẫn tới hàng rào, 20 phút nội, nào tổ dẫn tới hàng rào động vật nhiều nhất. Nào tổ thắng lợi, nhạc thanh lễ, đạo diễn, không công bằng, chúng ta mới hai người, bọn họ bốn người, đương nhiên so với chúng ta nhanh. Đạo diễn, ha ha, vậy không có biện pháp, ai cho các ngươi tổ ít người đâu. Đoàn ngươi tới rồi động vật nuôi thả khu, liền ở bách thảo viên nhập khẩu mặt trái một cái khu vực, khu vực rất lớn, bên trong là mặt cỏ, chỉ thưa thất có mấy cây cây nhỏ. Ở mặt cỏ thượng có không ít động vật, nhạc thanh lễ ánh mắt sáng lên, nga, thảo nê mã, là thảo nê mã. Khương Đàm, Dương Đà. Phong phát sóng trực tiếp người xem một mảnh sung sướng. Mặt cỏ thượng những cái đó động vật là Dương Đà cùng Linh Dương. Đạo diễn làm người cầm 6 cái tiểu rổ, trong rổ mặt là cà rốt. Hắn nói, hảo, mỗi người một rổ cà rốt, dùng xong không bủ, muôn quý trọng Nga. Lúc này, phong phát sóng trực tiếp khán giả phản ứng lại đây. A, liền cà rốt đều là ấn đầu người phân A, Khương Đàm đội ngũ không được. Đúng vậy, nhân ra không ngừng nhân số là bọn họ gấp 2, liền cà rốt cũng là gấp 2. Bọn họ không hề phần thắng A. Bốn người đương nhiên so hai người nhanh, bất quá Khương đàm thắng hai chàng, trận này thua cũng không cái gọi là. Cái gì kêu không sao cả A, Khương đàm thắng hai chàng bất quá bốn trương phiếu bầu, triệu ra ra chỉ cần thắng một hồi liền có bốn trương phiếu bầu, bọn họ thực mau liền bình được chứ. Triệu ra ra nhìn trên cỏ Linh Dương cùng Dương Đà Nhữ mày như thế nào như vậy dơ. Nhạc thanh lễ không khách khi nói, động vật sao, đương nhiên ô vế, ngươi cho rằng còn có thể mỗi ngày cho bọn hắn tắm rửa a r Những cái đó Linh Dương cùng Dương Đà cũng không tính giờ phía trước đã bị xử lý qua, bất quá, động vật rốt cuộc là động vật, có thể có bao nhiêu sạch sẽ. Triệu ra ra chịu không nổi, nàng dưỡng sùng vật, một con tuyết trắng miêu mễ trợ lý mỗi ngày cho nàng xử lý, kia chỉ miêu mẽ sạch sẽ đến không được. Triệu ra ra thói ở sạch, chịu không nổi trên cỏ này đó tung tăng nhảy nhót động vật, đặc biệt là Dương Đà, đừng nhìn hình ảnh rất manh, chính là mau một quyển quấn, mang theo màu đất, có trên mặt còn có bùn, nàng chịu không nổi. Đạo diễn mặc cậy nàng, nhìn nhìn đồng hồ nói, hảo, bắt đầu, tính giờ 20 phút. Nhạc thanh lễ đầu tiên cầm lấy một rổ cà rốt, vọt vào nuôi thả khu, còn lại người sửng sốt một chút, cũng chạy nhanh cầm lấy rổ. Triệu ra ra có điểm do dự, Lý Tuấn nóng nảy, ra ra, chúng ta buổi sáng một trường phiếu bầu đều không có đâu, buổi chiều trò chơi mau kết thúc, cơ hội không nhiều lắm, ngươi không nghĩ đương nữ thần sao. Lý Tuấn hận khưng đàm, là chạm triệu ra ra này mặt, đương nhiên hy vọng nàng thắng. Triệu ra ra tinh thần chấn động, đúng vậy, nàng nhưng mau không cơ hội. Lần này tổng nghệ rất quan trọng, là nàng sẽ mở ưu đại ngôn cùng thanh minh chuyện nữ chủ quan trọng cân lượng, nàng cần thiết thắng Khương Đàm. Nàng cắn răng một cái, cầm lấy rổ, đi. Khương Đàm cùng Nhạc Thành Lễ đã hành động, bước đầu tiên, đương nhiên là trước hấp dẫn hàng rào phụ cận động vật. Hai cái hàng rào cách xa nhau bất quá 5m, từng người dán tên, hàng rào thượng dán Khương Đàm đội ngũ chính là Khương Đàm này một đội hàng rào. Nơi này động vật thường xuyên bị người đầu uy Một chút không sợ người, vài người dẫn theo tiểu rổ một lại đây, dương Đả cùng Linh Dương liền vây quanh qua đi. Khương đàm lấy ra một cái cà rốt, mấy con dê đà lập tức rối cổ tới ăn, nàng linh hoạt lui về phía sau, cẩn thận dẫn mấy con dê đà vào hàng rào. Sau đó, nàng đem hàng rào muôn một quan. Nhạc thành lễ ngay từ đầu có điểm luống cuống tay chân, bất quá, hắn học Khương đàm, chỉ chốc lát sau cũng đem một con dê đà dẫn đi vào. Bên kia nhưng náo nhiệt, triệu ra ra hảo đi dễ dàng làm tốt tâm lý xây dựng Dẫn theo tiểu rổ vào mặt cỏ, lập tức có mấy con dê đã hưng phấn vọt lại đây Không có biện pháp, tiết mục tổ vì cho bọn hắn giảm bớt khó khăn Đói bụng nhân ra một ngày, chúng nó đói à Triệu ra ra trong tay cầm lấy một con cà rốt đầu Một con dê đả lại đây răng rắc một ngụm liền ngậm ở cà rốt Nó lòng tham dối ra miệng Triệu ra ra sợ tới mức la lên một tiếng Ném cà rốt liền chạy, kia con dê đả túi đầu ăn cà rốt Mặt khác mấy chỉ nóng nảy, lập tức đuổi theo triệu ra ra Rốt cuộc Nàng trong tay có một rổ đâu. Một con đuổi theo, dối miệng cắn trong rổ một con cà rốt, nó lông xù xù đầu cỏ tới rồi triệu ra ra thủ đoạn cùng tay háo. Triệu ra ra kêu to, a tránh ra, tránh ra, hảo dơ, ô ô ô. Nàng sợ tới mức đem rổ một ném, cà rốt từ trong rổ lăn ra đây, truy lại đây mấy con dê đã chạy nhanh chen qua tới cưới đầu gặm củ cải, chúng nó dơ hề hề thân mình đụng phải triệu ra ra quần. Á á á triệu ra ra thét trói thai không ngừng, xoay người liền chạy. Còn lại mấy người thấy này mặt quá náo nhiệt, chạy nhanh lại đây an ủi Mấy chỉ cà rốt đã sớm bị dương đà ăn sạch, bọn họ tổn thất một rổ củ cải. Tăng tử dư thở dài, không cần sợ, nơi này đồ vật lại không cắn người, ngươi cầm cà rốt chậm dai dẫn nó đi là được. Triệu ra ra khóc, không được, ta sợ. Lý Tuấn, ra ra, cố lên, chúng ta thắng liền có bốn phiếu. Liền cùng Khương Đàm Bình. Bốn người đánh không lại hai người, nhiều mất mặt ra, vài người máu dùng sức tưởng thắng đâu. Lý Tuấn Thêm một cái người nhiều một phần lực lượng, ra ra, ngươi nhất định phải khắc phục Hứa lương cùng tàng tử dư cho nhau nhìn thoáng qua nói, chúng ta đi trước, Lý Tuấn ngươi cùng ra ra cùng nhau. Bọn họ hai cái không nghĩ chậm chế, chạy nhanh dẫn động và đi. Triệu ra ra lấy hết can đảm, lại cầm một cây cà rốt, lần này, nàng tìm một cái lạc đơn linh dương, thật cẩn thận đem linh dương dẫn tới hằng rào. Lý Tuấn cũng dẫn hai con dê đà lại đây. Lúc này, Khương Đàm đã bắt đầu dẫn đệ tăm sóng, này một đợt có ba cái dương đà Nàng vừa muốn đến hàng rào biên, Lý Tuấn trải qua hắn bên người, trong mắt chuyển động, cố ý một tệ Khương Đàm, đem trong tay cả rốt hướng Khương Đàm ba con dương đà cái mũi phía trước vừa chuyển, lập tức, kêu ba con dương đà đuổi theo hắn qua đi. Khương Đàm nổi giận, tìm việc nhi. Nàng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một sợi hơi mang trận lóe, ở phía trước một bên quay đầu lại xem dương đà, một mặt vội vàng cấp đi Lý Tuấn bỗng nhiên chân mềm nũng, thình thịch một tiếng té ngã trên đất, trong tay hắn rổ quăng ngã, cả rốt lăn ra tới. Phù cận các con vật hưng phấn, sông tới nhặt củ cải ăn, có hai vẫn còn dấm quá hàn bối. Hứa lương thấy được, chạy nhanh lại đây đổi đi động vật, đem Lý Tuấn nâng dậy tới hỏi, làm sao vậy? Nơi này cũng không có cục đá, người như thế nào té ngã? Lý Tuấn bỏ lên, trên mặt hắn dính bùn cùng thảo, vẻ mặt ngốc, bối cùng eo còn đau lợi hại, dương đà cũng không nhẹ, dấm qua đi rất đau. Tàng tử dư kêu to, mau làm việc đi, cả rốt cũng chưa. Còn không phải sao, Lý Tuấn cả rốt sớm bị dương đà cùng linh dương nhóm ngẩm đi rồi Bốn người, tổn thất hai rổ củ cải, hứa lương cùng tàng tử dư cũng dùng một ít, hiện tại thêm lên bất quá 5-6 can. Kỳ thật, dẫn dương đà thực không dễ dàng, chúng nó lanh mồm lanh miệng thực, một không cẩn thận liền đem củ cải đoạt đi qua. Bốn người tiểu tâm dẫn nửa ngày, cuối cùng, kia 5-6 cái cả rốt cũng không có, còn có 7-8 phần chung đâu. Bốn người hai mặt nhìn nhau, nhìn Khương Đàm kia mặt tiếp tục. Tàng tử dư ủ rũ cục đôi, không cần so, lại thua rồi. Khương Đàm cũng đem cả rốt một ném hảo. Không thể so, thắng. Lý Tuấn trật vật nhất, hắn khập khiêng ra mặt cỏ. Bốn người có điểm hề hoài, trang đều trang không ra, đạo diễn không nghĩ làm không khí quá xấu hổ, nói, hảo, hảo, mọi người đều rất tuyệt, phía dưới nghỉ ngơi trong chốc lát. Khương đảm bọn họ lại đạt được hai chương phiếu bầu. Triệu ra ra một tổ người sĩ khí hạ xuống, rốt cuộc đánh không dậy nổi khí như tới, cho nên, tiếp theo cái trò chơi thời điểm, bọn họ lại thất bại. Đạo diễn lâm thời khắp cuối cùng một cái trò chơi. Làm đại gia trở về nghỉ ngơi, chờ ăn cơm chiều. Trên xe, triệu gia ra một tổ người không còn có phía trước chuyện trò vui vẻ, vài người miễn cưỡng nói vài câu, liền từng người giả bộ ngủ. Lý Tuấn trộm túi đầu xem di động, đã phát mấy cái tin tức. Bên kia trên xe, Khương Đàm cùng nhạc thành lễ liêu lửa nóng, kỳ thật đại bộ phận là nhạc thành lễ đang nói, hắn vốn dĩ chính là làm nhảm. Phía trước cô ý không nói lời nào, ngẹn cả ngày đã sớm không nín được, cùng Khương Đàm nói cái không ngừng. Khương Đàm đ Nhạc Thành Lễ cúi đầu nhìn nhìn di động, đống nhiên kêu, Khương Đảm, ngươi lên hot xệ ấp. Khương Đảm không dao động, thượng liền thượng sao. Dù sao thường xuyên lên hot xệ ấp, nàng đều thói quen. Nhạc Thành Lễ đem điện thoại đưa cho nàng xem, Lý Tuấn nói ngươi dùng chân vướng hắn. Một cái hot xệ ấp đã tới rồi hơn 10 vị, Khương Đảm cố ý vướng ngã Lý Tuấn. Mở ra hot xệ ấp là một cái video, trên video, Lý Tuấn trải qua Khương Đảm bên người, đi phía trước đi rồi một hai bước, đống nhiên té ngã trên mặt đất. Tiếp theo còn có một con dê đà dâm hắn. Hót xệ ớt hạ, rất nhiều người lòng đầy căm phẫn. Khương Đàm cũng thật quá đáng đi, phía trước gân đoán đều đi qua, làm gì ở trò chơi thời điểm cho người ta ngang chân. Chính là, bên cạnh có dương đà đâu, nhiều nguy hiểm à, không thấy Lý Tuấn đều bị dương đà dâm sao. May mắn là chỉ tiểu nhân, lại nhiều mấy cái, Lý Tuấn phi bị thương không thể. Hảo ác độc nữ nhân. Khương Đàm. Lý Tuấn mua hót xệ ớt. Hắn thật đúng là hảo vết xẻo đã quên đau phía trước sự tỉnh đều quên mất. Tiểu Lê phát tới tin tức, Thỉ, sao lại thế này a Lý Tuấn cố ý thế ngã An và Nhi. Khương Đàm, không phải An Bạ Nhi. Tiểu Lê, Thỉ, ngươi không thể trực tiếp làm a có Lý cũng biến không Lý. Khương Đàm, ngươi không cần phải sen bảo, không có việc gì, yên tâm. Nàng đem điện thoại phòng trong bao nhắm mắt ngủ, nhặt thành lệ nóng nảy, Ai, Khương Đàm, vừa rồi là chuyện như thế nào a thật là ngươi làm. Khương Đàm, Hắn ké ngã thời điểm ly ta gần 2 m ta lui người không được như vậy trường. Nhạc thanh lễ, vậy ngươi làm sáng tỏa a Khương đàm đánh cái ngáp, gấp cái gì a Ngươi đừng nói chuyện, ta vây. Nhạc thanh lễ, hót xệ ập thủy quân luận vũ, Khương đàm phèn xa không rõ tình huống như thế nào, cũng không dám nhiều lời, rất nhiều người nhìn, cũng đi theo ở bình luận khu thảo luận, bọn họ chủ yếu thảo luận lấy Khương đàm tính cách có thể hay không làm loại sự tình này. Một phương cho rằng có thể, bởi vì Lý Tuấn thực đang giận, Phía trước hám hại Khương Đàm như vậy nhiều lần, với một chân hẳn là một phương cho rằng không thể, lần này lục tiết mục, Khương Đàm ánh mắt chưa từng ở Lý Tuấn trên người dừng lại quá, ở trong mắt nàng, Lý Tuấn chính là không khí, căn bản không có khả năng lãng phí chính mình kêu một chân. Nhìn đến nhiều người như vậy nghị luận, Lý Tuấn người đại diện cao hứng hỏng rồi, hảo, làm không tồi, ngươi lần này vốn dĩ không có gì tồn tại cảm, có cái này hot sẽ ốc lại cùng Khương Đàm liên hệ lên, hơn nữa các ngươi ấn đoán, ngươi thảo luận độ không phải có. Lý Tuấn cũng thực vui vẻ, hắn không có tài nghệ, ở cái này tổng nghệ quá không tồn tại cảm, bạch bạch lãng phí cơ hội này. Hiện tại không phải có thể. Ít nhất có người nhớ rõ hắn. Triệu ra ra tỉ mỉ xem hot sệ ở thượng video, kỳ quái nói, Lý Tuấn, Khương Đàm thật sự vướng ngã ngươi. Lý Tuấn thở dài, ta cũng không biết, ta cảm thấy dưới chân có cái mềm mại đồ vật, sau đó liền kén ngã, không biết hai đem video phóng lên rồi, ai, ta không nghĩ đem sự tình náo đại. Triệu ra ra biểu môi. Đều lăn lộn lâu như vậy, ai còn không hiểu a trừ bỏ Lý Tuấn, ai sẽ mua cái loại này hót xệ ức. Bất quá, không liên quan nàng sự, nàng mừng rỡ chế dê Đạo diễn cũng nhìn đến hót xệ ức, bởi vì hót xệ ức lại dẫn không ít người tới xem phát sóng trực tiếp, đạo diễn vui vẻ rất nhiều lại có điểm lo lắng. Vừa đến khách sạn, hắn liền đi tìm thương đàm. Chạm bạn, một người đã phát một cái một cái khác góc độ video, nói, từ góc độ này có thể nhìn đến. Lý Tuấn té ná thời điểm Khương Đàm ly nàng đại khái một mét nửa khoảng cách, xin hỏi, nàng chân có thể dội như vậy trường sao? Khương Đàm phèn dư lập tức chuyển phát, thực mau liền thượng hot search up, Khương Đàm chân không như vậy trường. Nhìn hot xệ up mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Cái này video chính là bằng chứng, Khương Đàm không có khả năng vướng ngã Lý Tuấn. Ta liền nói sao, Khương Đàm trong mắt căn bản nhìn không tới Lý Tuấn cái kia cha nam, nàng sao có thể vướng hắn? Ha ha, đó chính là Lý Tuấn lại vu hám Khương Đàm bái, quả nhiên Cái này cha nam không thể tin tưởng. Chính mình đất bằng quăng ngã còn muốn khấu nổi người khác, đây là cái gì tật xấu, Lý Tuấn chạy nhanh hổ thấu lợi hại. Có người trực tiếp đem phía trước Lý Tuấn cùng Khương Đàm ân oán lấy ra tới, những cái đó cha nam nôn luận một phóng, phía trước sự tỉnh kỹ càng tỉ mỉ vừa nói, biết Lý Tuấn người càng nhiều. Vì thế, từ lần này mắng đến lần đó, không biết bao nhiêu người biết Lý Tuấn nhân phẩm kém. Lý Tuấn Hắc Liêu cũng ở các đại diễn đàn bị thảo luận biến. Đông nhiên, có người nói nói. Đại gia có hay không nhìn kỹ cái thứ nhất video, chậm phóng, phóng đại, có thể nhìn đến Lý Tuấn trải qua Khương Đàm thời điểm đẩy nàng một phen, còn dùng chính mình cả rốt đem kêu ba con dương đà dẫn đi rồi. Người nọ đem phóng đại chậm phóng video một phóng, mọi người cẩn thận phân biệt, bừng tỉnh đại ngộ. Còn không phải sao, Lý Tuấn đẩy Khương Đàm còn đoạt nhân ra cực cực khổ khổ đưa tới dương đà A Ta còn kỳ quái đâu, kia ba con dương đà như thế nào đống nhiên cùng Lý Tuấn đi rồi, phía trước liền cảm thấy không thích hợp. Hiện tại rốt cuộc minh bạch. Tức chết ta, khương đảm từ nơi xa một đường dẫn lại đây, đều đến hàng giáp biên, Lý Tuấn đoạt đi rồi. Ta thật là không lời nào để nói, như thế nào như vậy vô sỉ a. Thoát phấn. Lý Tuấn số lượng không nhiều lắm vẫn cũng yên lặng rời. Lý Tuấn luôn cuống, hắn không nghĩ tới, còn có góc độ này ghi hình, hắn rõ ràng nhớ rõ cái này phương hướng không có máy quay phim a. Chẳng lẽ có người chụp lén? Họ sẽ gặp thượng như vậy náo nhiệt, triệu ra ra đám người tự nhiên đã biết. Hứa lương cùng tảng tử dư lập tức xa cách Lý Tuấn, hiện tại người xem máng lợi hại, ai cũng không dám cùng Lý Tuấn đi được gần, sợ bị liên lụy. Triệu ra ra khinh bỉ muốn mệnh, ở máy quay phim nhìn không tới địa phương châm chọc Lý Tuấn bài câu. Bất quá, thực mau nàng liền không rảnh bận tâm người khác, nàng phát hiện, hôm nay một ngày vội xuống dưới, các nàng tổ phiếu bầu bằng không, mà Khương đàm đội ngũ đã đạt được 8 trương phiếu bầu, này vẫn là ở không tính che giấu nhiệm vụ đoạt được phiếu bầu. Triệu ra ra hầm hực. Nàng liền không ném quá lớn như vậy người. Một lát liền ăn cơm, mọi người đều ở nghỉ ngơi. Triệu ra ra liền ngồi ở khách sạn Hoa Viên trong đỉnh xem di động. Người đại diện phát huệ chặt cho nàng, người không phải còn có ba cái che giấu nhiệm vụ sao. Một cái cũng chưa hoàn thành. Triệu ra ra héo héo nói, ba cái che giấu nhiệm vụ thất bại hai cái. Một cái khác vô pháp hoàn thành. Người đại diện, như thế nào sẽ không có cách nào. Người nỗ lực à. Triệu ra ra muốn khóc, ta thật sự vô pháp nỗ lực. Nàng như thế nào nỗ lực Cùng Khương Đàm nói ngươi cho ta biên cái bím tóc kia không phải có bệnh sao Nàng nhưng không Khương Đàm như vậy ra mặt dày Nói nữa, Khương Đàm người nọ có đôi khi nói chuyện rất khó nghe Vạn nhất dỗi nàng làm sao bây giờ Nàng ném không dậy nổi người này Triệu ra ra bực bội đem mũ hái xuống Ném ở trên bàn Ra ra Một thanh âm chuyển đến Triệu ra ra quay đầu lại Chỉ thấy Khương Đàm chậm gì gì đi tới Nàng đã trở về giặt sạch đầu thay đổi quần áo Lần này xuyên kiện màu vàng nhạt váy dài, tóc khoác trên vai, nàng để mặt mục, cùng hóa trang thời điểm khác biệt không lớn, thiếu bức người diễm lệ, nhiều vài phần sinh hoạt khí. Thiếu khoảng cách cảm, nhiều một tia thân cận. Triệu ra ra lại toan. Nàng cũng không dám tháo trang sức gặp người, nàng ngũ quan không đủ tinh xảo, làn da không tốt, tá trang nhan giá trị giảm xuống một nửa. Như thế nào Khương đàm tố nhan đều như vậy đẹp đâu. Khí, quá khí. Toan, quá toan. Triệu ra ra căm giận quay lại đầu. Đều đã quên Khương Đàm đang cùng nàng chào hỏi. Khương Đàm ngồi ở nàng bên cạnh ghế trên, cười ha hả hỏi, Gia Gia, ngươi như thế nào không quay về? Triệu Gia Gia héo ru nói, mệt mỏi, nghỉ một lát. Nàng dư quang phát hiện, Khương Đàm chính nhìn chầm chầm nàng. Triệu Gia Gia lập tức ngồi thẳng thân mình, khẩn trương lên, trong lòng miên man suy nghĩ, Khương Đàm đang xem cái gì? Cảm thấy nàng khó coi, trang hoa. Bụng nhỏ ra tới, hình thể không tốt. Nghĩ nghĩ, Triệu Gia Gia bông nhiên ra Từ đi vào giới giải trí, nàng vẫn luôn diễm áp các đại nữ tinh, tự tin tràn đầy. Chính là, đối mặt Khương Đàm, nàng như thế nào luôn là không tự giác tự ti đâu. Không, nàng sao có thể tự ti. Nơi này còn có máy quay phim đâu, nàng nhất định đến lấy ra giới giải trí để nhất mị nữ phạm nhi tới. Nghĩ vậy nhi, triệu ra ra ngầm đầu, cao ngạo liếc Khương Đàm liếc mắt một cái, đem mặt chuyển hướng về phía một bên. Khương Đàm đống nhiên khẽ cười một tiếng, ra ra, ngươi vừa rồi chụp mũ đi. tóc đều tan Nếu không ta giúp ngươi một lần nữa biên một chút bím tóc Biên bím tóc Triệu ra ra cơ hộ không tin chính mình lỗ thay Đông nhiên quay đầu lại Khương Đàm đã không biết từ chỗ nào cầm cái tiểu lược Đứng lên, đi đến triệu ra ra phía sau Triệu ra ra vẫn luôn ngây ngốc nhìn nàng Đại nào đãng cơ giống nhau Khương Đàm, muốn biên sao Triệu ra ra liên tục gật đầu Muốn, muốn Khương Đàm đã cởi bỏ nàng trên đầu bím tóc Dùng tiểu lược sơ hảo Chia làm đều đều hai cổ Cấp triệu ra ra biên hai cái con rết biện Này đến nick với nàng khoảng thời gian trước tiết kiệm, không có tạo hình sư, chỉ có thể nàng chính mình lộng tóc, biên cái bím tóc vẫn là không thành vấn đề. Triệu ra ra đầu góc tiêu loạn, chỉ cảm thấy một đôi biển chuyển nhẹ nhàng tay ở động chính mình đầu tóc, ngẫu nhiên, khương đàm ngón tay gợi lên tóc, chạm vào nàng gương mặt, nàng mới có thể toan một chút. Khương đàm đầu ngón tay thượng làn da đều như vậy tinh tế như vậy mềm, nàng hào toan. Phong phát sóng trực tiếp đã sớm quanh động. Hoa hoa hoa, đợi một ngày, ta rốt cuộc chờ tới rồi, kích động. Là trong tưởng tượng trường hợp Buồn cười, triệu gia ra trước một giây còn ngạo kiều lại khinh miệt đâu Giây tiếp theo liền vui mừng không được Đối khương đàm hảo cảm Triệu gia ra nhiệm vụ buổi sáng liền tiết lộ Nàng khẳng định biết Hiện tại chủ động giúp triệu gia ra hoàn thành nhiệm vụ Thật hào phóng Khương đàm mới không phải hào phóng đâu Chạm vạng, đạo diễn tìm được nàng Đem chính mình di động ghi hình cho nàng Làm nàng làm sáng tỏ Tiếp theo cùng nàng nói chuyện trong chốc lát Hy vọng nàng có thể giúp triệu gia ra ho Triệu ra ra này một tổ quá khó coi Đều ở một vòng tròn hốn Lại không có gì thâm cừu đại hận Không cần thiết ngáo như vậy cương Khương Đàm không sao cả Nàng căn bản không đem Triệu ra ra để vào mắt Dù sao Triệu ra ra thua định rồi Đưa một trường phiếu cũng không có gì Biên hảo bím tóc Hoàn thành nhiệm vụ Khương Đàm vỗ tay Được rồi Triệu ra ra ngựa ngùng một chút Quyết định hướng Khương Đàm nói tiếng cảm ơn Vừa chuyển mặt Khương Đàm đã đi ra một đại đoạn Nàng bước đi vội vàng Làn váy phiêu phiêu giống một trận gió giống nhau rời đi. Triệu ra ra. phòng phát sóng trực tiếp người xem ha ha ha cười cái không ngừng, vì cái gì Khương Đàm mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ lúc sau đều như vậy tuyệt tình. Hai lần, ta hai lần ở triệu ra ra trên mặt nhìn đến mất mát biểu tình. Triệu ra ra biểu tình như là bị vứt bỏ, ha ha. Tuy rằng hoàn thành một cái che giấu nhiệm vụ, được đến hôm nay để nhất trương phiếu bầu, triệu ra ra một chút đều vui vẻ không đứng dậy, trong lòng giống hoa một hơi. Nhìn xem mau đến ăn cơm thời gian. Nàng chạy nhanh về tới đại sảnh. Mọi người tập hợp, đạo diễn cởi đến miệng đều đến lô thai, nói, nói cho đại gia một cái tin tức tốt, chúng ta bữa tối đêm nên đón một cái thần bí khách quý. Các người đoán hắn là ai? Mọi người lắc đầu, triệu gia gia một tổ hôm nay vẫn luôn thất lợi, cũng chưa tâm tình cổ động. Đạo diễn, hảo, phía dưới thỉnh ra chúng ta thần bí khách quý, đường đường đường. Một người đi đến. Hắn ăn mặc màu đen áo sơ mi, màu trăng quần, phục sức bình thường lại đơn giản chính là hắn dáng người cực kỳ ưu việt, vai rộng eo nhỏ chân dài, đi đường mang phong, vài bước liền đi tới mọi người trước mặt. a Du Minh Cẩn. Triệu ra ra bưng kín miệng, vẻ mặt kinh hỉ Lý Tuấn Tẳng Tử Dư cùng hứa lương chạy nhanh chào hỏi. Du Minh Cẩn trực tiếp đến Khương Đàm bên cạnh đứng yên, đạo diễn nói, Du Minh Cẩn là cho đại gia đưa phiếu bầu, hảo, hắn sẽ cùng các ngươi phân biệt chơi một cái trò chơi, thắng liền cho các ngươi một trường phiếu bầu. Triệu ra ra kích động hỏi, một trò một trò chơi sao? Đạo diễn gật đầu, đúng vậy, hắn sẽ cùng các ngươi một chọi một chơi một cái đơn giản trò chơi nhỏ. Triệu ra ra vẻ mặt thẹn thùng, kia nhiều chậm chê hắn thời gian A, du tiền bối không mẹ sao. Hỏi đạo diễn, nàng ánh mắt lại lưu hướng về phía du minh cẩn. Khán giả đã nhìn ra, uy, các ngươi phát hiện không, triệu ra ra không dám nhìn thẳng du minh cẩn, mặt con đỏ, nàng không phải là yêu thầm du minh cẩn đi. Có người trả lời, này không bình thường sao? Nghe nói một nửa nữ tinh đều thích du minh cẩn. Rốt cuộc du minh cẩn lớn lên đẹp lại không loạn chơi, trong nhà có tiền lại có bối cảnh, kỹ thuật diễn hảo lưu lượng cao, ai không thích. Đạo diễn tiếp tục giới thiệu nói, nơi này có một cái sáu cái ống trúc mỗi cái bên trong là một cái trò chơi nhỏ, đại gia chính mình đi tuyển, tuyển đến cái nào trò chơi chính là cái nào trò chơi. Triệu gia gia gấp không chờ nổi đi cầm một cái, còn lại người xôi nổi đi lên, một người cầm một cái. tư Lý Tuấn bắt đầu, một cái lại một cái lại đây, cùng du minh cẩn chơi trò chơi, bọn họ phát hiện. Du Minh cần rất lợi hại, mặc kệ cái nào trò chơi đều sẽ chơi. thức mau tới rồi triệu ra ra, nàng lựa chọn chính là cùng loại không nghe ngươi lời nói trò chơi. Nàng căn bản không dám nhìn Du Minh cần mặt, chỉ hai lần, liền đào thải. Cuối cùng một cái là Khương Đàm, nàng đã mở ra ống trúc, đảo ra bên trong tờ giấy, cho đại gia nhìn nhìn. Cũng là không nghe ngươi lời nói. Nhạc thành Lễ kêu sợ hãi. Đúng vậy, đến đây đi. Khương Đàm đi đến Du Minh cần đối diện. Hảo, vậy ngươi nhưng nghe hảo. Du Minh cẩn đôi mắt một loàn, cười nói, thấy rõ ràng tay của ta. Hắn bắt tay hướng lên trên một lóng tay, chậm dài nói, xuống phía dưới xem. Khương Đàm hướng lên trên vừa thấy. Du Minh cẩn lại bắt tay hướng tả một lóng tay, như cũ thông thả ung dung nói, hướng hưu xem. Khương Đàm hướng tả vừa thấy. Kế tiếp, Du Minh cẩn nói vài cái, hắn nói rất chậm, để lại cho Khương Đàm cũng đủ tự hỏi thời gian, còn dùng ngón tay cấp Khương Đàm nói rõ chính xác phương hướng, Khương Đàm chẳng sợ bất động đầu góc chỉ đi theo hắn thủ thế liền sẽ không sai. du Minh Cẩn nói chậm, một phút thực mau qua đi, Khương Đàm hoàn thành khiêu chiến, lại được đến một chương phiếu bầu. Phong phát sóng trực tiếp đã sớm rối loạn, đây là cái gì, đây là trắng trận táo bạo thiên vị, thoải mái hảo phóng phóng thủy đi. Ai ra, ta mau hôn mê, Dù Minh Cẩn cười đến lại đẹp lại vui vẻ, hắn đôi mắt vẫn luôn chuyên chú xem Khương Đàm, một chút cũng chưa rời đi quá. du Minh Cẩn cùng người khác chơi trò chơi tốc chiến tốc thắng, thực mau đem người làm nằm sắp xuống Cùng Khương Đàm liền chậm gì gì chậm gì gì, còn chi kỷ cấp chỉ thị, sợ Khương Đàm sai rồi, toan chết ta. Ngươi như thế nào sẽ toan đâu? Ta chỉ có thấy ngọn, ô oh oh, ta cây khoai chuối chính phú lại phát đường. Không ngừng phòng phát sóng trực tiếp toan, trong đại sảnh triệu ra ra cũng mò toan đã chết. Nàng thích du minh cẩn đã nhiều năm, vừa thấy đến hắn liền tim đập ra tốc, đáng tiếc vẫn luôn không cơ hội cùng hắn nói chuyện. Vừa rồi chơi trò chơi thời điểm, nàng lại e lệ lại vui vẻ, không được trộm ngắm du minh cẩn, khi đó. Du Minh Cẩn một chút ánh mắt cũng chưa cho nàng, khởi sướng mệnh lệnh tới lại mau lại đoảng, hơn nữa vẻ tươi cười đều không có. Cố tình đối khương đàm lại như vậy. Triệu ra ra liền đứng ở Du Minh Cẩn đối diện, danh mạch nhìn đến Du Minh Cẩn sán lạc cười, nàng toàn đều mau chịu không nổi. Vì cái gì Du Minh Cẩn săn sóc ôn nhu cùng tươi cười không phải cho nàng. Nàng toàn tâm đều đau. Đạo diễn đã ở thu xếp làm đại gia ngồi vào vị trí. Ngồi ở từng người trên chỗ ngồi, đạo diễn cười ha hả nói. Ở đại gia trước mặt đều có một cái phong thư Bên trong có một cái che giấu nhiệm vụ Đây là hôm nay cuối cùng một lần cơ hội Đại gia muốn cố lên A Còn có che giấu nhiệm vụ Đại gia tò mò mở ra phong thư Khương Đàm mở ra phong thư Nhìn thoáng qua chính mình nhiệm vụ Vô ngự phong trở về Rồi trường cổ nhạc thành lễ cùng phòng phát sóng trực tiếp Người xem cái gì cũng chưa nhìn đến Nhạc thành lễ kỳ quái Khương Đàm, cái gì nhiệm vụ A Ta nhìn xem bái Khương Đàm, một bên nhìn đi Ăn cơm thời điểm, đại gia đã từng người vắt óc tìm nhiều kế hoàn thành nhiệm vụ, Khương Đàm không chút sức mẻ. Nàng liền không tính toán làm cái này che giấu nhiệm vụ. Là cảm thấy nàng ra mặt hậu sao. Nhiệm vụ một đám như vậy xấu hổ. Khương Đàm ổn ngồi bất động, mắt nhìn thẳng, chuyên tâm ăn cơm. Nàng vừa vặn ngồi ở du minh cẩn bên cạnh, nàng phát hiện, còn lại mấy người một người tiếp một người tìm du minh cẩn, có nói muốn cùng hắn chạm vào một ly, có lại đây cẩn thận vô vô vai hắn. Nhạc thành lễ càng khoa trương Hắn thế nhưng chạy đến Du Minh Cẩn bên cạnh, kiên trì phải cho Du Minh Cẩn uy một ngụm canh. Khương đàm minh bạch, quả nhiên, sở hữu che giấu nhiệm vụ đều cùng Du Minh Cẩn có quan hệ. Nàng xem minh bạch, những người khác tự nhiên cũng minh bạch, phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ bắt đầu căn cứ mỗi người biểu hiện, suy đoán mỗi người che giấu nhiệm vụ. Nhạc thanh lễ quá rõ ràng, khẳng định là uy Du Minh Cẩn đang canh. Lý Tuấn đơn giản, hắn nhiệm vụ là cùng Du Minh Cẩn trạm c Hứa lương cùng tàng tử dư nhiệm vụ cũng hoàn thành, bọn họ đã bắt đầu chuyên tâm ăn cơm. Di, Khương Đàm cùng Triệu Gia ra nhiệm vụ là cái gì, các nàng hai cái như thế nào đều bất động. Ha ha, Triệu Gia ra vận nửa ngày khí, trên mặt đỏ hứng liền không đi xuống. Triệu Gia ra thực sốt ruột, nàng nhiệm vụ cùng nhạc thành lễ giống nhau, vì Du Minh cần uống một ngụm canh. Nàng không dám à, một tới gần Du Minh cẩn nàng liền tim đập ra tốc, nào dám qua đi vì canh. Đối chuyện này nàng lại mạc danh chờ mong, cổ đủ dũng khí Nàng dùng một cái tân chén, thịnh một muôn canh, bưng đi đến Du Minh Cẩn bên cạnh, lắp bắp nói, Du tiền bối, ta, ta có thể. Ngươi uống canh sao? Du Minh Cẩn nhìn nhìn, minh bạch, hắn vương tay, tiếp nhận chén nói, hảo, cảm ơn ngươi, có thể. Triệu ra ra hồ đồ, nàng không biết chính mình hay không hoàn thành nhiệm vụ, quay đầu lại xem đạo diễn, đạo diễn khẽ gật đầu. Triệu ra ra nhẹ nhàng thở ra, lại mất mắt lên. Du Minh Cẩn quá tị hiểm, có thể uống nhạc thành lễ đưa tới canh lại không cho nàng uy một ngụm. Cái này, phong phát sóng trực tiếp người xem cũng biết triệu ra ra nhiệm vụ, hiện tại, chỉ có Khương Đàm nhiệm vụ không hoàn thành. Chính là, Khương Đàm vẫn luôn ăn an, an an, liền xem đều không xem nàng bên cạnh dù mình cần liếc mắt một cái, một bộ bằng phẳng bộ dáng, khán giả cũng lấy không chuẩn, nghị luận sôi nổi. Khương Đàm sẽ không không nhiệm vụ đi. Sao có thể, ta dùng ta hỏa nhãn kim tinh quan sát, nàng phong thư có chữ viết. Nàng chính là không muốn làm nhiệm vụ. Khương Đàm liền làm triệu ra ra uy cơm nhiệm vụ đều làm, còn có cái gì không thể làm? Đối nga, Khương Đàm không phải ra mặt mọi người, có cái gì ngượng ngùng. Du Minh Cẩn cũng có chút sốt ruột, căn cứ những người khác biểu hiện, hắn cũng đoán được, này đó khách quý thần bí nhiệm vụ đều cùng hắn có quan hệ, Khương Đàm như thế nào liền không được động đâu. Có cái gì không hảo làm sao? Hắn có thể hỗ trợ a. Du Minh Cẩn thấp giọng hỏi Khương Đàm, đồ ăn thế nào, hợp ăn uống sao? Khương Đàm gật đầu, "Vô nghĩa." Đương nhiên hợp ăn uống, bằng không nàng có thể ăn như vậy hương sao? Du Minh Cẩn lặng lẽ hỏi, vậy ngươi? Là yêu cầu uy ta ăn canh sao? Khương Đàm quay đầu, chừng lớn đôi mắt nhìn Du Minh Cẩn, nhỏ giọng nói, vì cái gì ta uy ngươi, ngươi sẽ không chính mình uống sao? Du Minh Cẩn, hắn là ở mịt mờ hỏi nàng nhiệm vụ, hắn hảo hỗ trợ hảo sao? Phong phát sóng trực tiếp người xem nghe không được hai người bọn họ nói chuyện, liền xem hai người bọn họ ở khe khẽ nói nhỏ, lo lắng. sao lại thế này Không thanh âm. Có nói cái gì là chúng ta không thể nghe sao. Ta đem thanh âm phóng tới lớn nhất, còn nghe không rõ bọn họ nói cái gì, cấp chết ta. Khương đàm mau làm nhiệm vụ đi, ta lo lắng đã chết. Khương đàm rốt cuộc hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, nàng vừa rồi ăn đến hứng khởi, đều mau quên nhiệm vụ sự. Đạo diễn, thỉnh đại ra nghiêm túc hoàn thành cuối cùng một cái che giấu nhiệm vụ, nếu không hoàn thành nói, khủ, khấu quăng, cá nhân sở hữu phiếu bầu. Khương đàm. Nàng tưởng đánh người. Nàng tưởng nổ sạch đạo diễn đầu tóc. Nàng tưởng xúc cái bàn chạy lấy người. Phong phát sóng trực tiếp khán giả sảng. Ha ha ha, Khương Đàm nhiệm vụ trốn không thoát. Du Minh cẩn chính ôn nhu nhìn Khương Đàm. Khương Đàm trong mắt xoay chuyển. bỗng nhiên Đà vừa nói, Du Kaka, ta muốn ăn đùi gà, ngươi giúp ta kẹp một cái sao. Mọi người sợ ngây người. Du Minh cẩn ngây ngẩn cả người. Phong phát sóng trực tiếp cũng tính một chút, ngay sau đó một mảnh. Trường 43043, 2. Vê đ Khương Đàm nhiệm vụ là cái này Trách không được nàng không muốn làm nhiệm vụ đâu Ha ha ha Có thể nghe được Khương Đàm nũng nịu kêu một tiếng ca ca Khó được ca Rốt cuộc Đương một ngày vô tình khách Và Khương Đàm này một tiếng hảo tô Nghe được lòng ta ngứa Ngượng ngùng nói cho các người Dù Minh cần ghét nhất đà đà nữ sinh Thượng một cái dùng loại này Thanh âm kêu hắn du ca ca người đã hổ thấu Đúng vậy Lúc ấy Dù Minh cẩn liền trở mặt Gì Khương Đàm muốn hổ Khương Đàm bất cứ giá nào Nàng phát hiện, nói ra một câu nũng nịu nói giống như cũng không như vậy khó, nói đều nói, chẳng lẽ còn có thể thu hồi đi. Đương nhiên là nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ A. Nàng nhiệm vụ là, nũng nịu đối thần bí khách quý giải cái kiểu, làm hắn cho ngươi kẹp cái đùi gà. Làm nũng đã hoàn thành, chỉ cần Du Minh cẩn kẹp cái đùi gà là được. Nàng vừa muốn nói chuyện, đồng nhiên, Du Minh cẩn lỗ hai hoanh một chút đỏ cái thấu, khương đàm ly đến gần, xem đến rõ ràng, nàng đều xem ngây người. Hoa, như vậy hồng. Du Minh cẩn xoay người gắp cái đùi gà, khả năng bởi vì tay run, hắn gắp vài lần đều rớt, cuối cùng mới cái ổn, cẩn thận đặt ở khương đàm trong chén, nhẹ nhàng nói, hảo. Phong phát sóng trực tiếp một mảnh doanh động. Hoa, Du Minh cẩn như vậy nghe lời, làm kẹp liền gắp, không giống hắn phong cách ra. Hắn không phải nên trở mặt sao. Các ngươi còn ở hồ đồ đâu? Ta kích động đã chết, ta khai chính phú là thật sự, cây khoai chuối chính phú là thật sự. Sẽ không, đừng kích động. Du Minh Cẩn cấp khương đảm mặt mũi thôi. Ha ha, Du Minh Cẩn cũng không phải là dễ dàng để tình người, ngươi không thấy sao? Hắn lỗ thai đều đỏ, các ngươi ai gặp qua hắn lỗ thai hồng? Hắn thẻ thùng. Du Minh Cẩn tâm như cổ lôi, hắn lần đầu tiên biết, nguyên lai một người tâm có thể nhảy nhanh như vậy. Chương 44044, 1. Du Minh Cẩn tim đập như cổ. Quen thuộc người của hắn đều biết, hắn không thích nữ hài làm nũng, rất nhiều nữ tinh thích hắn, đôi hắn dùng quá các loại thủ đoạn, hắn vẫn luôn tâm không gợn sóng. Chính là, vừa rồi Khương Đàm kia thanh du ca ca, làm hắn thiếu chút nữa tâm thần thất thủ, nguyên lai, like, hắn cũng là thích làm nụ nữ hải, chỉ là, nữ hải kia đến là Khương Đàm. Cái kia thanh âm hắn có thể hồi ước một vạn biến. Phong phát sóng trực tiếp náo nhiệt phi phạm, có người đem cái này đoạn ngắn tiệt tới rồi trên mạng, lập tức, trên mạng cũng nhắc lên nhiệt nghị. Khương Đàm đối du minh cẩn làm nụ thượng hot sẽ ấp, sau đó giống hỏa tiện giống nhau vọt tới nhiệt một, các vong hưu thực hứng phấn, nghị luận không ngừng Dương Phạm lập tức cấp Du Minh Cẩn phát tin tức, thiên à, Du Minh Cẩn, ngươi xong rồi, ngươi xong rồi, ngươi xong rồi. Dương Phạm liên tiếp đã phát mười mấy ngươi xong rồi, cảm xúc tương đương kịch liệt. Du Minh Cẩn, bình tĩnh. Dương Phạm, ngươi bình tĩnh sao? Cho ta cái tự trụ, làm ta nhìn xem ngươi kia không tiền đổ lỗ thai còn hồng không hồng. Du Minh Cẩn sờ sờ lỗ thai, khỏe miệng lộ ra cười nhạt. Triệu ra ra vẫn luôn quan sát Du Minh Cẩn đâu, nhìn đến hắn cười. Triệu ra ra trong lòng như là đánh nghiêng lưu giấm, toan vô cùng. Du Minh Cẩn như thế nào đối Khương Đàm như vậy hảo đâu. Làm làm cái gì liền làm cái đó, còn đối Khương Đàm ôn nhu cười, hắn trong ánh mắt liền không có người khác. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng Du Minh Cẩn tị hiểm, cho nên không cho nàng nguy canh, có thể đảo mắt Du Minh Cẩn liền cấp Khương Đàm gấp cái đùi gà còn cùng Khương Đàm đầu chạm vào ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ, một chút đều không tránh ngại. toàn chết nàng. Triệu ra ra tức giận đến một chút cơm đều ăn không vô. Kỳ thật, từ hoàn thành nhiệm vụ, Khương Đàm liền bất hòa Du Minh Cẩn nói chuyện, tuy rằng nàng dựa ra mặt giày khiêng qua đi, chính là tưởng tượng đến chuyện vừa rồi, nàng liền cảm thấy dị thường cảm thấy thẹn. Nàng cùng Lục Niêu Quế Quỳnh trong đàn đã sớm phiên thiên. "Lục Niêu, Khương Đàm người sao?" "Quế Quỳnh, hoa oa oa, hảo ngọn, ta mau bị ngọt đã chết, Khương Đàm ngươi cùng Du Minh Cẩn hảo sướng a." "Lục Niêu, Quế Quỳnh ngươi đừng lựa khái." "Quế Quỳnh, ta liền khái, ta liền khái." A Đàm vừa rồi thanh tông a." Ngọt chết ta. Lục nghiêu, ta tâm mau đau, chết. Quách quỳnh, ha ha, toàn chết ngươi. Tiểu Lê cũng phát tới tin tức, tỷ nguyên lai like ngươi cũng sẽ làm nụ á, không tồi. Khương Đàm đem hẹ chặt một quan, giả chết, chuyện này không thể tưởng, tưởng tượng liền xấu hổ đến không được. Triệu ra ra buồn bực trở lại khách sản phòng, ngốc ngốc ngồi ở trên sofa. Hồi tưởng ngày này, Khương Đàm cho nàng cực đại đạ kích, chính là, cẩn thận ngấm lại, Khương Đàm lại cái gì cũng chưa làm thậm chí chủ động giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ. Giống như Khương Đàm ở các phương diện đều so nàng cường, nàng thật sự có thể cướp được Mở Ưu Đại ngôn cùng Thanh Minh truyện nữ chủ sao? Triệu ra Gia cấp người đại diện gửi tin tức, "Ta suy nghĩ, nếu không chúng ta không đoạt Khương Đàm đại ngôn cùng Thanh Minh truyện." Qua nửa ngày, người đại diện phát tới tin tức, ra ra, công ty đột nhiên biến động, ta không mang theo ngươi, tân người đại diện càng có kinh nghiệm, nàng trong chốc lát đi tìm ngươi." Triệu ra Gia kinh ngạc, nàng tư nhập vòng liền đi theo cái này người đại diện Thực ăn ý, như thế nào đống nhiên đổi người đại diện, hơn nữa, thật sự quá đột nhiên. Nàng vội vàng hỏi, vì cái gì? Ta không đồng ý. Tin tức nhắc nhở, ngươi còn không phải hắn bạn tốt, thỉnh gửi đi bạn tốt nghiệp chứng. Triệu ra ra nóng nảy, người đại diện thế nhưng kéo hát nàng, rốt cuộc sao lại thế này. Nàng vừa muốn gọi điện thoại, bên ngoài truyền đến chuông cửa vang, mở cửa, ngoài cửa đứng một cái khuôn mặt bình thường trung niên nữ nhân. Nàng hơi hơi mỉm cười, nhận thức một chút, ta là ngươi tân người đại diện tả phong Triệu Gia Gia hoài nghi, ta muốn gặp ta trước kia người đại diện, các ngươi ở nháo cái gì. Không trải qua ta đồng ý liền cho ta đổi người đại diện. Tả phong nhẹ nhàng đẩy, đem Triệu Gia Gia đẩy mạnh trong phòng, trong tay lấy ra một chuỗi lục lạc, đinh linh linh vắng lên, hư, ngươi ngon điểm. Triệu Gia Gia ánh mắt dần dần dại ra. Đã buổi tối 9 giờ, Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn ngồi ở dưới lầu hoa viên nói chuyện thiếm. Kỳ thật hai người cũng không liêu cái gì, Khương Đàm cấp Du Minh Cẩn trị hạ đôi mắt lại cho nhau hiểu biết một chút tình hình gần đây. Khương Đàm lập tức tiến tổ thanh minh chuyện, du Minh cần có một cái điện ảnh muốn trụ, hắn do dự một chút, hỏi, A Đàm, nghe nói thanh minh chuyện nam chủ còn không có định ra tới, nếu ta đi diễn, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Đàm gật đầu, có thể A, bất quá đây là đại nữ chủ kịch, nam chủ xuất diễn không nhiều như vậy, ngươi người đại diện có thể đồng ý. Dù Minh cẩn trong mắt ánh sáng trận lõe, ta lại phối hợp hạ thời gian. Giang Giang, Giang Gi Ta giang giang A bông nhiên, một trận tê tâm liệt phế thanh âm chuyển đến. Hai người hoảng sợ, chạy nhanh đi ra, chỉ thấy cách đó không xa buồn hoa biên, một cái hơn 60 tuổi nữ nhân chính nằm liệt trên mặt đất khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Bên cạnh còn có một đôi hơn 30 tuổi phu thề, an ủi lao nhân nói, mẹ, đừng nóng đội, cái này khách sạn quản lý thực nghiêm khắc, giang giang sẽ không vước. Hai cái khách sạn phục vụ nhân viên, còn có mấy cái bảo an tiến lên, vội vội vàng vàng, một mặt an ủi mấy người. Một mặt dùng bộ đàm nói cái gì? Căn cứ những người này nói chuyện thiếm, Thương Đàm hiểu biết đến, ngoại nãi cùng đôi vợ chồng này mang theo hài tử ra tới du lịch, cơm chiều sau, ngoại nãi mang theo tôn tử ra tới chơi, chỉ chớp mắt tôn tử đã không thấy tăm hơi, vài người đều tìm nửa giờ. Ngoại nãi hỏng mất, khóc lớn lên, bên cạnh mụ mủ cũng khiêng không được, chỉ còn lại có nôn nóng ba ba đi tới đi lui. Ngoại nãi khóc đến tê tâm liệt phế, trong đó sợ hãi tự trách khó có thể nói nên lời. Hiện tại bọn bốn người tương đối nhiều. Tiểu hài tử rơi xuống bọn họ trong tay, ai biết là cái gì kết cục, mỗi cái ném hài tử người đều sợ hai và phần. Khương Đàm nghe được chua sót, qua đi cùng hơi chút có thể khống chế cảm xúc mụ mụ nói, ta giúp ngươi tìm hài tử. Mụ mụ hai mắt đấm lệ mông lung nói, như thế nào tìm. Khách sạn đã phái cho nên người đi tìm, chúng ta cũng báo nguy, chính là hài tử. Ô ô ô ô, hài tử chỗ nào là như vậy hảo tìm. Khương Đàm vô vô nàng ta sẽ đoán chữ, ngươi nói một chữ. Ta cho ngươi tính tính hải tử ở đâu cái phương vị." Mụ mụ ngây ngẩn cả người, "Đoán chữ?" Bên cạnh ba ba bực bội nói, "Vị tiểu thư này, ngươi có thể hay không đừng quấy rối? Đoán chữ có thể tìm được hải tử?" Vui vừa cái gì vậy đâu?" Hắn bừng tỉnh đại ngộ, "Nga, ngươi là đoán mệnh. Kẻ lừa đảo. "Khách sạn quản lý chính bực bội đâu, cũng đối Khương Đàm không khách khí nói, "Khương tiểu thư, ngượng ngùng, chúng ta không phải trụ tổng nghệ. Hiện tại còn không tính quá mượn, rất nhiều tại đây dừng chân người ở tản bộ." Nghe được mãi mãi tiếng khóc chạy tới, liền thấy được một màn này. Mọi người nghị luận. Đây là trụ tổng nghệ. Không phải, kia tam khẩu người hài tử ném, đều mau vội muốn chết. Cái kia minh tinh lại đây phải cho nhân gia đoán chữ tìm hài tử. Này không phải chậm trễ thời gian sau. Nga, ta nghe nói qua, nàng là khương đàm, nghe nói sẽ vẽ bùa gì đó. Thích, vừa thấy chính là giả, lừa Nhân ra đều vội muốn chết, nàng còn tới khoe khoang nàng kêu mèo ba chân đoán mệnh bản lĩnh, thật phiền. Khương Đàm từ bóng ma chung đi ra, bốn hoa phụ cận đèn đường ánh đèn đánh vào trên người nàng, cho nàng mặt mạ lên một tầng ấm áp quang. Trong đám người phát ra hết đợt này đến đợt khác tiếng hút khí, thật xinh đẹp. Không hổ là Minh tinh A nhan giá trị là ngoại giao vũ khí sắc bén, vừa rồi khoa tay múa chân mọi người không ra tiếng. Khương Đàm đến gần kia đối thanh niên phu thê, tỉ mỉ nhìn nhìn bọn họ mặt, nghiêm túc nói, mau, nói ra một chữ, ta cho các ngươi tính tính hải tử ở đâu, chậm liền không được. Tuổi trẻ ba ba bị doa sợ, do dự mà không dám nói. Mãi mãi lau một phen nước mắt xuống tới, ta nói, ta tới nói, liền cho chúng ta chắc một cái danh tự. Ô ô ô, đại sư hỗ trợ a Nàng cơ hồ phải quỳ xuống tới, dù Minh cần đỡ nàng. Khương đàm túi đầu tính tính, hỏi khách sạn nhân viên công tác, 30 giảm nội, Tây Nam phương hướng, có phải hay không có một cái hồ? Khách sạn nhân viên công tác ngốc lăng lăng nói, là, tên là Tân Hồ. Khương đàm. Tần trong hồ có phải hay không có cái đỉnh giữa hồ, vừa mới Hoàn Công còn không có mở ra. Khách sạn nhân viên công tác, Nga, Hoàn Công sao? Không phải nói còn ở xây dựng sao? Nghe nói nửa tháng lúc sau Hoàn Công. Khương Đàm, liền kia, mau đi. Phu Thê còn ở do dự, mãi mãi la lên một tiếng, đi, đi, lập tức đi, lái xe. Khương Đàm dứt khoát mặc kệ bọn họ, cùng Du Minh cẩn cùng nhau, chạy nhanh đi tiết mục tổ tìm xe, lại tìm một cái quen thuộc lộ nhân viên công tác. Làm hắn lái xe chạy tới tần hồ. kia người một nhà cũng lái xe đuổi theo lại đây. Mười mấy phút sau, bọn họ tới rồi tần hồ đình giữa hồ phụ cận, nơi này tương đối hẻo lánh, lại vừa mới hoàn công không có mở ra, một người đều không có. Khương đàm xuống xe, một đường chạy chậm tới rồi trong đình, du minh cẩn cùng kiêng người một nhà cũng nghiêng ngả lảo đảo chạy qua đi. Đình giữa hồ là một cái tiểu đình tử, có bốn căn cây cột, ở một cây cây cột thượng, còn lấy một cây dây thừng. Dây thừng một chỗ khác hệ ở một cái lại hẹp lại tiêm tiểu thuyền gỗ thượng. Cái kia thuyền gỗ rất nhỏ, gần bao dung một hai người. Hiện tại, cái kia trên thuyền nằm một cái đại khái bốn năm tuổi nam hài. Hắn giống như ở hôn mê. Đông nhiên, hắn giật giật, chậm rãi ngồi dậy, theo hắn động tác, thuyền nhỏ lúc gần lúc hiện. Hai tử sợ hãi, hoa hoa khóc lớn lên, hắn còn muốn đứng lên, thuyền nhỏ hoảng đến lợi hại, ngay sau đó liền phải phiên. Giang Giang Hai vợ chồng tới rồi, kinh hỉ kêu to. Giang Giang Mãi mãi cũng tới rồi, nói năng lộn sổn nói, đừng lúc đích, răng, răng, đừng lúc đích. hai tử nào hiểu cái này à, đứng lên răng hai tay cánh tay, mãi mãi ôm một cái, ô oh, ô, oh, ta sợ. Thuyền nhóng lên, hải tử phiên đi xuống. du Minh cẩn cởi ra áo sơ mi, liền phải nhảy xuống đi, Khương đàm ngăn lại hắn, mũi chân một điểm, nhảy đến trên thuyền, một phen giữ chặt Nam Hải, sau đó mũi chân một chút thuyền gỗ, mang theo Nam Hải nhảy trở về. Nàng đem hoa hoa khóc lớn Nam Hải giao cho ba ba trong tay. Người một nhà vây ôm nhau gào khóc. Khương đàm xoa xoa lỗ thai, đi ra đỉnh giữa hồ. Nàng mới vừa trở lại trên xe không lâu, người một nhà mang theo hài tử tới, bọn họ đi vào Khương đàm xa tiền, chạm thành một loạt, thật sâu không lưng. Tuổi trẻ 33 đầu lung ta lung tung nói, thực xin lỗi, vừa rồi mạo phạm, cảm ơn đại sư. Ngãi ngãi dùng sức đẩy hắn một phen, quỳ xuống, cấp đại sư nhận lỗi. Tuổi trẻ 33 do dự một chút, liền phải quý xuống, Khương đàm khai cửa xe, được rồi. Hải tử tìm được thì tốt rồi, trở về đi. Nãi nãi chạy nhanh hỏi Khương Đàm gọi là gì. Khương Đàm suy nghĩ một chút, xe xuống một chương tờ giấy viết chính mình điện thoại cấp nãi nãi nói, các người trước báo nguy, làm cảnh sát Tra một chút lần này là chuyện như thế nào, còn có. Trở về cẩn thận quan sát hài tử, có vấn đề lại tìm ta. Người một nhà mang ơn đội nghĩa, không được không lưng. Từng người lên xe, Khương Đàm còn ở thất thần. Nàng cảm thấy có điểm kỳ quái. Bọn họ trụ chính là tần thành xa hoa nhất hoa viên khách sạn, chị an cực hảo, hài tử là như thế nào bị người chở đi. Hơn nữa, mới nửa giờ, hung thủ liền đem hài tử mang đi sau đó phóng đỉnh giữa hồ, tốc độ cũng quá nhanh. Chuyện này lộ ra một chút quái dị, đáng tiếc nàng phải đi, không có thời gian tế tra. Hai chiếc xe cùng nhau trở về khách sạn, lúc này mới qua đi hơn nửa giờ, rất nhiều tản bộ người còn không có trở về, ở buồn hoa biên nghị luận lần này quay chủ minh tinh. Khương Đảm cùng kia người một nhà trở về. Mọi người đều thấy được nhìn đến hài tử trở về mọi người đều vây lại đây hỏi thăm sao lại thế này ng mãi mãi kích động nói cái kia xinh đẹp đại sư cũng thật lợi hại nàng nói hài tử ở đỉnh giữa hồ hai tử liền thật sự ở đỉnh giữa hồ nàng nói thời gian mau tới không kịp thật sự liền phải không còn kịp rồi chúng ta đi thời điểm ta tôn tử vừa mới tỉnh hắn ở thuyền nhỏ thượng lập tức liền phải rơi xuống nước lại vãn một phút đều không được xinh đẹp đại sư thật là thái thái quá lợi hại chúng ta Giang Giang có Phúc khí Đụng phải đại sư, bằng không liền. Giang giang, xinh đẹp tỉ tỉ cảm ơn ngươi. Ba ba ở trên xe khả năng bị hấn, lập tức lại cúi đầu thật sâu không lưng, đại sư ta sai rồi. Mọi người sợ ngây người, không được đánh ra khương đàm, nhỏ dọng nghị luận. Là thật vậy chăng? Bọn họ những người này không phải là lục tiết mục, cố ý diễn trò đi. Nghe tới liền rất thần kỳ, thần kỳ có điểm giả. Là thật sự, gia nhân này tại đây ở nửa tháng, tiết mục tổ hôm qua mới tới, sao có thể là diễn trò? Đi theo đi khách sạn nhân viên công tác nói, đương nhiên là thật sự, ta đi thời điểm, hai tử lập tức liền rơi xuống nước, ngươi thấy cái nào tiết mục dám bắt người mệnh nói dỡn Mọi người lúc này mới tin, xem Khương Đàm ánh mắt tràn đầy khâm phục, nếu không phải Khương Đàm thái phiêu lượng, xinh đẹp làm người tự ti sớm đã có người lại đây đoán mệnh đoán chữ xem tay tướng. Khương Đàm chạy nhanh chạy. ngày hôm sau, còn có nửa ngày thu, đại gia thu xong lúc sau, chính là tự do thời gian. Tần Thánh vẫn là rất nhiều hảo ngoạn địa phương. Khương đàm mang hảo mũ mắt kính võ trang hảo, tính toán đi ra ngoài đi dạo, vừa ra khỏi cửa liền gặp đồng dạng toàn bộ võ trang du minh cẩn. Đi đi dạo, hai người lập tức đồng hành. Kỳ thật, hai người nhan giá trị siêu cao, ở bên ngoài bị người nhận ra tới vẫn là rất phiền thoái, hai người lén lút đi dạo cái công viên, liền tính toán đi trở về. Bọn họ mới vừa đi ra công viên môn, liền nhìn đến một nữ nhân ôm một cái nữ hải vội vàng đi qua. Nữ hải kia đầu vô lực rửa vào nữ nhân trên bay, đôi mắt hơi hơi híp Nhìn đến thương Đàm, ra sức mở to mắt, há miệng. Ninh ninh! Khương Đàm kêu một tiếng. Nay còn không phải là ngày hôm qua cái kia cửa hàng bán hoa lao bản nữ nhi sao? Ninh ninh cố sức chấp chấp mắt, Khương Đàm lập tức ngăn lại nữ nhân hỏi, ngươi là nàng người nào? Đây là nữ nhi của ta, quan ngươi chuyện gì? Nữ nhân có chút hoảng loạn kê Nữ nhi! Ngươi cùng nàng lớn lên nhưng một chút đều không giống. Khương Đàm hoài nghi, rối tay sờ sờ ninh ninh đầu. Lấy nàng nhắn lực liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, này tuyệt không phải Ninh Ninh mụ mụ. Với vặn, Khương Đàm ngày hôm qua mua hoa, để lại chủ tiệm điện thoại, nàng làm Du Minh cẩn ngăn lại nữ nhân kia, chạy nhanh cấp chủ tiệm gọi điện thoại. Đánh rất nhiều lần, chủ tiệm mới tiếp, một tiếp điện thoại hắn liền mỏi mệt nói, "Ngượng ngùng a Khương tiểu thư, nhà ta ra điểm sự, hiện tại không ở cửa hàng bán hoa, người đến mặt khác ra mua hoa đi." Khương Đàm nói, "Ta thấy được Ninh Ninh." "Cái gì?" Chủ tiệm kích động nghẹn ngào, "Ninh Ninh ở đâu?" Nữ nhân vừa thấy này tư thế, chạy nhanh ném xuống ninh ninh liền chạy, du minh cẩn tiếp được cả người vô lực ninh ninh, khương đàm ngón tay nhẹ đạn, nữ nhân kia chân mềm nút, thỉnh thịch một tiếng ném tới trên mặt đất. Khương đàm, chạy cái gì? Ta báo nguy. Thức mau, cảnh sát cùng chủ tiệm đều tới rồi, chủ tiệm nhận được ninh ninh ngàn ân văn tạng. Chỉ chốc lát sau, ninh ninh khôi phục bình thường, vây quanh người quá nhiều, có người nhận ra du minh cẩn, lại nhận ra khương đàm, sợ tới mức hai người chạy chối chết bất quá Mau đến khách sạn thời điểm, bọn họ ở trên đường nhìn đến bầy quán bán hoa, Khương Đàm nhất thời hứng khởi, muốn xuống xe mua hoa. Bán hoa chính là cái lao nông, chỉ cảm thấy bọn họ xinh đẹp, không biết bọn họ là minh tinh, hai người rốt cuộc thả lỏng trong chốc lát. Khương Đàm mua mấy chi các loại nhan sắc bách hợp, mấy chi hoa hồng, mấy chi tình nhân thảo, nàng cố ý đem mua được hoa chia làm hai thuốc, chính mình để lại một bó, mặt khác một bó đưa cho Du Minh Cẩn. Đưa ta! Du Minh Cẩn thập phần kinh hỉ Đúng vậy! Khương Đàm gật đầu. Nàng mua hoa quá nhiều, bó thành một bó khó coi, cho nên chia làm hai thúc, vừa vặn Du Minh Cẩn ở bên cạnh, nàng không có nghĩ nhiều, trực tiếp đưa hắn. Du Minh Cẩn đôi mắt một loan, ý cười như thế nào đều ngăn không được, nhẹ giọng nói: "Hảo, cảm ơn ngươi." Hai người trở về khách sạn, đem hoa đặt ở trên bàn, Khương Đàm càng xem càng thích, dùng di động chụp bức ảnh, phát đến người bồ thượng, viết một câu: "Xin đẹp đi." Nàng cực nhỏ phát với bầu, các fan nhìn đến người bầu, đều cao hứng hổng rồi xôi nổi nhắn lại. xinh đẹp, cùng Á Đàm giống nhau xinh đẹp, hắc hắc. Hoa thật xinh đẹp, Á Đàm vui vui vẻ vẻ nga. Ha ha ha, cắm hoa kỹ thuật giống nhau, bất quá chỉ cần là Á Đàm, đều hảo đều hảo. Bên kia, Du Minh Cẩn cũng chụp một chương hoa hình ảnh, phát đến hội bộ thượng, viết một câu, xinh đẹp. Hắn các fan hoành động. Du Minh Cẩn phát thuế bổ cơ hồ không xứng quá hình ảnh, hôm nay thế nhưng xứng độ, hắn các fan cũng cao hứng hỏng rồi, xôi nổi bình luận. Bọn họ hai người lưu lượng đều đại, thế nhưng đều thượng hot xe ấp. Khương Đàm hot xe ấp, Khương Đàm hoa. Du Minh cần hot xe ấp, Du Minh cần hoa. nay vừa lên đi, tự nhiên thật nhiều người thấy được, bọn họ phát hiện Khương Đàm cùng Du Minh cần hai người bó hoa thế nhưng không sai biệt lắm. Lập tức, mọi người nghỉ luật khai. hoa các người phát hiện sao? Khương Đàm cùng Du Minh cẩn hình ảnh có điểm giống ai? Khương Đàm là Hoàng Bách Hợp Hoa Hồng Đỏ tình nhân thảo. Du Minh cẩn chính là Bạch Bách Hợp Trạm Huyền Hoa Hồng tình nhân thảo Liền bao hình thức đều không sai biệt lắm, có điểm thô giác, rõ ràng xuất từ một người tay, này. Không thể nghĩ nhiều a Bọn họ ở bên nhau. Làm ta sợ, sao có thể, hai người kia cũng không nhiều ít giao thoa đi. Vì vì vì, còn có một cái trọng điểm, Khương Đàm gửi công văn đi xinh đẹp sao? Du Minh Cẩn gửi công văn đi xinh đẹp, còn có hỏi có đáp, quá ăn ý. Ô ô, ô cây khoai chuối chính phú là thật sự. Cái này, Khương Đàm Du Minh Cẩn lại thượng hot se up, vẫn là địa vị cao. Cây khoai chuối chính phủ nhóm cao hứng hỏng rồi. Hoa Nga lại phát đường, ngọt chết ta. Bọn họ như vậy cao điệu, có phải hay không lập tức quan tuyên a. Nay không phải muốn quan tuyên, đây là muốn kết hôn đi. Không rõ chân tướng quần chúng một, gì? Muốn kết hôn, không nghe nói hai người bọn họ nói a, nhanh như vậy liền kết hôn. Không rõ chân tướng quần chúng hai, Khương Đảm cùng Du Minh cẩn muốn kết hôn. Chúc mừng chúc mừng, hai người bọn họ nhan giá trị rất đáp, không tồi không tồi. Không rõ chân tướng quần chúng ba Chúc mừng, chúc mừng. Dương Phàm hú chết, chạy nhanh tìm Du Minh Cẩn, "Tổ tông ai, ngươi không nghĩ lăn lộn phải không?" Du Minh Cẩn, "Ta như thế nào liền không nghĩ lăn lộn?" Dương Phàm, "Ngươi suy xét một chút ngươi bạn gái phấn hào sao? Ngươi hiện tại nếu là tuần gia tình yêu, đến có bao nhiêu fan thoát phấn a?" Du Minh Cẩn, "Thoát liền thoát đi." Dương Phàm, "Ngươi, ngươi tưởng lui vòng?" Du Minh Cẩn, "Kia cũng chưa chắc không thể." Dương Phàm suy nghĩ một chút, cắn răng, "Cũng đúng." Lui vòng lúc sau, ngươi liền có thể kế thừa ngươi trăm tỷ tài sản, phải không, Du Tổng? Du Minh cần an ủi hắn, không như vậy khoa trường, ta tuổi tới rồi, cũng nên kết hôn. Dương Phàm gì gì gì, ngươi còn không có luyến ái, liền tưởng kết hôn. Không ngừng Du Minh cần nơi này phản ứng kịch liệt, Khương Đàm cũng thu được rất nhiều tin tức. Lúc yêu, ngươi thật sự cùng Du Minh cần yêu đương. Muốn kết hôn? Quách Quỳnh, Hoa Hoa Hoa, các ngươi rốt cuộc bắt đầu rồi, chúc các ngươi bách niên hảo hợp Nga. Tiểu lê, tỷ tỷ chúng ta điệu thấp điểm A, ngươi lại như vậy chỉnh, giới giải trí yếu điệu chấn A. Khương đàm kỳ quái, các ngươi nói cái gì đâu, không thể hiểu được. Tiểu lê cắn răng, xem hot xệ ấp. Khương đàm mở ra hot xệ ấp, mới hiểu được sao lại thế này, nàng hồi tiểu lê, ta cũng liền cùng du minh cẩn cùng nhau đi dạo thứ công viên, mua điểm hoa, gì cũng chưa làm A, như thế nào hót xệ ấp thượng đều bắt đầu chuyển chúng ta kết hôn. Tiểu lê bi phẫn, các ngươi chính mình giải quyết. Hossei đột thượng thực náo nhiệt, đã có người truyền bọn họ muốn kết hôn, Tiểu Lê cùng Dương Phàm cảm thấy tình thế nghiêm trọng, chạy nhanh đuổi lại đây. "Này không thể được a." Khương Đàm vội vã muốn làm sáng tỏ, rốt cuộc nàng luyến ái cũng chưa nói qua đâu, thế nhưng bị kết hôn, nàng không làm. Dù Minh cần do dự, Dương Phàm tận tình khuyên bảo nói, "Ngươi đã ổn định, Khương Đàm sự nghiệp vừa mới bắt đầu, không thể bảo tình yêu, không đúng, các ngươi căn bản không tình yêu, bạo cái gì bạo, cần thiết làm sáng tỏ." Cuối cùng, vài người thương lượng một chút, Thực mau, nhạc thành lễ, tàng tử dư cũng đã phát một cái không sai biệt lắm bó hoa, đã phát huệ bù, xinh gặp đi. Mấy người này một phát huệ bù, lập tức cũng thượng hót xệ ớt. Tự nhiên, cái này hót xệ ớt là du minh cẩn mua đi, phân biệt là, nhạc thành lễ hoa, tàng tử dư hoa. Hai người kêu một phát huệ bù, mọi người lập tức minh bạch, nguyên lai loại này hoa cơ hổ nhân thủ một bó A. Mấy người này vừa vặn cùng nhau thu tổng nghệ, hẳn là đồng thời thu được hoa, hoặc là là nhân viên công tác đ Hoặc là là có người cùng nhau mua đưa cho đại gia, tóm lại, không chỉ Khương Đàm cùng Du Minh cần có. Còn có cái gì hảo khái? Mọi người hưng thú thiếu thiếu tan, hót xệ ập cũng chậm rãi đi xuống, chuyện này cuối cùng không lại nháo đại. Buổi tối, thu tổng nghệ mấy người phân biệt rời đi, Khương Đàm cùng Tiểu Lê cũng về tới ra. Qua mấy ngày, Khương Đàm Đỗng nhiên nhận được một cái xa lạ điện thoại, là Giang Giang mãi mãi đánh tới. Giang Giang mãi mãi nói, Khương Đại Sư, Giang Giang trở về lúc sau, cảm giác có điểm dị thường. Hắn trở nên thích ngủ, dễ dàng mỏi mệt, tính tình còn không tốt, đều vài thiên cũng chưa hoán lại đây. Chúng ta đi nhìn bác sĩ, bác sĩ nhìn không ra cái gì, chỉ nói làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, ta sợ có việc, tưởng thỉnh ngài cấp nhìn xem. Ngay đầu tiên trở về thời điểm, Giang Giang mãi mãi liền liên hệ qua Khương Đàm, trực tiếp cho nàng đánh 100 vạn, lại làm Giang Giang ba ba tới cửa xin lỗi một lần, thành ý 10 phần. Khương Đàm vẫn luôn nhớ thương Giang Giang đâu, hỏi, cảnh sát nói như thế nào. Giang Giang mãi mãi thở dài Cảnh sát nói không nên lời cái gì, cha không ra. Khương Đàm, Hảo, ta đi xem. Buổi chiều, nàng liền đi ra ra, ở biệt thự gặp được Giang Giang. Giang Giang sắc mặt có điểm tiểu tụy, chính héo rũ ngồi ở nhi đồng phòng chơi món đồ chơi, chơi trong chốc lát, hắn liền dựa vào bên cạnh tiểu trên sofa, mềm mại nói một tiếng, mãi mãi, ta mệt mỏi, muốn ngủ. Giang Giang mãi mãi cấp lưu nước mắt. Khương Đàm qua đi, cẩn thận quan sát một chút Giang Giang, lại sờ sờ cổ tay của hắn. Trầm ngâm một chút nói, Giang Giang loại trạng thái này rất kỳ quái, các người đắc tội quá hiểu huyền học người sao. Giang Giang mãi mãi liên tục lắp đầu, không có. Hỏi không ra cái gì, Khương Đàm nghĩ nghĩ nói, có một loại ít khí hoàn có thể giúp Giang Giang dưỡng thân thể, nếu đoán không tồi, mỗi ngày một cái, ăn cái 3 tháng, Giang Giang liền sẽ hảo rất nhiều. Giang Giang mãi mãi đại hỉ, thật sự. Đại sư chúng ta mua, bao nhiêu tiền chúng ta đều mua. Khương Đàm, cái này hảo thuyết, ngươi chú ý Giang Giang. Có gì thường lập tức nói cho ta. Nàng vẫn là cảm thấy có điểm quỷ dị, chính là lại nhìn không ra mặt khác. Ích khí hoàn muốn luyện chế, khương đảm trở về lúc sau, thu thập thảo dược, đi thật phù môn luyện chế một lần. Đương nhiên, nàng không ngừng dạy dỗ thật phù môn các trưởng lão luyện đàn, cũng đem ích khí hoàng cho bọn hắn để lại một chút. Chờ vội xong mấy đó, nàng mới nhớ tới, Thanh Minh chuyện đạo diễn đã lâu không tìm hắn. Theo lý thuyết, mau khởi động máy mới đúng. Một ngày, đạo diễn bỗng nhiên cho nàng gọi điện thoại làm nàng đi một lần thử kính khách sạn. Khương Đàm biết, đạo diễn vẫn luôn ở tuyển diễn viên, vì thế liền đi. Đạo diễn là cái hắc hắc mập mạp trung nhân nhân, tròn tròn mặt cười tùng tỉm, đối Khương Đàm nói, "Khương Đàm, chúng ta thử lại một lần diễn." Khương Đàm sững sốt, "Thử cái gì diễn?" "Đạo diễn, thí thanh minh xuất diễn à, ta cảm thấy ngươi khí chất cũng thích hợp nữ nhị, trong chốc lát liền nữ nhị diễn cùng nhau thử xem." Khương Đàm như mày, "Có ý tứ gì?" "Đạo diễn, chúng ta không phải đã định rồi sao?" Hiện tại có biến hóa. Đạo diễn đắc ý, chúng ta gia tăng rồi đầu tư, hạng mục thăng cấp, người đầu tư hy vọng hảo hảo tuyển rác, cho nên chúng ta muốn một lần nữa tuyển một chút. Đạo diễn thực vui vẻ, thanh minh chuyện kỳ thật thành viên tổ chức giống nhau, bọn họ cấp Khương Đàm để mời, không nghĩ tới Khương Đàm nhìn kịch bản sau đồng ý. Lúc ấy hắn cao hứng hòng rồi, Khương Đàm chính là hiện tại đệ nhất nữ lưu lượng, lớn lên lại hảo, nghe nói rất nhiều phiến tử đưa qua đi, Khương Đàm không chọn những cái đó thành viên tổ chức càng tốt, đạo diễn càng tốt. Thế nhưng tuyển thanh minh chuyện, hắn thật là chó săn ép vợ. Cho nên, hắn vẫn luôn định bỡ khương đàm. Nào biết, có người lại đây đầu tư, có tin tức dù mình cẩn muốn tới diễn nam chủ. Cái này, không biết nhiều ít nữ tinh thắc quan hệ đi tìm tới đâu, bọn họ muốn nư chủ vị trí. Đạo diễn đắc ý hỏng rồi. Kỳ thật, đã có vài cái nữ tinh tới, cuối cùng, hắn định rồi triệu ra ra, triệu ra ra hậu trường ngạnh A, lớn lên hảo lưu lượng cũng đại, thượng nửa năm mới vừa bảo một bộ kịch, vì thế hắn tính toán tìm lấy cớ đẩy rất khương đảm. Khương đảm vừa nghe liền minh bạch. Kỳ thật, nàng thích chính là thanh minh chuyện cái này cái bản, nhiều như vậy vợ, nàng liền coi trọng này một cái. Có thể tranh thủ vẫn là muốn tranh thủ, vì thế nàng nói, "Hảo, ta thí, bất quá, ta chỉ thí nữ chủ, không suy xét nữ nhị." "Hảo." Đạo diễn gật đầu. Khương đảm tuyển cái đoạn ngắn, diễn một chút. Đạo diễn trong mắt hiện lên kinh diễm, Khương đảm kỹ thuật diễn thật tốt quá, có như vậy một khắc Hắn thật đúng là nổi lên tích tại tâm. Bất quá, ngắm lại triệu ra ra hậu trường, hắn cắn răng, hảo, khương đàm, ngươi trở về trở tin tức đi. Khương đàm minh bạch, đây là không được. Nàng thật sự thích thanh minh nhân vật này, nên làm cái gì bây giờ đâu. Khương đàm phát sầu. Nàng nhăn lại mày, hoàng hôn từ trong suốt đại cửa kính chiếu tiến vào, rơi tại khương đàm trên mặt, đạo diễn vừa nhấc đầu, hô hấp cứng lại. Khương đàm quá Mỹ. Phía trước khương đàm Mỹ lệ thả sắp bén, khí tràng cường đại. Đạo Diễn không dám khởi cái gì tâm tư, chính là, hiện tại cao mày nhíu chặt gương đàm nhiều một tia nhu nhược, đạo diễn cảm thấy, giống như Khương Đàm cũng không có như vậy khó thu phục. Hắn trong lòng vừa động, đứng lên nói, "Khương Đàm a, ngươi cùng ta đi kia mặt tán gấu một chút." Khương Đàm ngây thơ gật đầu. Tới rồi trong phòng, đạo diễn Tham Lam nhìn Khương Đàm nói, "Khương Đàm, kỳ thật ngươi tưởng diễn nữ chủ, cũng không phải không có biện pháp, ta thực thưởng cho ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi." Hắn đầy đặn tay sờ lên Khương Đàm vai. Ân. Khương Đàm nhìn đạo diễn sắc mị mị mắt, rốt cuộc minh bạch đạo diễn ý đồ, nàng trong cơn giận dữ, xoay tay lại nắm đạo diễn thủ đoạn một bẻ, đi người đi. Đạo diễn kêu thảm thiết một tiếng, a a. Khương Đàm thuận tay lấy quá bên cạnh khăn giấy hướng trong miệng hắn một tắc, quắc, đừng kêu. Đạo diễn thủ đoạn đều mau chết à, hiện tại cổ tay của hắn cong thành một cái quỷ dị độ cung, đau tưởng tại chỗ qua đời. Còn gọi không ra. Hắn han bá một chút chảy ra, rối tinh rối mù còn có nước mắt nước mũi. Đau à, đau đã chết, đau điên rồi. Khương Đàm ghê tởm trong mày, nhấc chân đem đạo diễn đá tới rồi một bên, lăn xa một chút. Dứt lời, nàng mở cửa phong giống nhau xông ra ngoài. Vừa muốn ra cửa, ngoài cửa tiến vào hai người, là nàng lần trước thấy nhà làm phim cùng triệu ra ra, hai người vừa nói vừa cười, thoạt nhìn Liêu thật sự vui vẻ. Nhà làm phim nhìn thấy Khương Đàm sửng sốt một chút, hỏi, Khương Đàm, ngươi không phải không diễn thanh minh sao? Khương Đàm tức giận, còn không phải các ngươi không tuân thủ đức đị Triệu Gia Gia tươi cười như hoa, ngượng ngùng Nga Khương Đảm, "Ta thử hạ Thanh Minh chuyện nữ chủ, đạo diễn cùng nhà làm phim cảm thấy ta càng thích hợp đâu." Khương Đảm dừng lại, nhướng mày, "Nga." Nàng hiện tại đã biết rõ, nguyên lai Triệu Gia Gia đoạt Thanh Minh nhân vật này. Kỳ thật, Thanh Minh chuyện không xem như quá tốt hạng mục, cũng không thích hợp Triệu Gia Gia, Khương Đảm căn bản không nghĩ tới nàng sẽ đoạt. Triệu Gia Gia là mỹ diễm hình, nàng kỹ thuật diễn chắc vá, nhưng là tạo hình có cực hạ, căn bản không thích hợp diễn Minh. Bất quá Xem ra là có nàng không biết biến hóa, vẫn là đi trở về giải một chút lại nói. Khương Đàm không xem triệu ra ra, đẩy cửa rời đi. Tiểu Lê ở bên ngoài chờ đâu, nghe xong Khương Đàm sự tình mau tức chết rồi. Ừ, không diễn liền không diễn, chúng ta còn có thật nhiều vợ đâu, vài cái đều so thanh minh chuyện muốn hảo. Khương Đàm, chính là, ta liền thích thanh minh truyện Tiểu Lê, Khương Đàm suy nghĩ hạ, có biện pháp nào không đem thanh minh chuyện kịch bản làm lại đây? Ta chỉ thích kịch bản mặt khác đều có thể đổi. Tiểu Lê, thì ngươi hảo như Nga. Khương Đàm ở nghiêm túc tự hỏi, như thế nào đoạt kịch bản đầu. Tiểu Lê, đầu tư A, tranh thủ so với bọn hắn đầu tư lớn hơn nữa, đổi đi đạo diễn. Khương Đàm, ta suy xét suy xét. Nàng tránh không ít tiền, đem ba mẹ để lại cho nàng tài bảo đều bán, thật đúng là có thể đầu tư, bất quá, vẫn là từ từ đi, khẳng định có khác phương pháp. buổi tối, các marketing đều ở phát cùng cái thông bản thảo. Tục truyền thanh minh chuyện định rồi nữ chủ Triệu Gia Gia, nam chủ Du Minh Cẩn, các ngươi chờ mong sao. Đây chính là cái đại sự kiện, trên diễn đàn, mọi người nghị luận sôi nổi. Ta nhớ rõ thanh minh chuyện định rồi Khương Đàm A, như thế nào thay đổi người. Nam chủ là Du Minh Cẩn. Hắn như thế nào sẽ tiếp này bộ kịch? Có thể là bởi vì Triệu Gia Gia đi. Gia Gia như vậy xinh đẹp, thích hắn nam minh tinh rất nhiều, có lẽ Du Minh Cẩn liền trộm thích năng đâu. Lập tức có người phản bác, đừng ăn bạn. Du Minh Cẩn cùng Triệu Gia Gia cũng chưa giao thoa, còn có, Du Minh Cẩn không thích Triệu Gia Gia cái kiểu quải. Có người tức hận, "Hảo đang tiếc, ta cảm thấy Khương Đàm rất thích hợp Thanh Minh." Có người phụ họa, đối nga, Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn cũng thực thích hợp, nếu bọn họ hai cái diễn cái này, ta nhất định xem." Du Minh Cẩn, fans, Du Minh Cẩn thực sắp đóng phim điện ảnh, đều định ra tới, hắn không chụp Thanh Minh chuyện. Thật mau, Triệu Gia Gia Du Minh Cẩn thượng Hot See Up. Hot See mọi người thảo luận càng nhiều. Đều ở kỳ quái, Triệu Gia Gia là mới chỗ nào toát ra tới. Dương Phàm đem hot xệ ập nói cho Du Minh Cẩn. Du Minh Cẩn lập tức khẩn trưng lên, thanh minh chuyện nữ chủ thay đổi người. Dương Phàm ta phải đến nghe đồn đích sát như thế, có tân người đầu tư, rất thích Triệu Gia Gia, nhà làm phim cùng đạo diễn bỗng nhiên cũng cùng Triệu Gia Gia đi được gần. Du Minh Cẩn, Khương đằng đâu? Dương Phàm từ từ. Kỳ thật, hắn đang ở cùng Tiểu Lê câu thông, Tiểu Lê đem những việc này đều nói cho hắn. Dương Phạm đem sự tình vừa nói, Du Minh Cẩn mặt lập tức trầm hạ tới. Du Minh Cẩn, ngăn chặn kêu mặt nhà đầu tư, đem bọn họ đuổi đi, chúng ta đầu tư, nữ chủ cần thiết khương đàm. Dương Phạm, thốt Du Tổng. Dương Phạm làm việc lưu loát, thực nhanh có rồi kết quả, có thể, bất quá, một cái khác nhà đầu tư kiên trì dùng triệu ra ra, nói làm triệu ra ra đương nữ nhị. Du Minh Cẩn trầm âm, kỳ thật triệu ra ra cũng rất hỏa, nàng tự nguyện đương nữ nhị, chính là cấp khương đàm làm vài phụ, đối khương đàm tương đối hảo Bất quá, vẫn là muốn xem Khương Đàm ý nguyện. Ngay hôm sau, Khương Đàm tình ngủ, nàng đã nghĩ tới biện pháp giải quyết, kỳ thật cũng không cần nàng đầu tư, nàng chỉ cần thu phục chủ yếu người đầu tư là được. Đến nỗi thu phục phương pháp, đối nàng một cái huyền học đại sư tới nói, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nàng đã quyết định động thủ. Nào biết, mới vừa cơm nước xong, nhà làm phim liền phát tới tin tức, hy vọng Khương Đàm tiếp tục biểu diễn nữ một, đạo diễn cũng đã rơi xuống, thay đổi một cái càng thêm nổi danh đạo diễn. Khương Đàm, nhanh như vậy, nàng còn không có tới kịp ra tay đâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhà làm phim còn hỏi nàng, có phải hay không cùng Triệu Gia Gia có cái gì ân oán, nếu Triệu Gia Gia biểu diện nữ nhị, nàng có phải hay không có ý kiến. Khương Đàm, không ý kiến A, ta có ý kiến gì. Nàng chủ động làm xứng, ta vui thực. Dù sao nàng chưa bao giờ sợ vai phụ làm yêu, bất quá, Triệu Gia Gia tâm nhắn tiểu, đối mặt chính mình, không biết một ngày muốn toan bao nhiêu lần hy vọng nàng đỉnh đến trụ. Triệu ra ra còn không có được đến tin tức đâu, chuyện này là người đại diện thế nàng đồng ý. Diễn đàn, nàng thủy quân đang ở thổi phồng. Triệu ra ra là chính quy xuất thân, kỹ thuật diễn thật dài đến hảo, không biết so Khương Đàm hảo bao nhiêu lần, đoàn phim xem như chọn đúng người rồi. Haha, ha, đáng tiếc Khương Đàm muốn ở nhà môi chân, đã lâu không đóng phim đi. Có phải hay không không ai tìm? Thật sự không được, nàng diễn nữ nhị được. Người đánh đổ đi, đoàn phim trực tiếp đem nàng đá ra củ. Nữ nhị cũng chưa đến diễn. Triệu ra ra nhìn này đó ngôn luận, trong lòng thoải mái rất nhiều. Nàng nhắm mắt lại, vừa nhớ tới Du Minh Cẩn liền tâm hoảng ý loạn, nàng thế nhưng có thể cùng Du Minh Cẩn đóng phim, giống nằm mơ giống nhau. Du Minh Cẩn lưu lượng đại quốc dân độ cao, hán kịch trước nay không phát quá, cho nên, lần này, Thanh Minh chuyện nhất định bạo. Thanh Minh chuyện lại là đại nữ chủ, lại như thế nào sửa, nàng xuất diễn cũng là chủ yếu, nếu lại bạo này một bộ kịch, nàng liền ổn ngồi giới giải trí để nhất ghế gợp. Nghe nói, thanh minh chuyện cảm tình diễn không ít, nếu nàng có thể cùng Du Minh Cẩn nhân diễn sinh tình. Triệu ra ra tưởng mặt đỏ tim đập, đông nhiên nhớ lại tới, Du Minh Cẩn còn không có định ra tới đâu, vì thế chạy nhanh hỏi người đại diện, Du Minh Cẩn muốn biểu diễn thanh minh chuyện sao. Người đại diện, không, nàng không diễn, còn có, nữ chủ vẫn là Khương Đàm, người diễn nữ nhị. Triệu ra ra khoát ngồi dậy, người nói cái gì? Ta diễn nữ nhị, cấp Khương Đàm làm xứng. Ta không làm. Người đại diện. Ta đã đồng ý. Triệu ra ra khí điên rồi, ngươi rửa vào cái gì thay ta làm quyết định. Ta nói, ta không diễn. Người đại diện, ân Đinh linh linh thanh em văng lên. Triệu ra ra bỗng nhiên đầu một vựng, qua nửa ngày mới hoán lại đây. Người đại diện, 7 ngày lúc sau định trang, nhớ rõ đi. Triệu ra ra đờ đẫn nói, hảo. 7 ngày sau, Khương Đàm đi chụp ảnh tạo hình. Lần này thanh minh chuyện tuyển giác thực nghiêm túc, vai phụ đều tuyển chính là chính quy xuất thân hơn nữa tương đối đẹp. Khương Đàm đi vào, liền thấy được một đám tuấn nam mỹ nữ. Nàng cũng thấy được Triệu Gia Gia. Triệu Gia Gia dương lên cổ, căn bản không để ý tới nàng. Thanh Minh chuyện nam chủ vừa mới mới định ra tới. Chương 44 044 Phía trước vẫn luôn chờ Du Minh Cẩn quyết định, đáng tiếc Du Minh Cẩn điện ảnh yêu cầu bổ chụp. Bổ chụp lúc sau còn có mặt khác sự tình, vô pháp tiến tổ, cho nên, thay đổi cái nam chủ. Thanh Minh chuyện phía chính phủ thấy bổ khai thông, ngày hôm sau đã phát một thủy ảnh tạo hình. Cái thứ nhất chính là Khương Đàm. Thanh minh truyện mạnh nhất nữ thiên sư, thanh minh, Khương Đàm. Ảnh tạo hình một phát, diễn đàn điên rồi. Cái gì, không phải nói định rồi nữ một là triệu ra ra sao? Náo loạn nửa ngày vẫn là Khương Đàm. Triệu ra ra đi thanh minh chuyện đương nữ nhị. Nàng là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng A? Chính là A, nàng cùng Khương Đàm cùng năm Hồng, nàng thượng một bộ chính là nữ một, như thế nào lướt qua càng đi trở về, thế nhưng đi diễn nữ nhị, vẫn là cấp Khương Đàm làm xứng. Ha ha, phía trước là ai châm chọc Khương Đàm mò trần. Khương Đàmแฟน nhạc điên rồi, phía trước về đổi nhân vật cách nói chuyện ồn ào huyên náo, bọn họ đều tin, thật đúng là sợ Khương Đàm nhàn lâu lắm, Khương Đàm hiện tại đang lúc hồng, cố tình không có điện ảnh chữ hàng, nếu lại nhàn thượng một đoạn thời gian, nhân khí đều tan. Hiện tại, Khương Đàm xác định biểu diễn thanh minh, bọn họ rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, có ở họp phỉ xì ô gấy bổ bình luận, có cấp Khương Đàm nhắn lại. Khương Đàm cũng vui vẻ, Nàng phía trước tham gia tiết mục thời điểm Thay đổi vài bộ quần áo, chụp không ít ảnh chụp, nàng làm tiểu Lê đem ảnh chụp thả đi ra ngoài, các fan lại là một trận quân hoan. Du Minh cần gửi tin tức cho nàng, "Chúc mừng, vui vẻ sao?" "Khương Đàm, vui vẻ, đúng rồi, ngươi không ra diễn nam chủ, nam chủ là ai?" Chương 45045. Thanh minh chuyện nam chủ định tương đối chế. Du Minh cần âm thầm đầu tư này bộ kịch, lại thỉnh một cái danh khí rất cao nhân phẩm không tồi đạo diễn, làm xong này đó, hắn liền không có quá nhiều chú ý. Đạo diễn càng biết cái nào diễn viên càng thích hợp diễn cái này nam chủ, hắn sẽ không tham dự quá nhiều. Kỳ thật, bởi vì Khương Đàm là nữ chủ, triệu ra ra là nữ nhị, còn có Lục Nhiêu Quách Quỳnh Gia nhập này bộ kịch bị rất nhiều người xem trọng, nam chủ vị trí này, không biết bao nhiêu người muốn cướp. Cuối cùng định rồi một cái nam minh tinh, đạo diễn còn bảo mật, chỉ nói làm đại gia chờ mong. Thanh minh chuyện là đại nữ chủ diễn, nam chủ xuất diễn so nữ chủ thiếu rất nhiều, lên sân khấu cũng vãn, lại bởi vì nam chủ có việc Cho nên chậm lại một đoạn thời gian tiến tổ. Khương Đàm đám người đã tiến tổ, bắt đầu vây đọc cái bản, mấy cái diễn viên chính nhân viên Khương Đàm, Triệu Gia Gia, Quách Quỳnh, Lục Niêu đều ở, trừ bỏ bọn họ, còn có một cái nam tam, hắn cùng Triệu Gia Gia đi tương đối gần. Mấy cái diễn viên chính đã ẩn ẩn chia làm hai cái tiểu đoàn thể. Giữa trưa ăn cơm, Khương Đàm nghe được nam tam nói, "Gia Gia, ta nhìn ngươi tân tổng nghệ, ngươi thật là lợi hại a, nguyên lai like ngươi còn sẽ vẽ bùa xem phong thủy." Triệu Gia Gia ý nói, Ông nội của ta hiểu huyền học, ngày thường hắn đi cho người ta cách làm ta đều đi theo, đi học một chút. Quách Quỳnh kỳ quái, gì, phía trước triệu ra ra thông bản thảo đều là diễm áp tứ phương, như thế nào Đỗng nhiên thay đổi người thiết. Lúc yêu, người mới biết được. Nàng mỗi ngày cấp đoàn phim diễn viên quần chúng vai phụ xem tay tướng, nghe nói xem đến đỉnh chuẩn, rất nhiều người đều bắt đầu kêu nàng triệu đại sư. Quách Quỳnh, chắc không được, ta nhìn rất nhiều lần triệu ra ra hiểu huyền học thông bản thảo. Quách Quỳnh bừng tỉnh đại ngộ. Á nàng đây là ở học người A. Khương đàm không sao cả, nay có cái gì hiếu học. Quách Quỳnh túi đầu phiên di động, uy, triệu ra ra lên hot xệ ấp, vẫn là hai cái, triệu ra ra xuất từ huyền học thế gia, triệu ra ra vẽ bùa. Khương đàm chẳng hề để ý, đi, ăn cơm đi. Quách Quỳnh không ngừng xem hot xệ ấp, một bên xem một bên kinh ngạc, triệu ra ra xuất từ huyền học thế gia. Nàng ra ra là cái gì cái gì môn trưởng lão Vê đút ho, vê đút, nàng họa chiêu tải phù đích sắc hưu dụng A. Dùng nàng chiêu tài phù, cái kêu cửa hàng lượng người lập tức gia tăng rồi gấp đôi. Chiêu tài phù. Khương Đàm cảm thấy hứng thú, thò lại gần nhìn phán qua. Chiêu gia gia tham gia chính là một cái giới thiệu huyền học tri thức tổng nghệ, huyền học bật mí, nàng làm khách quý, giới thiệu một chút chính mình xuất thân, lại kỹ càng tỉ mỉ nói một chút linh phù hòa pháp, còn hiện trường vẽ một trường chiêu tài phù, hơn nữa làm người cấp một nhà cửa hàng dùng. Cái kêu cửa hàng quả nhiên sinh ý hảo rất nhiều. Người chủ trì cùng mặt khác khách quý đều ở phùng triệu Gia Gia, không được khen. Hót xệ ơ hạ, một mảnh nghị luận, triệu Gia Gia thật là bảo tàng, nguyên lai nàng còn sẽ vẽ bùa, quá lợi hại. Thiên A, tư chủ tiệm dùng nàng chiêu tài phụ, sinh ý hảo gấp đôi, hiệu quả như vậy đồng sao. Gia Gia còn sẽ cho người xem tay tương đâu, vừa rồi cùng người chủ trì nói chuyện hiếm cấp người chủ trì nhìn xuống tay tướng, chuẩn đến không được. Gia Gia quá thần. Hót xệ ơ một mảnh cầu vương thí. Khương Đàm nhìn trong video dùng chiêu tài phù cửa hàng, nàng phát hiện, cái kêu cửa hàng sinh ý đích sắc hảo gấp đôi, chính là, phù cận mấy nhà cửa hàng cơ hồ không ai đi. Này rốt cuộc là ai dạy chiêu tài phủ này không phải chiêu tài, đây là đoạn tài, này không phải hại người ích ta sao. Cũng không sợ báo ứng. Nàng nhữ nhữ mày. Đồng nhiên, Quách Quỳnh têu một tiếng, hoa, triệu gia ra lại thượng một cái hot xệ ơ. Cái này hot xệ ơ là, triệu gia ra nói diễn viên mới là bản chức công tác. Hốt Cệ gặp đứng đầu là nàng phỏng vấn đoạn ngắn. Tiết mục mau kết thúc khi, người chủ trì phỏng vấn Triệu Gia Gia, "Gia Gia, người lại sẽ vẽ bùa lại sẽ xem tướng, lại là huyền học thế gia xuất hơn, phía trước như thế nào không nghe ngươi nói qua đâu." Triệu Gia Gia hơi hơi mỉm cười, "Ta là cái diễn viên, tự nhiên trước đem bản chức công tác làm hảo, đến nội vẽ bữa xem tướng gì đó, ta ngẫu nhiên cũng làm, bất quá sẽ không nói ra tới, rốt cuộc ta là diễn viên, lại không phải huyền học đại sư." Hốt Cệ gặp tiếp theo phiến thủy quân. Bội phục ra ra, nói rất đúng, nàng đầu tiên là cái diễn viên, ở công chúng trước mặt triển lãm, kỹ thuật diễn liền hảo. Đối Nga, nơi này kéo dấm cái kia mỗi ngày cấp fans web đùa lại bán cái gì vẫn may son môi mổ lưu lượng. Haha, ngươi đều nói là lưu lượng, nàng liền không phải diễn viên hảo sao. Một cái đi rồi cậu ép vẫn ngoi đầu nữ idol mà thôi. Vì cái gì cũng không dám nói ra tên, còn không phải là Khương đàm sao. Nàng rửa cái gì ngoi đầu. Cái kia phép giả mạ. Bất quá là cái nữ nhị. Chính là, nghe nói cái kia kịch nữ một lần này ở thanh minh chuyện đương vai phụ, các ngươi cảm thấy bình thường sao? Ta liền muốn biết, cái kia Khương Đàm rốt cuộc có cái gì hậu trường, dừa cái nào kiếm chủ, thế nhưng đương thanh minh chuyện nữ chủ. Ta tức giận chính là, nàng thế nhưng làm ra ra cho nàng đương vai phụ, nàng cũng sướng. Khương Đàm, Lục Nhiêu tức giận, cái này triệu ra ra quá đáng giận. Quách Quỳnh cũng tức giận đến không được, triệu ra ra đây là trần chủi kéo dâm ngươi à, ta liền biết nàng sẽ làm yêu, tức chết rồi. Sớm biết rằng chúng ta đầu tư, đầu tư liền có thể đem nàng đá ra đi. Khương đàm, thế nhưng nói ta không phải diễn viên. Không thể nhẫn. Nàng xoa tay hầm hẻ, tiểu lê, thượng tiểu hào. Tiểu lê, thỉ, yên tâm, ngươi có fans, bọn họ sẽ giúp ngươi phản ký. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, ngụy Tấn Danh Lưu liền đã phát cái video. Tới, chúng ta nhìn xem hai vị nữ tinh kỹ thuật diễn, rốt cuộc ai mới là diễn viên. Hắn tổng cộng thả hai cái video. Một cái là Khương Đàm ở Tiên vực kỳ duyên biểu diễn, là từ ba cái đoạn ngắn cắt nối biên tập mà thành, phân biệt là bi thống, nghịch ngợm, phẫn nộ chờ 3 loại cảm xúc, một cái khác là Triệu Gia Gia ở Vãn Xuân biểu diễn, cũng là đồng dạng 3 loại cảm xúc. Ngụy Tấn Danh lưu nhiệt độ rất lớn, hơn nữa Khương Đàm phèn chuyển phát, thực mau liền thượng hot search up, Khương Đàm Triệu Gia Gia. Mọi người nhìn video, nghị luận sôi nổi. Khương Đàm kỹ thuật diễn phi thường hảo a, thì nội ai nhạc biểu hiện đều phi thường hảo, làm người rất có đại nhập cảm. Như thế nào đều đang nói nàng đâu. Ha ha, triệu gia gia duy nhất có thể diễn tốt cảm xúc chính là kiêu ngạo, khóc không giống khóc cười không giống cười còn có mặt mũi nói chính mình là diễn viên. Mặc kệ kỹ thuật diễn vẫn là nhan giá trị, triệu gia gia đều kém Khương Đàm một đoạn, như thế nào liền không thể đương vai phụ. Cũng không ai bức nàng A. Cảm thấy ủy khuất liền từ diễn bái, tại đây giống người làm gì. Đối Nga, như vậy ủy khuất đừng diễn. Nhìn Khương Đàm biểu diễn người bị đả động, có đi bổ xem tiên vực kỳ duyên. Có đi triệu ra ra hót xệ ở biện luận. Triệu ra ra thủy quân không bất quá, hành quân lặng lẽ đi rồi. Bất quá, bọn họ không cam lòng, ở hót xệ ở nơi nơi biểu đặt, Khương Đàm vì cái gì có thể diễn nữ chủ, khẳng định có người chống lương A, không biết nàng sau lương kim chủ là ai. Ta nghe nói là ít ít ít, hai người quan hệ phi thường thân mật. Này đó thủy quân biểu đặt tạo giống mô giống dạng, nói làm như có thật. Khương Đàm nhìn diễn đàn, cấp tiểu lê phát tin tức, tiểu lê, người chiêu hai người Thích lên mạng dạo các đại diễn đàn, có thể bắt quái. Tiểu Lê, làm gì? tỷ ngươi rốt cuộc muốn mở rộng phòng làm việc. Khương Đàm, đúng vậy, còn có, ngươi nghiên cứu một chút, khai cái luật sư văn phòng, chiêu mấy cái luật sư, chuyên môn giúp ta thừa kiện. Tiểu Lê hoảng sợ, tỷ ngươi có cái gì kiện tụng A? Khương Đàm đem biểu đặt ngôn luận một phát, cái này, toàn bộ cho ta cáo. Tiểu Lê xem một cái, thì, như vậy không cần thiết khai luật sư văn phòng A, chọn mấy cái cáo cáo là được. Ngươi nhiệt độ lớn như vậy, khẳng định thật nhiều người ha nào cáo cho hết. Khương Đàm, cho nên mới muốn khai luật sư văn phòng sao, cáo không xong chính là nhân thủ không đủ, vậy tiếp tục chiêu luật sư, ta có tiền. Tiểu Lê, thỉ, không cần thiết đi. Khương Đàm, cần thiết. Tiểu Lê nhìn hót xệ ức, cũng sinh khí, lập tức thượng Tiểu Hào, ở một đám biểu đặt người phía dưới nhắn lại, đường xóa, chơ cáo. Những người đó chỉ đương chê cười, tiêu ngạo nói, cáo A, tới A, ta chờ. Khương đàm phòng làm việc, tới, luật sư hàm đã ra, thỉnh kiểm tra và nhận. Phía dưới là một chuỗi luật sư hàm, tố cáo đến có 20 tới cái. Các ạn tì phản buồn bực, Khương đàm thật nhỏ mọn, ta liền đã phát cái hội bù, nàng liền tìm người cáo ta. Đúng vậy, ta mắng minh tinh mắng nhiều, cũng không gặp có người cáo A. Khương đàm là nhà sao? Tố cáo nhiều người như vậy. Có người chẳng qua nói nàng kim chủ là ít ít ít, chuyển tán bình đều không đạt tiêu chuẩn, nàng cung cấp tố cáo. ta nhìn Vốn di chuyển tán bình không đạt tiêu chuẩn, đồng nhiên liền bạo trướng, tiếp theo nàng liền tố cáo, nghiêm trọng hoài nghi nàng chính mình thêm nhiệt độ, thật sự lần đầu tiên thấy nhỏ mọn như vậy minh tinh. Có người cả giận nói, lần đầu tiên thấy như vậy không biết xấu hổ há tử, ngươi biệu đặt có thể, nhân ra cáo ngươi chính là kéo kiệt. Những cái đó há tử không công tác sao, mỗi ngày trên mạng mắng chửi người, xứng đáng bị cáo. Chính là, xứng đáng, bịa đặt phỉ báng như thế nào đều đến bồi mười mấy 20 vạn, làm cho bọn họ chờ. Khương đàm thập phần cường thế, bịa đặt người trộm xóa lên tiếng, cũng không dám nói lung tung. Bịa đặt người xóa bình luận, thủy quân bị buộc đi rồi, hot xệ ập thượng một mảnh người địch triệu ra ra kỹ thuật diễn, triệu ra ra đành phải đèm kêu mấy cái hot xệ ập triệt. Bất quá, nàng đoàn đội vẫn là không bông tay. Buổi chiều, rất nhiều ạc marketing công chúng hào đống nhiên thống nhất đã phát thông bản thảo, triệu ra ra thế nhưng xuất từ huyền học thế ra, vẽ bùa xem tướng xem phong thủy mọi thứ tinh thông, nhìn xem nàng vẽ bùa tư thế, qua x Thật là thanh minh tái thế a. Chụp hình là Triệu Gia Gia tham gia tổng nghệ ảnh chụp, hình ảnh Trung Triệu Gia Gia trang điểm lưu loát, ánh mắt sắc bén, đang ở làm vẽ bữa tư thế, thật là có điểm bộ dáng. Phía dưới một tiểu khen, hoa, wow, Gia Gia vẽ bữa tư thế hảo xoái. Ai, đáng tiếc, nàng sắm vai chính là một chút cũng đều không hiểu huyền học bình hoa nữ nhị, phía trước rõ ràng định nàng là nữ chủ, không biết như thế nào, đương nhiên liền đổi khung đảm. Quá đáng tiếc, Gia Gia hiểu huyền học sẽ vẽ bữa, nhiều thích hợp minh a. Khương Đàm phẫn chịu không nổi, lại bịa đặt, thanh minh chuyện ngay từ đầu đỉnh nữ chủ chính là Khương Đàm, ở tổng nghệ phía trước liền định rồi. Còn có, Khương Đàm cũng sẽ vẽ bùa. Có người càng quái, dù sao huyền học bật mí tiết mục không có mời Khương Đàm, mời Triệu Gia Gia, khẳng định gia gia lợi hại hơn bái. Tiểu Lê tức điên, nàng mẫn cảm phát hiện không đúng, tỷ, Triệu Gia Gia có phải hay không còn muốn cướp nữ chủ a? Khương Đàm hư lạnh, làm nàng cứ việc tới. Nàng nhưng không sợ Triệu Gia Gia kêu mèo ba chân bản lĩnh. Nàng muốn nhìn một chút, Triệu Gia Gia còn có cái gì sau chiêu? ngày hôm sau, có người đã phát một cái video, trong video là cắt nối biên tập, cái thứ nhất hình ảnh là lão Nhân nằm liệt trên mặt đất khóc lóc tìm hài tử, bên cạnh còn có một đôi phu thê, một cái khác hình ảnh còn lại là Lao Nhân ôm hài tử, Triệu Gia Gia ôn nhu vướt hài tử đầu, cùng Lao Nhân nói cái gì? Trong video còn có văn tự giải thích, cái thứ nhất hình ảnh giải thích, Triệu Gia Gia quay chụp thiếu niên đủ phong lưu thời điểm, buổi tối. Nàng sở trụ khách sạn một vị du khách hài tử ném, lao nhân khóc đến tê tâm liệt phế. Cái thứ hai hình ảnh giải thích, triệu ra ra thông qua đoán chữ, tính ra mất tích hài tử nơi phương vị giúp gia nhân này tìm được hài tử. Hài tử mãi mãi cùng cha mẹ đối nàng cảm động đến rơi nước mắt. Video là một cái fans rất nhiều bác chủ phát, phía dưới một mảnh bình luận. Đây là cái gì? Bác chủ giải thích, xem giải thích, chính là ra ra dùng đoán chữ giúp người một nhà tìm được rồi mất tích hài tử, chỉ dùng hơn nửa giờ. Nghe nói kia hải tử rất nguy hiểm, lại vãn đi 2 phút liền có chuyện. Phía dưới, rất nhiều người bình luận. Chịu ra ra lợi hại như vậy, còn sẽ đoán chữ. Thần. Kia đương nhiên, ra ra chính là xuất từ huyền học thế gia, đoán chữ là cơ sở, nàng khẳng định học quá lạc. Ra ra làm như vậy cái rất tốt sự, như thế nào không thấy nàng nói. Hải, ra ra không phải đã nói rồi sao, nàng bản chức là diễn viên, mặt khác sẽ không nói ra tới, nàng thật là một cái điệu thấp người. Ha ha. Nàng nhưng không giống người nào đó, sẽ điểm ra lông liền mỗi ngày khoe ra. Ha ha, ngươi là nói Khương đàm sao? Đích xác, mỗi lần đều xào nàng hiểu huyền học nhân thiết, ta cũng không thích. Bác chủ, đúng vậy, người nào đó kỳ thật vẫn luôn ở xào nhân thiết, nàng kỳ thật không có gì bản lĩnh, ta này còn có một cái video. Hắn lại thả một cái video, trong video, kia đối phu thê cùng lao nhân cũng ở, mọi người đang ở nói, Nga, ta nghe nói qua, nàng là Khương đàm, nghe nói sẽ vẽ bùa gì đó. Vừa thấy chính là giả, lừa phèn Nhân ra đều vội muốn chết, nàng còn tới khoe khoang nàng kêu mèo ba chân đoán mệnh bản lĩnh, thật phiền Đây đúng là Khương Đàm ngay từ đầu muốn đoán chữ, vây xem quần chúng nghị luận, video cắt nối biên tập thực xảo rượu, chỉ có như vậy một chút, bác chủ nói, chính là người nào đó tưởng khoe ra, kết quả thất bại, mọi người mò mắng trên nàng. Có người nghe hiểu, người nói chính là Khương Đàm. Bác chủ, ha ha ha, ta không dám nói tên, dù sao đi, nàng thật sự sẽ không gì. Đều là nhân thiết, bao gồm phía trước hảo vận son môi sự kiện, là nàng công ty marketing, mọi người đều bị lửa. Có người bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, phía trước Khương đàm cấp fan họa vận may phù cũng là marketing, cũng là giả. Bác chủ, liền hỏi một câu, như vậy không thể tưởng tượng sự tình người tin sao. Mọi người sôi nổi hồi phục, không tin. Cái này thiệp thực nhiệt, rất nhiều người thảo luận, cuối cùng đại gia thống nhất cho rằng, Khương đàm huyền học đại sư thân phận là marketing, là giả, nhân thiết mà thôi. Kỳ thật, bác chủ hòa đánh phối hợp đều là thủy quân, thủy quân mang theo tiết tấu, rất nhiều người liền đi theo đi rồi. Khương Đàm Fans đại đa số là tin nàng, chính là vận may phù được lợi rõ ràng Fans là số ít, bọn họ lên tiếng thực mau bị người ba phủ. Đến cuối cùng, rất nhiều người thanh minh chuyển học phi si ở hội bộ, sôi nổi kháng nghị Khương Đàm sắm vai thanh minh. Tiểu Lê nhìn đến này đó bình luận mau tức chết rồi, triệu ra ra lại làm yêu, tỷ, làm sao bây giờ? Khương Đàm, trước đem cái kia đặt bác chủ tố cáo. Tiểu Lê nóng nảy, cáo cũng vô dụng à, khởi tố mở phiên tòa lại đến tuyên án, chờ thanh minh chuyện phát sóng, cái này kiện tụng đều không nhất định đánh cho hết, ta liền không rõ, Triệu ra ra người như thế nào có thể trợn mắt nói dối. Tiểu Lê kỳ quái, nàng nghe Khương Đàm nói qua chuyện này, ở cứu hài tử thời điểm, lúc ấy có hai vợ chồng, có khách sạn nhân viên, còn có một ít du khách, nhiều người như vậy nhìn đâu, Triệu ra ra như thế nào liền dám đổi trắng thay đen đâu? Khương Đàm hỏi, răng răng ba mẹ không ra tới làm sáng tỏ sao? Tiểu Lê lắc đầu, liền tính biết chân tướng người phát ra tình hình thực tế, cũng vô dụng, Internet lớn như vậy, người thường phát ra tin tức rất khó đại quy mô truyền bá. Thời gian vẫn là quá ngắn bất quá mấy cái giờ, ai có thể mỗi ngày trụ trên mạng đâu, rất nhiều bận rộn người trưởng thành khả năng vài thiên không lên mạng. Những cái đó lộn xộn khiển trách Khương Đàm, đương nhiên đại bộ phận là lấy tiền thủy quân. Đến buổi tối thời điểm, không ít bác quái bác chủ cũng đã phát thông bản thảo, đại khái ý tứ là Khương Đàm marketing huyền học nhân thi Kỳ thật nàng gì đều không biết, lại nói triệu ra ra bị đoạt nữ chủ. tiểu lê tức chết rồi, bọn họ là ngu ngốc sao? Hoặc đại sư đều đến người, bọn họ ở nói bậy gì đó? Khương đàm thở dài, bọn họ không phải ngu ngốc, là bởi vì hiểu biết chân tướng ít người, cho nên, bọn họ dựa vào trên mạng phóng từng đợt thông bản thảo, một đám hot xe ớt, lừa bịp những cái đó không rõ chân tướng người. Thế giới internet, tin tức sôi nổi nhuồn áo, lại có mấy người có thể phân biệt thật giả đâu? Đại bộ phận người đều bị lừa. Này đó thủy quân càng nháo càng lợi hại, vẫn luôn yêu cầu thanh minh chuyển đổi lư chủ, ổ nào huyên náo đều đã xào lên hết xẻ ống. Tiểu Lê đi tìm người làm sáng tỏ. Nàng căn cứ Khương Đàm cấp liên hệ phương thức, thật vất vả liên hệ đến khách sạn người, khách sạn người ta nói, ngày đó cấp Khương Đàm lái xe nhân viên công tác từ trước, hiện tại không biết đi chỗ nào. Nàng lại liên hệ Giang Giang ba mẹ cùng nãi nãi, thế nhưng vẫn luôn liên hệ không đến, di động đều tắt máy. Tiểu Lê nóng nảy, tỷ, có phải hay không triệu ra ra đã sớm kế hoạch hảo? Khương đàm chầm ngâm một chút, đi, đi giang giang ra một chuyến. Nàng phía trước đi qua một lần giang ra, biết vị trí. Kỳ thật, triệu ra ra điểm này kỹ xảo nàng dễ đối phó, nàng trực tiếp giang ra người một nhà có điểm không thích hợp, sợ xảy ra chuyện, mới tính toán đi gặp. Giang ra biệt thự đại môn khóa, căn bản không có người, ai cũng không biết bọn họ người một nhà đi đâu vậy. Nàng vừa muốn đi, chỉ thấy triệu ra ra mang theo trợ lý đã đi tới, cách đó không xa còn đi theo vài người, trong đó một cái còn khiêng máy quay phim. Triệu Gia Gia kinh ngạc hỏi, Khương Đàm, ngươi tới này làm cái gì? Này không phải Giang Giang ra sao? Khương Đàm mày một trọ, ngươi lại tới làm cái gì? Triệu Gia Gia ha hả cười, ta lần trước ở khách sạn nhận thức Giang Giang, hai ngày này bỗng nhiên liên hệ không đến bọn họ, ta sợ có việc, cho nên lại đây nhìn xem. Khương Đàm nhìn nhìn nàng mặt sau, Nga, còn mang theo ghi hình A. Ở phát sóng trực tiếp, Triệu Gia Gia sắc mặt bất biến, ai, là huyền học bật Mỹ chuyên mục tổ. Thế nào cũng phải đi theo lại đây thu, ta cũng không có biện pháp. Đích xác huyền học bật Mỹ đang ở phát sóng trực tiếp. Triệu ra ra thủy quân ở phát sóng trực tiếp chạy nhanh giải thích, giang giang chính là ra ra dựa đoán chữ tìm được hài tử. Bởi vì phát sóng trực tiếp gặp Khương Đàm, Khương Đàm fans đã biết, sôi nổi tới rồi. Khương Đàm cứu hài tử kia sự kiện, biết đến người chỉ có mấy cái khách sạn nhân viên công tác, du minh cẩn, giang giang người nhà còn có mấy cái du khách, hiểu biết người cực nhỏ, Khương Đàm fans cũng không biết. Cho nên bọn họ cũng không thể nói cái gì. Triệu ra ra nhìn khóa đại môn, lo lắng nói, bọn họ sẽ không có việc gì đi. Khương Đàm mỉm cười không đáp. Triệu ra ra lại nói, gần nhất luôn có người xảy ra chuyện, ta thật sự lo lắng bọn họ. tiểu Lê nhìn không được, ngươi không phải sẽ đoán chữ sao. Chắc một chữ hỏi một chút các hung bái, lại không khó, có phải hay không. Triệu ra ra ngẩn ra, Nga, như thế cái hảo biện pháp, không bằng ta chắc một chữ, xem bọn hắn ở đâu. tiểu Lê cười lạnh Nga Ngươi thật là lợi hại Nga, chắc bái. Triệu ra ra nhìn về phía Khương Đàm. Khương Đàm, nghe nói ngươi cũng sẽ đoán chữ, không bằng chúng ta cùng nhau chắc chắc, nhìn xem chúng ta chắc kết quả giống nhau không giống nhau. Khương Đàm mỉm cười, như thế nào? Ngươi đối đoán chữ không tự tin sao? Còn muốn tìm một người cho ngươi nghiệp chứng? Triệu ra ra bị đổ nửa ngày nói không nên lời lời nói. Khương Đàm thưởng thức một chút nàng biểu tình, một lát sau mới nói, có thể, cái này tự là cái gì? Đàm cảm thấy Triệu ra ra cố ý làm nàng cùng nhau đoán chữ. Dùng đoán chữ tới tìm người, cái kia tự cần thiết tử mất tích người quan hệ mật thiết người cung cấp, hiện tại giang ra gia người một nhà đều không ở, như thế nào đoán chữ? Triệu ra ra nhất định biết điểm cái gì? Có lẽ đây là cái đột phá khẩu. Triệu ra ra hướng biệt thự trong viện nhìn nhìn, nhìn đến trong viện bản đu dây bên cạnh có một cái cắt tự, nói, nếu không chúng ta liền chắc cái cắt tự. Khương đàm cười lạnh, chưa thấy qua như vậy đoán chữ. Nàng mìm cười, hảo à, có thể. Nơi này vẫn luôn ở phát sóng trực tiếp, nghe được triệu gia ra hiện trường đoán chữ tìm người, rất nhiều người đều tới. Bởi vì thanh minh chuyện nữ sự tình, hôm nay hót sẽ ớt không ngừng, mọi người đều đối cái này cảm thấy hứng thú, vì thế hô bằng gọi hữu tới. phòng phát sóng trực tiếp người càng ngày càng nhiều. Đại gia thực hương phấn, lần đầu tiên ngồi sổn phát sóng trực tiếp đoán chữ, chờ mong. Nghe nói Khương Đàm Lập huyền học nhân thiết là giả, lần này phòng trừng nàng muốn lòi ha ha. Tới, hạ chú hạ chú. Xem lần này hai người bọn họ ai có thể trước hết tìm được người. Ta chính mắt nhìn thấy Triệu Gia Gia vẽ bừa, nàng chiêu tài phù hiệu quả thực hảo, ta đánh cuộc nàng trước tìm được người. Ta cũng là, chạm Triệu Gia Gia. Ngụy tấn danh lưu, ta chạm Khương Đàm. Marketing thông bản thảo có tác dụng, đại bộ phận người đứng Triệu Gia Gia, chỉ có Khương Đàm phèn đứng Khương Đàm. Thật phú môn đại đệ tử quan môn đệ tử khẩn trương hỏi Hoác Đại Sư, chúng ta chạm Khương Đại Sư. Hoác Đại Sư lắp đầu, ngươi biết cái gì Cái này tự căn bản chắc không ra, cái kia triệu ra ra tà môn, nàng có cái gì mặt khác phương pháp sao? Quan môn đệ tử càng khẩn trương, Khương Đại Sư phải thua. hoặc Đại Sư gật đầu, triệu ra ra cô ý hố nàng, Khương Đại Sư nguy hiểm A lần này nếu nàng thua, liền ngồi thật không thực học, lập giả dối nhân thiết, phòng trường thanh minh chuyện nữ chủ giữ không nổi. Quan môn đệ tử vẻ mặt kinh tủng, sư thúc tổ người truy tinh. Này nói cũng quá chuyên nghiệp, tiêu chuẩn giới phan nữ hải. Không đúng, giới phan nam hải Cũng không đúng, giới phan lão gia tử. hoặc đại sư đắc ý nắn bút hoa rầm râu, đúng vậy, ta truy tinh, thần tượng Khương đảm Triệu ra ra đã làm bộ làm tịch đoán chữ, Khương Đàm không tưởng cái kia tử cái kia tự căn bản chắc không ra giang ra người hướng đi. Đến bây giờ, chỉ có thể bấm đốt ngón tay. Nàng nhắm mắt lại, một chút bóp ngón tay. Phong phát sóng trực tiếp nhắn lại đều thiếu, mọi người đều đang khẩn trương chờ đợi. Trong chốc lát, hai người đều mở mắt. Triệu ra ra hỏi Khương Đàm, Khương Đàm Ngươi chắc ra tới sao? Khương Đàm gật đầu. Triệu ra ra trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Nga, ngươi nói rằng ra người ở đâu? Khương Đàm, ta vì cái gì muốn nói? Triệu ra ra cắn răng, hảo, chúng ta đây trực tiếp đi tìm, xem ai trước tìm được. Đúng rồi, hạn 3 cái giờ nội, Khương Đàm ngươi cũng không nên lười biếng Nga. Khương Đàm mỉm cười, hảo A, không thành vấn đề. Lúc này, có người cảm thấy không thích hợp, Triệu ra ra giống như đang ép Khương Đàm. Nàng có phải hay không có cái gì mục đích? Ngụy tấn danh lưu, ha ha, mục đích nhưng quá minh xác còn không phải là muốn cướp thanh minh nhân vật này. Triệu ra ra thủy quân lập tức nói, cái gì tiêu bức, cái gì là đoạn? Khương đàm không phải lập huyền học đại sư nhân thiết sao? Nếu bằng vào người này thiết bắt được nhân vật, liền lấy ra thật bản lĩnh tới. Ngụy tấn danh lưu, các người trở vả mặt. Chương 406046 Huyền học bật Mỹ tiết mục thật cao hứng, bọn họ đã thỉnh triệu ra ra thu một kỳ, hưởng ứng đặc biệt hảo. Hôm nay, Triệu Gia Gia cùng Đạo Diễn nói nàng suy tính ra Giang Giang Gia có việc, tương đối lo lắng, trò chuyện, khả năng đề cập Huyền Học, Đạo Diễn chạy nhanh phái người tới, thêm lục một kỳ. Bọn họ tiết mục thường xuyên sẽ có tìm tòi bí mật loại phát sóng trực tiếp, lần này cũng đương tìm tòi bí mật, cũng khai phát sóng trực tiếp. Không nghĩ tới, tới nơi này còn có đại thu hoạch, gặp được mặt khác một vị Huyền Học nhân vật khương đàm, Đạo Diễn hưng phấn, cảm thấy lần này khẳng định có manh mối, chạy nhanh mua cái hot seller. Triệu Gia Gia khương đàm đánh đố. Triệu Gia Gia cùng Khương Đàm đều là giới giải trí hồng nhân, chú ý người nhiều, lúc này, xem diễn tới rất nhiều, phòng phát sóng trực tiếp mau bạo. Đạo diễn chạy nhanh điều tới hai cái nhân viên công tác đi theo Khương Đàm, khai hai cái phát sóng trực tiếp. Vì thế, Khương Đàm cùng Triệu Gia Gia phân biệt xuất phát, hai người xe đều là hướng nam ra khỏi thành. Phòng phát sóng trực tiếp người thập phần hưng phấn, tiếp tục hạ chú Khương Đàm cùng Triệu Gia Gia xe ra khỏi thành sau liền thượng cùng điều cao tốc, dọc theo cùng con đường ở đi. Triệu Gia Gia ở phía trước, Khương Đàm ở phía sau, phòng phát sóng trực tiếp người thảo luận, gì, bọn họ cùng cái phương hướng, sẽ không tính cùng cái địa điểm đi. Thiết, không tin, Khương Đàm khẳng định ở đi theo Gia Gia, này cũng không công bằng à, chỉ cần Khương Đàm vẫn luôn đi theo Gia Gia, nàng không phải tìm được chính xác địa điểm sau. Có người không vui, nhân ra Khương Đàm cũng rất lợi hại được chứ. Như thế nào liền đi theo Triệu Gia Gia? Tiết mục tổ nhân viên giới thiệu, Khương Đàm cùng Triệu Gia Gia đều đem địa chỉ cấp tài xế. Tài xế là căn cứ địa chỉ đi, không tồn tại ai đi theo ai. Mọi người lần này đình chỉ tranh luận, lại bắt đầu đoán tự, sôi nổi phỏng đoán giang ra rốt cuộc ở đâu. Phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn thực náo nhiệt. Tới rồi tường Vân Thành, hai chiếc xe hướng về hai cái phương hướng khai đi, Khương Đàm giống đông, Triệu Gia ra, ra hướng tây. Triệu Gia ra, ra nhẹ nhàng thở ra, nàng thật đúng là sợ Khương Đàm suy tính ra tới, hiện tại xem ra, Khương Đàm vẫn là tính sai rồi. Nàng thắng định rồi. Thả lòng lại Triệu Gia Gia bắt đầu nói nói cười cười, còn cấp đi theo nhân viên công tác xem tay tướng, có vẻ dị thường hóa bác. Đi theo tiết mục tổ nhân viên kỳ quái hỏi, Gia Gia, ngươi không khẩn trương sao? Triệu Gia Gia ngưỡng ngửa đầu, vì cái gì khẩn trương? Tiết mục tổ nhân viên, chỉ bằng một chữ thật sự có thể đoán được người đi đâu nhi? Vạn nhất không đối đâu. Triệu Gia Gia chắc chắn nói, khẳng định đối. Ta đi theo Gia Gia học lâu như vậy, còn không có bỏ lỡ. Yên tâm. Giang gia khẳng định ở ta nói cái kia địa điểm. Nàng như vậy khẳng định, nàng phen xuyên tâm. Gia gia thật lợi hại, nàng hảo tự tin a Ha ha, có tuyệt đối thực lực người đương nhiên tự tin, Gia gia tự tin là nàng năng lực cấp. Đúng đúng, không tự tin người đang ở trọng mắt. Phúc, người là nói Khương đàm sao. Đích xác, nàng vẫn luôn đang ngủ, cũng không biết thật ngủ vẫn là giả ngủ. 15 tuổi năm ấy, nhân gia định liệu trước mới ngủ đâu, thấp thỏm bất an người chỉ biết loạn nhảy nhót thổi phong yêu. Nguy tấn danh lưu, ha ha, sinh động tựa như một cái z, z, khoác lắc cẩn thận một chút, và mặt liền không hảo. Triệu gia gia phèn các người mắng gia gia. 15 tuổi năm ấy, tâm tắc, không chỉ tên không nói họ, như thế nào còn có người nhận lệnh A. Phòng phát sóng trực tiếp dị thường náo nhiệt. Khương đàm đích sắc đang ngủ, lái xe tất ngủ là nàng thói quen. Nàng phòng phát sóng trực tiếp người cũng không ít, rốt cuộc rất nhiều người đều là khai hai cái phòng phát sóng trực tiếp, chú ý hai người động thái. Triệu gia gia tới trước một cái địa điểm, đây là cái tường vân thành tây mặt một cái khu biệt thự, vào biệt thự đại môn, bọn họ cố ý cùng bất động sản còn có bảo an thuyết minh tình huống, cùng nhau tới rồi một căn biệt thự trước. Tiết mục tổ nhân viên kinh ngạc, gia gia, giang gia người ở chỗ này. Triệu gia gia khẳng định nói, ở chỗ này. Tiết mục tổ nhân viên, chính là, đây là tư nhân nơi ở, chúng ta cũng không thể tùy tiện vào A. Có cái đi theo nhân viên giật giật, kinh khỉ nói, cửa đang mở, không khóa. Không khóa môn cũng không thể tùy tiện vào A. Triệu ra ra xoay người đối bất động sản nói, ta cùng nghiệp chủ là bằng hữu, nàng gần nhất mất tích, sợ nàng sẽ ra chuyện, có thể hay không vào xem, tìm xem người. Bất động sản gật đầu, vì thế, một đám người đi vào. Phong phát sóng trực tiếp người phi thường kích động, quá tuyệt vời, muốn tìm được rồi sao, ra ra ngưu A. Có người nhìn không được, này không không tìm được sao. Thổi có điểm sớm ha. Một đám người ở biệt thự dạo qua một vòng, một người đều không có. Triệu ra ra luôn cuống, sao lại thế này, ta tính rõ ràng là nơi này a Mọi người hai mặt nhìn nhau. Triệu ra ra không tin tà, lại tìm một vòng, vẫn như cũ không có, nàng cứ gọi điện thoại, thấp thấp nói vài câu, lại tìm một vòng. Mọi người đều không có kiên nhẫn, không phải tìm khắp sao. Như thế nào còn tại đây vào quanh, không được một lần nữa tình bái.